tiểu tử ta khuyên ngươi vẫn là thả thông minh một chút từ c h ó i buộc hai tay quỳ xuống chờ đợi xử trí đi ngươi ngươi ngươi là thanh phong kiếm khách đây là mang đàm tiếu thiên tới hai người kêu bên trong một người không nhịn được kinh hô thanh phong kiếm khách một bộ thanh phong thập tam thức đã từng giang hồ khiếp sợ thế nhưng sau đó gặp phải một vị mới r a đạo thiếu niên tại chỗ bị đánh bại sau đó thoái ẩn giang hồ nhưng là không nghĩ tới sáu không nghĩ đến cái gì một tên nhân vật võ lâm lúc này đổi sắc mặt đằng đằng sát khí h á n nguyên vốn cũng là vùng này trong trốn võ lâm một tên nhân vật thành danh không dám nói uy chấn nhất phương chí ít cũng là danh động nhất thời có thể vạn vạn không nghĩ tới trường giang sóng sau đẻ sóng trước trước lãng chết ở trên bờ cát hắn có thiên tự tin thân phận dự định giáo huấn một tên mới xuất đạo không lâu người trẻ tuổi không nghĩ tới quanh năm săn n h ạ đúng là vẫn còn bị mổ và mắt tên kia người tuổi trẻ công lực hiển nhiên cùng hắn trẻ tuổi bên ngoài không tương xứng thanh phong kiếm khách trực tiếp bị một chiêu kiếm đâm thủng ngực đâm chết nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không có chết hoàn thành đồng hành của ngươi đàm tiếu thiên ác ý nợ nụ cười h ừ đây là vật gì cũng phối hợp lao phù đặt nang hàng đàm tiếu thiên nhưng là khinh thường nói không phải là ngươi trái tim dị dạng xuất hiện t r ư ờ ngoai các loại sự thôi không phải vậy liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi ngươi không biết hấp thụ giáo hấn bé ngoan thoái ẩn giang hồ tìm một chỗ không người chờ chết còn dám ra đây học nhân ra làm tay chân ta xem ngươi là trời làm bậy còn có thể vì là từ làm bậy không thể sống làm c a n nhận lấy cái chết tên này kiếm khách lúc này không nhịn được ra tay bà chủ kiếp nhưng là hơi nhúng mày nàng còn không có phát hiệu lệnh muốn dựa vào những người này dọa lui cái kia tiểu bạch kiểm để hắn nhận rõ hiện thực ngoan ngoan tự động từ bỏ lanh t â n y ê n như vậy cũng tốt để cô nương này hết hy vọng không nghĩ tới này thành phong kiếm khách không chịu được hai câu chấm trọc dĩ nhiên không tuân thủ mệnh lệnh ra tay trước việc này có thể lớn có thể nhỏ nói nhỏ chuyện đi không phải là lập công sốt hướng về lớn hơn chính là không nhìn chỉ lệnh k i ệ t ngạo không kém không phục quản h giáo đàm t i ế u thiên tuy rằng linh giác mất cảm nhưng đến cùng không phải đ ộ c tâm thuật không phải vậy biết cô gái này thầm nghĩ pháp tất nhiên có thể đoán ra sau lưng nó tuyệt đối có người có thế lực không phải vậy thanh phong kiếm khách và nữ nhân này quan hệ không phải là loại này cấp trên cấp dưới mà là tường tự thuê khách khanh đáng tiếc đàm t i ế u thiên không biết có điều coi như biết thì thế nào đàm t i ế u thiên nhưng là một lòng đi tới s ô n g s á o c ử u thiên nhân vật lòng tràn đầy n g h ĩ đều là đánh vỡ vận mạng ràng buộc được đại tự tại cùng đại tiêu g i a o sẽ quan tâm dưới chân núi một khối hòn đá nhỏ đăng bởi chương 180, n ô lao tam cuốn phong mưa rào đột nhiên thanh phong kiếm khách đột nhiên ra tay như đột như kỳ lai mưa gió bình thường tương đạo đạo kiếm khí tắt hướng về đàm tiếu thiên hắn được xưng thanh phong kiếm khách nhưng kiếm pháp nhưng không phải như vậy đàm tiếu thiên nhưng là sau khi nhìn thấy nhưng là trong lòng suy đoán người này hoặc là loại kia trong ngoài bất nhất bụng dạ cực sâu nhân vật hoặc là chính là kiếm pháp đột nhiên có đột phá nhìn dáng vẻ của h ắ n dễ dàng như thế liền nổi giận hiển nhiên trước một loại suy đoán không có khả năng lắm như vậy t i ể u ứng cai thị loại sau ở ngàn cân treo sợi tóc sau khi kiếm pháp nhưng là tinh tiến không ít có điều đối với ta mà nói hoàn toàn vô dụng a đang thiếu thiên phất ống tay háo một cái chính là ấm bên trong nhật nguyệt lớn tụ lý cản khôn trường tuyệt kỹ tụ lý cản khôn từng đạo từng đạo như mưa rông gió bão kiếm khí rơi vào đàm tiếu thiên vậy không quá hai thước rộng có thể thấy rõ ràng tay h áo sau nhưng dường như tiến vào cái miệng lớn như chậu máu liền một điểm phản ứng cũng không có h ừ thật sự có tài thanh phong kiếm khách cười lạnh một tiếng kiếm chiêu nhưng là liên tục tiếp tục ra tay tế vu do xuân hắn chính diện đột phá sau đó không được nhưng lúc này đem kiếm hóa thành vi d i ệ u thật nhỏ mưa xuân tùy ý đi ra mũi kiếm của hắn du ly bất định mũi kiếm biến hóa thất thường dường như độc xạ hối lượng dường như run xuống đất nhưng là dấu giếm càng khôn. Thiếu thiên lúc này ống thiếu phất háo giếm là lúc lại là Đàm dấu cái, tay một v ừng a ã y n n h ữ củng phong rào kia mưa x u ấ thanh i ệ n lần n ữ lúc à y cản n lại ữ n này biến xuân. Thanh g giếm dấu do tế Ừm. hóa vũ phong kiếm khách lúc này biến sắc hán chiêu này nhìn như không có gì nhưng thật ra là ẩn dấu hậu c h i ê u lít nha lít nhít một khi ra tay liền kéo dài không dứt, vừa vặn tự mưa xuân giống như vậy cứ việc không phải mùa hè loại kia mưa to nhưng thường thường xối ướp người ngược lại sẽ tăng nhiều bởi vì đối với mưa to tất cả mọi người có thể nhìn rõ rõ r à n g ràng biết tìm một chỗ tránh mưa nhưng là mùa xuân loại này tiểu vũ nhẹ nhàng ôn nu mông lung bất định trái lại sẽ không để cho mọi người quá mức lo lắng liền liền trong lúc vô tình ư ớ t đấm mọi người quần áo nhưng là đàm tiếu thiên như thế tùy ý vung lên nhưng là đem chiêu này lúc này ngăn ở chính mình bảy thức ở ngoài quản ngươi có thay đổi gì đều không gần được người của ta lúc này đám kia võ lâm nhân sĩ bên trong lại có người đột nhiên nhẹ nhàng x ỉ cười một tiếng nô lao tam ngươi có ý gì thanh phong kiếm khách không quay đầu càng nhưng đã biết là ai lúc này tức giận quát hỏi không có ý gì chỉ là không nghĩ tới thế phong nhật hạ lòng người không cổ có mấy người tiếng t â m không nhỏ cả ngày cũng là vênh váo hò hét nhưng là thật động lên tay đến cũng chỉ đến như thế thực sự là gối t h e o hoa người ngu ngốc một người này nhưng là không sợ chút nào thanh phong kiếm khách quát hỏi tuy rằng n g ự a khí rất nhẹ nhưng là giữa những hàng chữ đều ở đây châm t r ọ c thanh phong kiếm khách ừ ngươi nếu không phục khí có thể động thủ theo ta thử xem thanh phong kiếm khách trước mặt nhiều người như vậy làm sao chịu chịu thùa lúc này liền đội lên trở lại thử xem liền thử xem cẩn thận không nên bị ta một chiêu liền làm thịt phá hoại quy củ nhà đúng rồi ta đã quên n g ư ờ i am hiểu nhất không phải là thoát thân à. nô láo tam hiển nhiên cũng không phải túng người không chỉ có không sợ trái lại hấn ý mười phần chỉ lo thanh phong kiếm khách không dám động thủ được rồi ngay ở trước mặt địch nhân diện các ngươi lại vẫn muốn nội đấu đến cùng có hay không ta đây chủ sự để ở trong mắt cái kia trung niên nữ tử lúc này quát lớn đánh gậy hai người ngôn ngữ giao chiến thuộc hạ không dám thật sự là ngô lão tam không để ý đại cục khinh người quá đáng h ừ rõ ràng là thanh phong kiếm khách quá mức vô dụng làm mất đi người của chúng ta ta xem có điều thôi rất rõ ràng hai người này đều không phải là rất quan tâm cái này nếu nói chủ sự chỉ là cho thấy làm ra một tôn trọng d á n g vẻ thôi không đúng vậy sẽ không ở nơi này cái gọi là chủ sự lên tiếng sau vẫn cứ không chịu thả xuống lẫn nhau trong lúc đó ân đoán được rồi bất kể như thế nào các ngươi hay là trước bắt tiểu tử này nói s a u đi có điều các ngươi phải cẩn thận một chút không muốn làm bị thương vị cô nương này bất kể như thế nào nếu vị này ở bề ngoài chủ sự lên tiếng hơn nữa còn dùng loại này d ọ n g thương lượng vô luận như thế nào mình cũng phải cho chút mặt mũi nghĩ tới đây hai người đồng thời ra tay có đ i ề u nhưng là không có phối hợp ý tứ có thể không lẫn nhau cản đã coi như là tốt thanh phong kiếm khách tay trái cũng nắm đến rồi trên chuỗi kiếm một chiêu kiếm đánh xuống dĩ nhiên xuất hiện một luồng gió xoáy gió xoáy này từ nhỏ đến lớn hơn nữa không ngừng di động thời gian nháy mắt càng nhưng đã đem đàm tiếu thiên túi tiến vào mà đàm tiếu thiên bên người ba người dĩ nhiên chút nào vô sự có thể thấy được chiêu này bắt bí biến nặng thành nhẹ nhàng vừa đúng đây cũng là thanh phong kiếm khách một tuyệt chiêu mưa gió như chú có thể công có thể thủ có thể cứu người có thể chặn có thể bắt nếu như đặt ở đê võ thế giới cũng coi như trên có thể khai tông lập phái lúc này ngô láo tam nhưng là k h ả k h ả cười gần hai tiếng vung tay lên dĩ nhiên là khí khổng b ì n h khí dây xích câu hơn nữa đúng lúc là một đôi bây giờ đan dẹp chiến miên mà lại làm người cân nhắc không chừng biến đổi phương vị hướng về đàm tiếu thiên k é o tới vô thanh vô tước dường như độc x à thổ tín lúc này đàm tiếu thiên nhưng là đưa tay phải ra nhẹ nhàng về phía trước nâng lên một chút dường như ở trong gió lốc lấy được món đồ gì sau đó nhưng là đ u n g đưa không ngừng vừa vặn cùng cái kia hai cái chữ viết nét phương vị đối ứng với nhau đột nhiên khoát tay chặt lại nhưng là m u bàn tay mạnh mẽ kích trong không khí dường như nơi nào có tâm phúc đại đ ị n h giả vờ giả vịt một con đường chết nô lão tam thấy thế lúc này xem thường trí cực cười nhạo nói nhưng là trong nháy mắt tình thế đấu c h u y ể n hắn chữ viết nét dĩ nhiên đột nhiên không nghe sai khiến trái lại hướng về chính hắn một phương vị kéo tới làm sao có khả năng nô lão tam trên mặt sợ hãi bất định trên tay liên tục biến hóa thủ pháp nội lực cũng theo liên tục biến hóa nhưng là bất luận hắn làm sao lôi kéo chữ viết nét chính là liên tục sai khiến không được nô lão tam quát to một tiếng lúc này làm bạn mười hai mươi năm lao đầu dưới cái nhìn của hắn dĩ nhiên vô cùng kinh khủng chỉ thấy hắn đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó dường như gặp quỷ lớn bằng gào thét cuốn quýt tách ra nhưng là đến rồi lúc này hắn cũng không có thả ra binh khí trong tay bởi vì đây là ăn cơm ra hỏa n h ư u sinh ra hỏa nói chuyện ra hỏa thậm chí bảo mệnh ra hỏa chỉ cần mệnh vẫn còn thì không thể bung tay nhưng là hắn nhưng kinh ngạc phát hiện không quản lý mình làm sao biến hóa phương vị di động thân hình này móc đều có thể theo lại đây dường như mình ở lôi kéo nó như thế lôi kéo nó không được ngô l á o tam rốt cục phản ứng lại có ý thức khắc phục mình tiềm ý tứ ném xuống của quý của mình nhưng là đã chậm người bên cạnh chỉ nhìn đến ngô l á o tam chính cười lạnh khiến móc t r ụ p vào đàm tiếu thiên binh khí này đúng vậy xuất thần nhập hóa không phải cùng nhau ngủ mấy chục năm nơi nào có loại này hiệu ngầm nhưng là trong chớp mắt chẳng biết vì sao nô láo tam liền luôn cuống tay chân hoang mang không nớt cuối cùng càng là liền gọi hai tiếng không được nô láo tam ngươi làm gì ta cũng không có đắc tội ngươi ngươi đừng cho là ta sợ ngươi lúc này một bên nhân vật võ lâm bên trong lại có hai người suýt nữa bị nô láo tam khiến móc nộ thương bọn họ thân hình lóe lên dĩ nhiên né tránh nhưng là lúc này mắng nhưng khi bọn họ xoay người vừa nhìn thì mới kinh dị phát hiện ngô l á o tam đã vĩnh vĩnh viễn xa cùng hắn móc ở cùng một chỗ hai cái móc từ hốc mắt của hắn bên trong xuyên qua đưa hắn đóng đinh ở trên tường móc có đỏ bạch đỏ là máu bạch cũng không biết là con ngươi vẫn là óc đăng bởi chương một trăm tám mươi mốt một trường máu me tình cảnh nhất thời vì đó hơi ngưng lại chẳng ai nghĩ tới ngô l á o tam cứ như vậy chết rồi Sắp thực so với thanh phong kiếm khách tới nói hắn không biết rất nổi tiếng nhưng l à n à y tuyệt không có nghĩa là ngô l á o tam võ công không bằng hắn mà là ngô lão tam làm việc nghĩ đến là âm u quý bí bởi vậy trong tòa thành này thật nhiều không đầu bản xử án cũng kèm theo ngô lão tam chết mà trở thành án chưa giải quyết thật bí ẩn chưa có lời đáp những người võ lâm kia sĩ nhưng là cũng không nghĩ tới ngô lão tam sẽ ở trong vòng một chiêu liền bị người dùng hắn binh khí của chính mình đưa vào chỗ chết coi như ngô lão tam không coi là trong bọn họ võ công thân phận cao nhất người nhưng là cũng không ai dám nói khoác có thể một chiêu giết chết hắn dùng vẫn là ngô lão tam binh khí bởi vậy đều là như gặp đại địch như thế bắt đầu khẩn trương nhìn đàm tiếu thiên vừa nãy chiêu này không phải những khác chính là mộ dung ra đấu c h u y ể n tinh gì chỉ có điều đàm tiếu thiên ngộ ra đoạt thiên cựu c h u y ể n sau có thể trong vô hình vô tướng bên trong mượn lực bởi vậy liên thủ cũng không cần chạm binh khí kia một hồi liền mượn lực đả lực khiến chiêu này vật quy nguyên chủ để vị này ngô l á o tam t ử đã ăn chính mình gieo xuống hậu quả xấu thanh phong kiếm khách lúc này lại đã là biến sắc hắn làm sao cũng không nghĩ tới vừa n ã y đàm tiếu thiên cùng mình liên tiếp qua hai chiều cũng không có làm gì được chính mình nhưng là ngô lão tam vừa ra tay đã bị hắn giết chết hắn nhất thời ý thức được đàm tiếu thiên không dễ chê ơ nhưng là dự định lùi về sau trước về đến những n à y người trong võ lâm trong hàng ngũ đi cứ việc ném chút mặt mũi có thể cùng tính mạng so ra cũng không tính là gì ở trong giang hồ túi đầu mặc dù là mất mặt sự cũng phải nhìn xem đối tượng là ai nếu như mình không biết điều đó mới là c à n g người không lấy chỉ là thanh phong kiếm khách này lùi lại nhưng cũng là đem đảm tiếu thiên ánh mắt hấp dẫn lại đây hắn cười nhìn thanh phong kiếm khách nói vừa nãy nhận ngươi hai c h i ề u nhưng là rất có cảm giác ta lúc này cũng ngộ ra một c h i ề u ngươi đến thử xem đi dứt lời liền muốn động thủ đồng loạt ra tay giết hắn đúng lúc này bà chủ đột nhiên mở miệng nàng đến cùng không là cái gì s ồ từ ngô lão tam chết hiện ra nhưng đã ý thức chính mình khả năng đá phải một tảng đá có điều n g ấ m lại mình hậu trường nàng nhất thời lại an tâm nhưng là không yên lòng để cho bọn họ đơn đả độc đấu mà là không nên để lại tình đồng loạt ra tay đưa đàm tiếu thiên vào chỗ chết đàm tiếu thiên nhưng là rất bình tĩnh hắn xem cũng không có xem những kia nghe được mệnh lệnh hơi một do dự liền cộng đồng xuất thủ võ lâm nhân sĩ mà là trước sau nhìn thành phong kiếm khách mở miệng nói một chiêu này xin mời quân thưởng thức chỉ thấy đàm tiếu thiên đột nhiên một t r ư ờ n g đánh ra nhưng là lúc này đánh vào thành phong kiếm khách trên người một t r ư ờ n g này theo người ngoài không có gì những khác đặc điểm chỉ có một chút chính là nhanh nhanh căn bản khiến người ta phản ứng không kịp nữa thậm chí không có phục hồi tinh thần lại thanh phong kiếm khách đã trúng chiêu ồ không có chuyện gì lẽ nào chiêu này chỉ là tốt mã rẻ tuổi không chỉ trúng chiêu thanh phong kiếm khách nghĩ như vậy chính là một bên dĩ nhiên sắp đánh gục đàm tiếu thiên bên người các vị võ lâm nhân sĩ cũng cho là như vậy nhưng sau một khắc xuất hiện một màn nhưng là trong nháy mắt cải biến bọn họ tất cả mọi người cái nhìn chỉ thấy thanh phong kiếm khách đột nhiên bắt đầu sưng lên đầu tiên là chúng trưởng ngực sau đó lan tràn đến tứ chi thật giống tươi sống đem một t r ố n g đỡ thành tên béo lại thích tự một con cự mãng nuốt vào khó có thể tiêu hóa con mồi đây cũng là người bên ngoài cái nhìn thanh phong kiếm khách lúc này lại là đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể ngực vị trí đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại vô cùng nội lực đồng thời cấp tốc dọc theo trong cơ thể kinh mạch đi khắp đầu tiên là tiến vào đan điển sau đó nhưng là mỗi người đi một ngã hóa thành mười mấy cỗ thật nhỏ nội lực lại bắt đầu dọc theo kỳ kinh b ắ t mạch đi hướng về tứ chi của mình cùng đầu lâu ở lại thanh phong kiếm khách trong đầu sau cùng ấn tượng là thật phồng vô cùng phồng hắn đã cao lên tới liền cúi đầu loan cái cổ xem chính mình cũng không làm được thật giống thổi đủ tức giận khí cầu lại có chút bay lên chính đang lúc mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà vừa xa lạ b ả n tử đánh ấy lòng bắt đầu sợ hai thời gian hắn đột nhiên nổ tung thật giống ăn năm mươi kg thuốc nổ máu thịt tung tóe bay là tả ở toàn bộ trên bầu trời mọi người tới không kịp kinh ngạc chỉ thấy một trận thanh phong phất qua những này huyết nhục nhưng là hóa thành một đạo gió xoáy bắt đầu bao vây những cái được gọi là võ lâm cao thủ huyết nhục trong gió lốc hiện đầy giọt mưa nhưng là một giọt giọt máu tươi theo gió xoáy phiêu bay là t ạ hóa thành từng cây từng cây lông c h â u vậy tế vũ thổi vào những cao thủ thân thể đương nhiên là có cao thủ sớm đã ý thức được không đúng ở giọt máu không có thổi thành lông c h â u châm trước đây cấp tốc ra tay nhưng cũng là hồn ư g công ngày xưa chân khí hộ thể sau đau thương bất nhập phòng ngự a dường như đ ầ u hũ bình thường bị giọt máu xuyên qua sau đó cấp tốc hòa vào trong thân thể của mình càng dường như vật còn sống bình thường bắt đầu đi khắp bất định dường như hút máu trùng ở trong người náo loạn cái long trời lở đất quả thực thống khổ không thể tả mà những k i a chậm tiếp theo đập chúng lông trâu châm trái lại khá hơn một chút chỉ là thân thể xác thực mất đi chi giác trong chớp mắt mất cảm giác không ngớt không thể động đậy mà hết thể hết thể đều bắt nguồn từ đàm tiếu thiên chiêu này nhìn như bình phàm kỳ thực nhưng là bên trong dấu c ả n khôn một trường máu me hắn vừa nãy nhanh chóng một trưởng nhìn như chúng rồi sau đó không đến nơi đ ế n trốn đó là bởi vì trong đó bao hàm mười mấy loại biến hóa bất định mà lại tương sinh tương khắc đích thực khí lực đạo phương pháp này không phải những khác chính là sinh tử phụ sau đó những này sức mạnh tiến vào thân thể của con người sau nhưng là cấp tốc thẩm thấu người kỳ kinh bắt mạch hút đi người chân khí trong cơ thể bởi vậy nếu như bên trong cơ thể ngươi c h ố n g chân một mảnh thậm chí ngay cả kinh mạch đều là bế tắc không nớt mặc dù sẽ thống khổ một hồi nhưng cũng mất kế tiếp hậu c h i ề u nhưng là thanh phong kiếm khách đã sớm em mở ra trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch tuy rằng không coi là tiên thiên tông sư cũng đã một cái chân bước vào bởi vậy một trưởng này trưởng lực cấp tốc ở trong cơ thể hắn đi khắp lớn mạnh cuối cùng nhưng dường như hút máu trùng hút đủ quá nhiều máu tươi liền muốn nổ tung lên vì lẽ đó thanh phong kiếm khách trong nháy mắt bốn phần không nước mao cũng không còn lại một cái nhưng là này nhưng chỉ là một bắt đầu mặc dù là mười mấy loại sức mạnh nhưng thực đều là thuộc về một âm một dương hai loại chân khí, bởi vậy cuối cùng nhưng là tạo thành một gió xoáy thanh phong kiếm khách huyết nhục tràn đầy đến từ chính sinh tử phù kỳ dị khủng bố chân khí kinh gió vừa thổi liền hóa thành lồng c h â u châm đâm người huyệt đạo chế nhân từ trong vô hình nhưng cứ như vậy tự nhiên những kia giọt máu cũng dần dần mất đi hoạt tính mà những kia không có hóa thành lồng c h â u châm giọt máu nhưng là dĩ nhiên lưu lại sinh tử phù chân khí sức mạnh chui vào thân thể bên trong tưởng tượng tôn đại thánh đại nháo thiên cung như thế đến long trời lở đất làm sao tách ra sau sức mạnh không đủ cuối cùng chỉ có thể làm cho người ta vô tận giàn v ạ n nhưng là giết không được người cũng không cách nào hạn chế h ắ n đương nhiên sự đau khổ này đủ khiến đại đa số phạm nhân môn cấp tốc mất đi sức chiến đấu cùng niềm tin thật giống như chúng rồi sinh tử phù sau đó muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể giống như vậy đương nhiên sức mạnh không đủ nhưng là khó có thể kéo dài ngươi ngươi năm người ông chủ kia nương đương nhiên cũng trúng chiêu lúc này vô cùng bất nhã nằm trên mặt đất không thể động đậy mà mang theo đàm t i ế u thiên tới hai cái cửa phòng đều là khiếp sợ không thôi nhìn cùng nhau tiến lên sau đó bị đàm t i ế u thiên một chiêu đánh tan cái gọi là cao thủ võ lâm đăng bởi chương một trăm tám mươi hai ngây thơ lúc này thường ngày những kia diếu võ dương oai thành đủ ở ngực từng cái từng cái vênh váo tự đắc người dĩ nhiên nằm nhoài chính mình bên chân quả thực để hai cái cửa phòng khó có thể tin tưởng được sau đó lại là vui mừng không n ớt liền những cao thủ này đều bị một chiêu l ậ t t u n g nếu như chính mình vừa n ã y r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại làm sao có cái gì tốt trái cây ăn may là may là đang thiếu thiên lúc này lại là chẳng muốn nhìn chút một chút đang định tùy ý một t r ư ờ n g đâm nhói thần kinh của bọn họ đóng kín huyệt đạo của bọn họ để những này có can đảm bạo phạm cường giả đồ ngu tươi sống đau nhức chết đồng thời cũng là vì để tránh cho những này nhìn qua rất kiên cường gì đó không nhịn được ê ờ hù được lanh tân yên có thể nhưng vào lúc này đột nhiên đến rồi một vị khách không n g i mà đến cô nương ngươi đừng sợ ta tới cứu ngươi thoát ly khổ sáu nói được nửa câu người này mới chú ý tới đầy sân nằm trên đất không ngừng run r u dậy nhìn qua thống khổ vạn phần người người này lúc này ngừng lại nói nhưng là nói không được nữa là ngươi chỉ thị bọn họ làm như thế đ a m tiếu thiên lạnh lùng nhìn vị này quần áo hoa lệ cuống bít tới rồi anh hùng cứu mỹ nhân công tử ca nhàn nhạt hỏi nam tử kia sau khi nghe lúc này con ngươi phóng to tim đập nhanh hơn hô hấp hơi ngưng lại sau đó đ ỗ n g nhiên lớn tiếng nói nói hưu nói vượn g ngươi là ai phái tới dám nói xấu b u ồ n công tử tại đây thiên nhất thành bên trong cái nào không biết b u ồ n công tử làm người chính trực thích làm vui người khác thấy việc nghĩa hăng hái làm đàm tiếu h thiên chỉ nghe một nửa liền chẳng muốn nghe người này nói nhảm nữa mặc kệ trong miệng hắn nói nhiều sao e m thai trên người những kia phản ứng đã đầy đủ nói rõ hai chữ nói dối này là đủ rồi y công tử là thiên nhất thành y ra thiếu ra ngươi nếu là dám động hắn mảy may cẩn thận của ngươi cựu tộc bà chủ kia lúc này mạnh mẽ quát đàm tiếu thiên cũng không nhìn hắn cái nào tùy ý xoay người c h e lãnh tân yên ánh mắt của sau đó một cước đạp đi đạp vỡ đầu của nàng sau đó tùy ý mở ra hai tên cái gọi là cao thủ huyệt đạo m ạ n bất kinh tâm truyền âm nói đi đem cùng với nàng có quan hệ người giết sạch ta liền tha các ngươi một con đường sống cái kia hai tên người võ lâm đều là đầy mặt vàng như nghệ cùng đầy đầu mồ hôi thật vất vả đứng lên nhưng là thở dốc liên tục nhưng là lúc này nghe được đàm tiếu thiên dặn dò càng là thống khổ và p h u n khó có thể quyết định làm đi vạn sau một ngày mặt trên truy cứu hạ xuống mình tại sao làm người nhà mình làm sao bây giờ có thể nếu là không làm chỉ là trước mắt cửa này cũng không tốt quá hơn nữa trọng yếu nhất là chính mình chết thì chết đi người trẻ tuổi trước mắt này căn bản không phải cái gì thiếu hiệp hoặc là chính đạo nhân vật một lời không hợp giết người t o à n ra nếu như chính mình không nghe hắn chính mình cái kia đáng thương hài nhi cùng lao nương làm sao bây giờ đúng đấy nếu như đàm tiếu thiên lòng mang chính nghĩa tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo coi như tha những người này bọn họ cũng chắc chắn sẽ không bé ngoan nghe lời bởi vì đây là một hợp lại ngoan thế giới ngươi không đủ tàn nhẫn ngươi không giết người v õ công của ngươi cao đến đâu có ích lợi gì voi lớn cao to như vậy nhưng vì cái gì con cọp được công nhận dừng dầm vua người hiền bị bắt nạt ngựa hiền bị người ta cưới ngồi không nhất định phải được ăn thịt bóc lột cùng áp bức đây chính là thiên nhiên chân thật nhất đạo lý tại sao viết tới đây đột nhiên liền nghĩ tới khá là náo nhiệt sự kiện kia hai người cắn răng một cái liếc mắt nhìn nhau vẫn là hạ quyết tâm sống thêm một khắc là một k h ắ c trước mắt người này lợi hại như vậy không chỉ là v õ công cao tâm cũng lợi hại hơn cũng chính là tàn nhẫn vậy mình vẫn là nghe hắn đi không phải vậy không nói tương lai trước mắt liền sẽ không có kết quả tử tế thực sự không được mình và người nhà có thể trốn bỏ chạy nếu là bên trong đất trời cũng không có dung thân vị trí vậy thì toàn g i a tự sát cũng tốt hơn hoặc là bị người dằn vặt làm thuộc hạ bọn họ lại quá là rõ ràng phía trên thủ đoạn thậm chí có thật nhiều bắt nạt cô nhi quả nữ diệt kín người môn chuyện bọn họ cũng làm không ít chính một mực như vậy bọn họ mới không muốn người nhà mình cũng được cái kia phân tội diệt ta cựu tộc ta nghĩ diệt ngươi cựu tộc lúc này đàm tiếu thiên lạnh leo n ở nụ cười xem ra xem dưới chân này cụ thi thể không đầu vung tay lên đưa nàng hóa thành cho tản đàm tiếu thiên tự nhiên có công phu này bất quá hắn chẳng muốn phế cái kia lực trực tiếp dùng đ ì n h xuân thu nơi đó s i ê u đi ra ngoài một ít hóa thi phấn kinh khủng này cảnh tượng ngoại trừ bị đàm t i ế u thiên che mắt lanh tân yên không nhìn thấy những người khác tự nhiên nhìn rõ rõ r à n g ràng lúc này người công tử kia ca nhưng là lúc này sắc mặt tái nhợt nói không ra lời điều này cũng tại hắn không được liền ngay cả những kia ở trên giang hồ trong gió phát c á o bên trong đi liếm máu trên lưới đao cái gọi là người trong võ lâm cái nào nhìn thấy cảnh tượng này không phải tê cả ra đầu chết rồi vẫn không tính là còn muốn hóa thành một đoàn thủy đây đối với chú ý mồ yên mà đẹp bọn họ tới nói quả thực khủng bố đến đâu bất quá đột nhiên lại có người chạy tới đại ca người công tử kia ca nhìn người tới lúc này vui vẻ dường như được khi dễ đứa nhỏ tìm được rồi nhà mình đại nhân người đến nhưng là một thân trang phục đầy mặt uy nghiêm vung tay lên chặn lại rồi người công tử kia ca mở miệng mà là trầm giọng nói ban ngày ban mặt càng dám tùy ý giết người trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không có hay không công đạo đàm tiếu h thiên cười lạnh nghe xong người trước mắt này nói rồi một trận không bằng chó má phí lời sau đó nghe được bên cạnh cái kia hai cái cửa phòng cẩn thận nói rằng đây là y gia đại thiếu gia là bây giờ quan phủ một địa phương đặc thù đầu mục bắt người h ừ hai người các ngươi gia nô cấu kết người ngoài phản chủ cầu đ i n h tội đáng muốn chết liền người nhà cũng có thể chê bai làm nô đàn ông đi đ ẩ y nữ đ i n h súng kỹ đàm tiếu thiên còn chưa mở miệng người kia liền tiếp theo nghĩa tránh nôn từ hướng về đàm tiếu thiên phía sau hai cái cửa phòng mắng hai người vừa nghe nhất thời sắc mặt tái nhuận cả người run cầm cập liền lời cũng không dám lại nói nhiều một câu nhìn thấy không ta đã sớm khuyên ngươi thiếu đùa giỡn cái gì anh hùng cứu mỹ nhân siếc nhưng ngươi vẫn không vâng lời quá ngây thơ nếu như ngươi đi theo ta đồng thời làm một người quan những n à y tiện dân cái nào dám ở trước mặt ngươi làm càn một hồi ngươi làm sao đến mức làm thành ngày hôm nay tình trạng này nếu không ta ngày hôm nay nghe được tin tức vội vàng tới rồi tiểu đệ ngươi quý báo mệnh chẳng phải là muốn bị mất tại đây chút tiện dân trên tay coi như ta giết bảy xúc sinh này báo thủ cho ngươi bọn họ loại này tiện mệnh cho dù chết một ngàn lần một vạn lần thì lại làm sao theo kịp ngươi sinh mạng quý giá lúc này tên kia uy nghiêm nam tử nhưng là ở truyền âm cho đệ đệ của hắn chỉ là lấy đàm t i ế u thiên công lực lời nói của hắn không sót một chữ bị đê em mờ t i ế u thiên nghe xong cái hoàn chỉnh đàm t i ế u thiên hơi nhún mày nhìn lúc này bởi vì mình bưng ánh mắt của nàng mà trên mặt che kín đỏ hừng lánh tân yên một chút nhẹ nhàng nói câu ngươi ngủ một hồi tỉnh lại là không sao sau đó điểm huyệt đạo của nàng làm cho nàng ngất đi thôi lúc này cái kia uy nghiêm nam tử nhìn đàm tiếu thiên lại vẫn dám động thủ lúc này lần thứ hai mắng ngay ở trước mặt bản quan trước mặt ngươi lại vẫn dám động thủ đơn giản là đại nghịch bất đạo tội đáng ngôn chết ngày hôm nay mặc kệ ai tới đều cứu không được ngươi đàm tiếu thiên không hề liếc mắt nhìn một chút nhẹ nhàng ôm lanh tân yên đem t h ủ y mỹ nhân vậy nàng để tốt của nàng ngủ dung yên tĩnh mà lại an lành thật giống ở một cái bên người thân nàng vĩnh viễn sẽ không hoảng sợ, sợ sệt bởi vì nàng tin chắc người kia sẽ bảo vệ tốt nàng đang t i ế u thiên làm tốt những n à y sau khi mới xoay đầu lại nhìn trước mắt cái này lộn mắng một câu n g ù ngốc đang bởi chương một trăm tám mươi ba ta đã rất lâu chưa từng thấy như ngươi vậy vô liêm sỉ ngươi nói cái gì dĩ nhiên vô lễ như thế vị này có vẻ như rất có uy nghiêm đầu mục bắt người lúc này biến sắc mặt nổi giận nói ta đã rất lâu không có nhìn thấy ngươi loại này không nhìn vương pháp cùng địa vị tiện dân ngươi nhất định sẽ hối hận hoặc ở trên thế giới này bởi vì ta sẽ không để cho ngươi khinh địch như vậy chết đi đối mặt với trong miệng hắn đe dọa đàm tiếu thiên nhưng là xì cười một tiếng ta đã rất lâu không có nhìn thấy ngươi loại này yêu tinh tướng đầu óc một con phân người lộn ngươi yên tâm b ù n đại gia không thời gian chơi với ngươi tiểu hải tử đang khi nói chuyện đến người đã động thủ nhưng là lấy ra bên hông hát trôi ngân đao hoành đao ra khỏi vỏ một đao sáu thiểm biến ảo thành đoá đoá đao hoa mà nhìn thấy điều này đàm tiếu thiên chỉ là càng thêm khinh bỉ loại này nhà ấm bên trong nuôi đi ra ngoài hoa tươi xem ra ra dạ dáng cũng được cho đao pháp thành thạo nhưng là cũng là chỉ đến như thế thôi căn bản không sánh được mấy ngày trước giết chết cái kia đ à o khách đàm tiếu thiên một tay lấy ra đi tùy ý chuyển động thủ đoạn cũng đã bắt bi đến thủ đoạn của hắn đang định tùy ý bóp nát xương tay của hắn nhưng vào lúc này đột nhiên cái này bề ngoài một thân uy nghiêm chính khí người đột nhiên tay trái mạnh mẽ một trường đánh tới đàm tiếu thiên lông mày như thế thầm nghĩ ưu a ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi diễn thật giống người này vừa nãy chiêu này mình tu sạn đạo ám độ trần thương ở đâu là ở nhà ấm dặm n u bị có khả năng tác dụng tới rất rõ ràng cho thấy một quanh năm chém giết tay giả đời mới có loại này nhìn như không chừa thủ đoạn nào kỳ thực rất hữu hiệu ngụy trang mang theo một cây đao kỳ thực chỉ là vì hấp dẫn người chú ý kỳ thực chân chính sát chiêu căn bản không ở đao phát trên âm một tiếng một trưởng này mạnh mẽ đánh vào đàm tiếu thiên trên ngực mà đàm tiếu thiên nhưng là g i ữ t ậ n nở nụ cười lúc này bóp nát xương tay của hắn sau đó mạnh mẽ một cước đạp trúng bụng của hắn đưa hắn đạp bay ra ngoài thế nào cảm giác làm sao a người cái này tiện dân ai biết ở bề ngoài bị thương càng nặng hắn trái lại không để ý lắm người kêu phi một tiếng mạnh mẽ phun ra một cái mang máu thoá mạ sau đó rất chướng thai gai mắt hai chân mở ra ngồi dưới đất hướng về phía đàm tiếu thiên cười gàn đàm tiếu thiên lúc này lại đã rõ ràng chính mình coi khinh người này rất rõ ràng trong miệng hắn một đống phí l ờ i là vì khiêu khích làm tức giận đối thủ khiến cho mất đi nhất quán bình tĩnh người này thật có một bộ ở trên giang hồ lăn lộn một quãng thời gian chí ít cũng có thể kiếm ra một ít t h à n h t i ự u l i ê n ngay cả đàm tiếu thiên vừa nãy cũng là bị hắn mông quá khứ một mặt tuy rằng kỹ xảo của hắn thực sự thành công có điều ngẫm nghị thật ra thì vẫn là có rất nhiều kẽ hở Thì như không có một người năng lực công tử lẽ nào thật sự chỉ bằng ra thế là có thể để những này đầu đao liếm máu người tâm phục khẩu phục còn có lẽ nào hắn không nhìn thấy trên sân cảnh tượng dĩ nhiên tự tin như thế thậm chí tự phụ đáng tiếc đàm tiếu thiên tử khi ở trên cái đảo kia sau khi rời đi hết t h ả đều quá thuận lợi đầu tiên là treo lên đánh thần châu kỳ hiệp trong thế giới này phần lớn người vợ sau đó thật giống luyện tiểu hào như thế rất dễ dàng liền phá toái hư không đi tới chủ thế giới sau đó phát hiện mình dĩ nhiên cũng không phải tầng dưới chót chí ít c ê cũng là thần võ trên bia công nhận tám đại cao thủ một trong tiếp theo lại là quét ngang tất cả đón lấy lanh tân yên lại là cửa nát nhà tan tính ra còn có trên người mình nguyên nhân nàng và mình thậm chí ngọc vô hà để cho mình có chút khó khăn đón lấy nàng theo chính mình lại bị người bắt đi này nhất quán thuận lợi nhưng là tránh ra bắt đầu có chút quá mức tự tin thậm chí tự đại mà sau một ít đến từ chính run dế khiêu chiến càng làm cho hắn lên cơn giận dữ mất đi tinh táo hôm nay là tiểu nhân vật này chúng rồi kế hoạch của hắn không coi là cái gì cần phải là tương lai gặp phải hắn và chính mình đều là tám đại nhân vật đây tỷ như sau cường đây bình tĩnh tâm như nước c h ả y mây trôi giống như vậy mới có thể không bị thế tục kỳ đ à m t h i ế u thiên lúc này mới phát hiện chính mình phá toái tới nay dĩ nhiên hơi không khống chế được có thể là công lực tiến bộ quá nhanh có thể là ngoại giới là thị phi không phải cũng có thể có thể có những nguyên nhân khác bất kể như thế nào chính mình cần phải cẩn thận một lần nữa chấn tĩnh lại đột nhiên đàm tiếu thiên biên sắc mặt cả kinh nói ngươi ngươi làm sao có phải là cảm giác tứ chi tê dại đầu đau nhức toàn thân không có khí l ự c a vừa n ã y rất chướng t hai gai mắt ngồi dưới đất y gia đại thiếu gia lúc này đã chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi dậy vừa n ã y hắn một mực ngụy trang nếu như đàm tiếu thiên hoặc là những người khác thấy thế muốn lên rồi kết h ắ n thế tất sẽ ngược lại bị hắn đánh lén bây giờ đàm tiếu thiên trúng độc hắn này bắt đầu điều tức người này đều i tức một lúc phun ra một cái tụ huyết sau đó lau miệng nói ngươi vừa n ã y một c ư ớ c kia thật là tàn nhẫn nhưng là bây giờ người nào thắng sau đó hắn dĩ nhiên chiến đấu từ bụng móc ra một cái hộ tâm kính không phải pha lê là đồng nhìn một chút phía trên vết chân nói à đã còn thật là độc ác ngươi có phải là muốn vận công bốc độc hoặc là điều động chân khí dùng bí thuật gì thương tổn rất lớn vì thoát thân bất đắc dĩ vận dụng công phu ngươi cho rằng ta vẫn phí lợi là vì cái gì đ ộ c này duy nhất hiệu quả chính là theo chân khí lưu t r u y ề n hiệu quả càng ngày càng mạnh không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi này kẻ tàn phế nói nhiều lời như vậy hắn đi từ từ vài bước nhìn trên đất không nhúc nhích đàm tiếu thiên thử thăm dò phải ra khỏi tay nhưng là thấy đàm tiếu thiên vẫn là cái kia phó nửa chết nửa sống dáng vẻ liền mở miệng nói ta sẽ không để cho ngươi khinh địch như vậy chết theo ta trở lại xem ta như thế nào bảo cách ngươi đáng chết này t i ệ dân nói liền muốn đ ộ n g thủ nhưng là đàm tiếu thiên lúc này vừa nhìn trong tay hắn làm cùng trong miệng nói có thể hoàn toàn khác nhau một chiêu này hạ xuống lấy một mất đi công lực người để che tuyệt đối sẽ bị tại chỗ giết chết đàm tiếu thiên trong lòng cười gằn được quả nhiên đủ độc ngoài miệng một bộ trên tay lại là một bộ ở nơi này người hai tay trái phải phân biệt n ằ m móng công khai tay phải chụp vào đàm tiếu thiên x ư ơ n g bả vai thời điểm đột nhiên tay trái mạnh mẽ ép một chút rõ ràng là muốn dùng ngón giữa và ngón trỏ từ đàm tiếu thiên trong đôi mắt trực tiếp đi xuyên qua chạy ra hóc của hắn lúc này phía sau cái kia hai cái cửa phòng nhưng là không ngừng run dày đã có tự sát chuẩn bị chỉ là suy nghĩ một chút người nhà mình làm sao bây giờ cho nên bọn họ lại không dám cứ như vậy chết hy vọng một lúc có thể làm cho vị gia da, da này mạnh mẽ dằn vặt đến chết xuất khẩu ác khí vòng qua nhà mình người đang lúc này đàm tiếu h thiên vốn là đã chết xả vậy thân thể đột nhiên run lên người kia lúc này ám đạo không được nhưng là muốn lùi lùi còn chưa phải là chỗ khác đúng là hắn em ruột phía sau hiển nhiên muốn bắt vị này là một làm bia đỡ đạn đến kéo dài một hồi thời gian dễ sử dụng mình có thể rời đi chạy ra một cái mạng nhỏ đến lúc đó gọi tề nhân mã nhất định phải đem thứ đáng chết này chém thành muôn mảnh nắm cho cho ăn nhưng là đàm tiếu thiên ra tay nhanh chóng biết bao đặc biệt là đàm tiếu thiên bây giờ đã bắt đầu khôi phục mình bình tĩnh tâm thái ra chiêu trong lúc đó công lực bắt bí vừa đúng nội lực bất cứ lúc nào chuẩn bị tuân ra để ngừa trước mắt vị này người thông minh còn có cái gì cái khác chiêu số đáng bởi chương một trăm tám mươi bốn ta rất có lai lịch mặt trên có rất nhiều người nếu đàm tiếu thiên lúc này không coi thường đến đâu hắn chăm chú xuất thủ đàm tiếu thiên lại là kinh khủng đến mức nào phá toái h cao thủ há lại là hắn này điểm tông sư công lực có thể chống lại trên tay hắn còn đến không kịp biến chiêu sắc mặt cũng vẫn là cái kia phó d á n g dấp đắc ý dĩ nhiên bị đàm tiếu thiên trên dưới gật liên tục thẳng bên trong tám đại h u y ệ t đạo không chỉ có phong ngăn chặn kỳ kinh bắt mạch khiến cho khó có thể điều động chân khí lại ngăn lại chính kinh mười hai mạch khóa lại hắn khí huyết hắn chỉ cần bắt đầu có cái gì kinh tài diễm diễm chủ ý hoặc là ý nghĩ đầu góc sẽ bởi vì cung máu không đủ sau đó thiếu dưỡng cảm thấy khó chịu cái này cũng là đảm tiếu thiên lâm thời nghĩ ra được phương pháp đối xử người thông minh tự nhi n phải có thông minh phương pháp không phải vậy làm sao không có lỗi nhân ra phần này thông minh tài trí lúc này vị này đi r a đại thiếu ra trên mặt biểu hiện đặc biệt thú vị một mặt trên mặt cười rất vui vẻ rất đắc ý nhưng là mặt khác ánh mắt của hắn rõ ràng nói cho người khác biết hắn rất sợ sệt rất hoảng sợ ánh mắt cùng sắc mặt dĩ nhiên hoàn toàn ngược lại cũng coi như là hiếm thấy đàm tiếu thiên lúc này khà khà nở nụ cười nhìn quanh như thường đánh giá chính hắn một chiến lợi phẩm trong miệng nói lẩm bẩm muốn làm sao đùa chơi chết hắn để con kiến cắn chết vẫn là lột ra sách cốt đây lúc này đàm tiếu thiên phía sau hai người liên đới trên sân n h ữ n g kia không thể động đậy võ lâm nhân sĩ đều là khó có thể tin nhìn này kinh thiên m g c h i t u y ệ n nhưng là không thể nào tưởng tượng được vừa nay rõ ràng là y đại thiếu gia y đại đầu mục bắt người vững vàng chiếm thượng phong muốn bắt giữ cái này ác đồ sau đó tìm hiểu cứu nhóm người mình làm sao sẽ biến thành như vậy đương nhiên cái kia hai cái mang theo đàm tiếu thiên đi tới phòng g ắ t cổng hiển nhiên không là nghĩ như vậy quả thực chính là mừng rỡ nhìn thấy đàm tiếu thiên chuyển bại thành thắng so với nhìn thấy cha đẻ vẫn vui vẻ đàm tiếu thiên nhưng lại không để ý đến bọn họ mà là tùy ý từ nơi này người trong lồng ngực móc ra một vài thứ cái vại nước nhỏ này là cái gì lẽ nào bên trong cất dấu bảo bối gì đ à m t h i ế u thiên tùy ý lật lên từ ý đại thiếu ra trong lồng ngực móc ra đồ chơi nhỏ đại nhân tuyệt đối không nên mở ra a lúc này phía sau cái kia phòng gác cổng nhưng là đột nhiên khẩn trương nói rằng ồ ngươi biết đây là vật gì đ à m t h i ế u thiên tùy ý hỏi bất quá hắn nhìn sắc trời một chút nhưng là cũng chú ý một chút thời gian dù sao chỗ này tuy rằng bí ẩn nhìn dáng dấp cũng sẽ không thường có người đến thế nhưng dù sao vẫn là chú ý một chút có lúc lại kế hoạch hoàn mỹ đều sẽ xuất hiện biến số liền là bởi vì có lúc sẽ xuất hiện rất nhiều không hợp lý không nên nhưng trái lại xuất hiện chuyện tình đàm tiếu thiên lúc này tỉnh táo lại nghĩ đến hắn nhưng là nhớ rõ chính mình mới vừa đi tới thế giới này đắc tội rồi cái kia tên lưu manh thổ phỉ chạy chối chết thời điểm thật là cái gì đều tính tới một mực không nghĩ tới tên ngu xuẩn kia dĩ nhiên chân trượt đi từ trên núi té xuống vừa vặn tìm tới chính mình chuyện này quả thật quá c ó n can bê n dự không ngờ được kỳ thực đàm tiếu thiên không biết người kia chính là bởi vì không tìm được hắn mạnh mẽ đ ạ p một khối ven đường một tảng đá mới không cẩn thận trượt tới lan xuống hắn sau đó mới vừa tập được dịch cân kinh còn lâu mới có được hôm nay tâm kế võ công bởi vậy lúc đó cũng không có đi hỏi liền trực tiếp giết chết tên khốn kia ta nghe người ta nói qua y ra có một loại đạn tín hiệu các loại đồ vật tương tự khói hoa có thể bất cứ lúc nào thả ra biểu thị gặp phải khẩn cấp việc trọng yếu hoặc là thai nạn nguy cấp y r a chính là thủ hạ hoặc là một ít giao hảo thế lực nhìn thấy đều sẽ tới trợ giúp cửa kia phòng run lập cập nhưng là thấy được y r a đại thiếu ra trong mắt l ử a giận nếu không hắn không thể động đậy người này dám cam đoan mình nhất định sẽ bị đốt chết tươi ai biết người này ánh mắt nhưng là bị đàm tiếu thiên nhìn thấy hắn tùy ý gậy ngón tay một cái lúc này tại đây mắt người rác xẹt qua một vết sẹo chỉ kém như vậy một kia người này liền muốn trở thành chỉ có một con mắt long có điều ngay cả như vậy người này uy nghiêm khuôn mặt cũng coi như là có chút mặt mày hốc hác xem ra rất hung á c dáng vẻ đàm tiếu thiên đúng là giác thật vừa lúc người này vốn là hung thân ác sát một mực ở bề ngoài giả dạng làm nhạc bất quần dáng vẻ thật đúng là đem mình buồn nôn h n g rồi ồ một cái xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp lại có thể không rất vượt mức quy định a đàm tiếu thiên nhìn một chút trên tay cái vại nước nhỏ này k h o e miệng s ẹ t qua vẻ mỉm cười nói rằng nhưng trong lòng thì bắt đầu tính toán lên nói cách khác dùng vật này có thể đem kẻ địch đưa tới đưa đến dẫn q u á i tắt dụng nói cách khác có thể vây điểm đánh viện binh dương đông kích tây ôm cây lợi thỏ thập diện mai p h ủ ngăn ngắn mấy hơi thở đàm tiếu thiên trong lòng liền né qua vô số điều tiền bối tiên hiền tổng kết lại quý giá diệu kế đương nhiên nếu là người khác nghe được chỉ có thể cảm giác lỗ chân lông sợ hãi thế này sao lại là diệu kế theo thứ tự là độc kế mới đúng lúc này đàm tiếu thiên đầu tiên là đem một vị khắc kinh ngạc s ư ơ n g sở muốn anh hùng cứu mỹ nhân thiết kế trắng trận cướp đoạt lãnh tân yên y ra tiểu thiếu gia hạn chế sau đó lại xác nhận y ra đại thiếu gia đã đùa giỡn không ra hoa chiêu gì liền hiểu huyệt câm của hắn mang theo trong mắt người khác gác ma vậy mỉm cười bắt đầu ép hỏi hắn ta nghĩ nghe được một ít ta cảm giác hứng thú sự tình tự ngươi nói nếu như nói sai rồi hoặc là ít nói ta liền thiết tiểu ngươi một ngón tay đ ư ờ n g n h ư n ngón chân cũng được ngươi có hai mươi lần cơ hội chỉ là không nên đem ta làm tức giận không phải vậy ta phải trước tiên thiết ngón tay cái dứt lời một trận sau đó đàm tiếu thiên tiếp tục lái khẩu nói đúng rồi còn n g ư ờ i nữa nhưng là hướng về vị kia tiểu thiếu gia nói ý gì ra thiếu gia vốn là muốn kéo dài thời gian nghe nói như thế sau lúc này biến sắc phải biết mất đi một cái ngón nút và v v còn chưa phải là rất quan trọng cũng không phải học đàn cổ nhưng là phải là mất đi một cái ngón tay cái vậy thì mang ý nghĩa không cách nào nắm chặt đao và kiếm chính là trường pháp quyền pháp trào pháp các loại công phu cũng rất khó luyện đến đình phong không trọn vẹn chính là không trọn vẹn so với đồng cấp người vĩnh viên thiếu những thứ gì này thì không cách nào xóa bỏ chuyện thực nhưng là tất cả những thứ này đều không phải là mấu chốc nhất cùng mệnh so ra đây coi là gì đó khẩn yếu nhất là đàm tiếu thiên còn muốn ép hỏi đệ đệ của hắn hắn nhưng là lại quá là rõ ràng đệ đệ hắn là ai nói là từ nhỏ ở mật đường bình bên trong lớn lên không một chút nào vì là quá bởi vì hắn nương rất có lai lịch liền liền mình cũng phải ba kết vị này không phải vậy hắn làm gì quản việc không đâu bây giờ còn đem mình đáp lên, lên rồi thật sự cho rằng huynh hữu đệ thân thí sống trên đời ai không phải là vì chính mình nhưng là bởi vậy nói cách khác nói cách khác mình có thể chịu nổi không nói vị này phỏng chừng căn bản không chịu nổi doa một hồi phỏng chừng cái gì nói hết ra mà chính mình bị một ít huấn luyện biết nên nói cái gì không nên nói cái gì nhưng là vị này nơi nào có cái kia loại ý nghĩ so với từ bản thân hắn từ nhỏ chính là hưởng thụ cuộc sống bởi vậy hắn tám chín phần mười không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói nếu như trong lúc vô tình tiết lộ một ít gia tộc cơ mật cuối cùng nhất định là mình bị h o a n ước làm kẻ thế mạng nghĩ tới những thứ này y đ ạ i thiếu mặt đều xoắn suýt đến cùng nhau đi quả thực hận không thể mình cũng ngất đi mới tốt hắn nghĩ đi nghĩ lại đơn giản là vắt hết b ó c cuối cùng nhìn thấy đàm tiếu thiên trong mắt hàn quang càng ngày càng rõ ràng đã cảm giác mình có kéo dài thời gian h i ể m nghi không nhịn được muốn bắt đầu chặt ngón tay hắn rốt cục mới đã mở miệng ta rất có lai lịch mặt trên có rất nhiều người đang bởi t r ư ớ c 185, hậu chiêu đ a m thiếu thiên nhàn nhạt nhìn y đại thiếu không nói gì thế nhưng y đại công tử mồ hôi lạnh nhưng là không nhịn được lưu lại hắn đã xem hiểu cái ánh mắt kia ngươi có phải muốn chết hay không chúng ta y ra là cái thành phố này chố tể ở đây đã đặt chân hơn trăm năm có thể nói cái thành phố này là do gia tộc chúng ta đến trưởng quản nếu như ngươi giết ta và đệ đệ tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế ta tuyệt đối không phải đang đe dọa ngươi mà là sự thực chính là như vậy hắn đột nhiên lần nữa khôi phục bình tĩnh tĩnh tao nói nhìn đàm tiếu thiên vẫn mặt không hề cảm xúc hắn tiếp tục nói nơi này là một tên là thiên hương lâu thế lực bí mật phân đà dùng để kết giao nhân vật cường đại hoặc là tìm hiểu tin tức dùng đương nhiên cũng có thể kiếm lời một ít tiền có điều so sánh với nhau trước hai hạng số tiền này căn bản không coi là cái gì ngươi bây giờ phá hủy bọn họ phân đà bọn họ cũng nhất định sẽ đối với xuất thủ ta khuyên ngươi sấn hiện tại mau trốn đi ngươi có thể đánh n g ấ t ta và đệ đệ cùng với nơi này tất cả mọi người tranh thủ một ít thời gian xung đột cùng báo thù hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nếu như ngươi giết quang chúng ta sự tình liền làm lớn phát ra y công tử càng nói càng khẳng định hắn thậm chí thật giống thật tâm thật ý bắt đầu vì là đàm tiếu thiên cân nhắc nhưng là đàm tiếu thiên vẫn là thờ ơ không động lòng phảng phất chẳng có cái gì cả nghe thấy mang ta đi y ra đàm tiếu thiên cuối cùng mở miệng hắn suy nghĩ một chút nói rằng cái gì ngươi điên rồi phải không ngươi có phải là không có nghe được ta vừa nay ở nói cái gì ta nói tiếp một lần cho ngươi nghe sáu y đại công tử sau khi nghe xong nhất thời cả kinh vội vã mở miệng lại bị đàm tiếu thiên đánh gãy câm miệng đi vẫn là chết chính ngươi quyết định đàm tiếu thiên lạnh lùng nói y gì công tử nhưng là trần trờ bất định hắn cảm giác mình suy nghĩ thật lâu đã lâu kỳ thực chỉ là một khắc nhìn thấy đàm tiếu thiên trên mặt thiếu kiên nhẫn hắn nhưng là cười khổ một tiếng ta biết rồi người trong viện nhìn đàm tiếu thiên phải đi nhất thời lộ ra khẩn trương biểu hiện không biết đàm tiếu thiên sẽ xử lý bọn hắn như thế nào ai biết đàm tiếu thiên thật giống không có xem thấy bọn họ tùy ý trong lúc đó sẽ phải rời khỏi đang lúc này y công tử nhưng là mở miệng ta vị đệ đệ này không biết nên làm gì đàm tiếu thiên sau khi nghe xong nhưng là quay người sang phảng phất mới ý thức tới trong sân còn có những người khác ánh mắt của hắn lấp loe không yên nhưng là không có mở miệng nói chuyện lúc này những kiêng người trong võ lâm đâu còn quản bình thường y công tử cỡ nào h uy nghiêm bọn họ nhiều sợ y công tử lúc này không có một cái ngoại lệ ở trong lòng đem vị thiếu gia này từ đầu mắng đôi u còn không mang một tái diễn y gì công tử lúc này nhưng trong lòng thì cùng trên mặt vẻ mặt không hề khác gì nhau đều là ở cười khổ những người này ý tưởng ngây thơ hắn loại này cáo già người liếc mắt một cái liền nhìn ra ngoại trừ cười nhạo bọn họ vô tri còn có thể làm được gì đây hắn không khỏi nghĩ thầm các ngươi lẽ nào thật sự lấy vì cái này mà vương sẽ bỏ qua cho các ngươi thực sự là buồn cười mà lại ngu xuẩn hắn bất quá là đang trêu các ngươi buộc ta mở miệng thôi nhưng là hắn nói ra lại có ai tin đây ai mà không nghĩ kỹ thật sống sót làm sao có khả năng bởi vì hắn ăn nói xuông liền vô duyên vô cớ tin hắn lúc này đàm tiếu thiên nhưng là khẽ mỉm cười bắt đầu đ ộ n g thủ một không rơi đưa bọn họ hết thể reo vào sinh tử phủ hơn nữa còn là thay đổi hãy nguyên lai chỉ dùng âm dương nhị khí bây giờ theo đàm tiếu thiên nhưng là có chút đơn điệu thậm chí đơn giản bây giờ nàng nhưng là trừ âm dương nhị khí ở ngoài còn tăng thêm ngũ hành lực lượng bảy loại biến hóa trên còn có trình tự phân chia đàm tiếu thiên không dám hứa chắc không có tìm hiểu đến mở nhưng ít ra sẽ không giống trước đây dễ g i a n g như vậy thôi với là trừ vị kia nữ đầu mục đàm tiếu thiên thoáng dùng chút thủ đoạn cũng nặng tân ở chủ thế giới có một nhóm thủ h ạ có thể nói phần lớn đều không phải là người tốt thế nhưng có thể làm việc giết người phóng hỏa việc coi như bình thường chuyện này đối với đàm tiếu thiên tới nói này là đủ rồi hắn nhưng là dự định nắm trong tay trước nơi đây một ít thế lực sau đó để cho bọn họ làm bộ bình thường dáng vẻ tiếp tục hồi phục nếu nói thiên hương lâu đương nhiên cầm cự không được bao lâu bởi vì tổng phụ trách cũng chính là cái kia cái trung niên nữ tử đã bị đàm tiếu thiên xử tử có điều chỉ cần có một quãng thời gian là đủ rồi chủ yếu là vị kia y công tử cái gọi là chân tâm vì là lời của ngươi đàm tiếu thiên căn bản không tin chỉ là hắn nghĩ tới nếu như ở trung châu thiên kinh nếu xảy ra chuyện gì chí ít cũng phải lưu điều đường lui như vậy mới phương tiện chính mình rời đi đương nhiên mang theo ý nghĩ như vậy đàm tiếu thiên nhưng cũng không có nói nhất định phải ở trung châu đại náo một phen chỉ là hắn cảm giác mình căn bản không như là loại kia giúp mọi người làm điều tốt người hiền lành chẳng biết vì sao đều là sẽ có chút không giải thích được phiền phức tìm đến mình tỷ như lần này sau đó đàm tiếu thiên nhưng là dự định cùng hai vị này ý ra thiếu ra đi tới thành phố này đích thực chính chủ người nơi nào đây một chuyến còn lanh t â n y ê n hắn suy nghĩ một chút nhưng là đem nàng cho giấu đi bảy đàm tiếu thiên theo hai vị công tử rất dễ dàng đi tới y g i a tựa hồ cũng rất tự nhiên tiến nhập trong đó có điều chẳng biết vì sao hắn đều là cảm giác thấy hơi không đúng nói vậy hoặc là hai vị này công tử gan to bằng trời yêu ra sốt u ruột liền mạng nhỏ mình cũng không cố nói dối hoặc là lén lút báo tin có điều loại khả năng này không là rất lớn bởi vì đàm tiếu thiên nhìn từ đầu tới đôi từ đôi nhìn thấy đầu cũng có chất. tộc có không nhìn ra hai vị này trên người có như vậy tốt đẹp tiềm Như vậy thì nhất định là loại thứ hai. như loại này đại gia tộc nhất định có mình ẩn gia hai thì thứ hai, ra tiềm loại loại đại vị vậy vậy là tốt đẹp dần ấ u thiếu thiếu thiếu thế chút biết, có thể còn có một chút, biết, trừng không phải lao ra, bọn họ không phòng không không biết lực, là lao là có các có còn có c gia gia gia, gia, bởi vậy không biết nơi sao bọn vẫn nào dù vậy Thật tham nhi. lo dần dần, y đại công tử biến sắc cứ việc bọn hạ nhân vẫn như cũ vô cùng k h á c h khí rất chiêu đ á i sau đó y g i a tiểu thiếu gia cũng theo đuổi s á t mặt hắn lại cũng ý thức được có chút không đúng nhìn đàm tiếu thiên rất hứng thú dáng vẻ y gia đại thiếu gia sắc mặt khó coi chỉ chỉ bọn hạ nhân mới vừa bưng lên không lâu trà nóng đạo đây là chuyên môn chiêu đãi quý khách dùng ngay cả chúng ta đều rất ít có thể uống đến y rỉa ra tiểu thiếu gia cũng là không nhịn được mở miệng ta có một thiếp thân rất nhiều năm đồng bọn từ nhỏ đồng thời theo ta hầu hạ ta lớn lên mỗi lần ta sắp tới hắn lập tức tới ngay theo ta nhưng này thứ cho tới bây giờ hắn cũng không có hiện thân ta xem đúng là việc lớn không tốt đàm tiếu thiên nhưng vẫn như cũ một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ nhìn hắn không nói gì hai vị công tử hữu tâm mở miệng nhưng khi nhìn hắn loại kia dáng vẻ rồi lại ngậm miệng lại bởi vì bọn họ nhìn ra đàm tiếu thiên căn bản không muốn trả lời có bằng h ữ u t ử phương xa tới không còn biết trời đâu đất đâu nhưng vào lúc này chủ nhân nhưng là hiện thân tại hạ y tu sinh liếm vị là y gia gia chủ trước không biết tại hạ hai vị khuyển tử làm sao đắc tội các hạ rồi tại hạ nhất định bồi tội mong rằng các hạ bao dung một vị tóc đen thui biểu hiện tĩnh táo người đàn ông trung niên nhưng là vừa thấy mặt cũng không hàm hồ lúc này mở miệng hướng về đàm tiếu thiên hỏi trong đó tư thái bắt bí vừa đúng ngự a khí vừa không cho người ta lấy cớ bức cũng không khiến người ta cảm thấy đang cầu xin tha đ a n g bởi chương một trăm tám mươi sáu quy củ hai vị người bạn nhỏ rất thú vị bất quá là theo ta mở ra cái chuyện cười thôi đàm tiếu thiên thấy thế nhẹ nhàng ôm quyền thi lễ sau đó cười nói thật sao đã như vậy chẳng biết có được không để khuyển tử trở lại đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm hai ngày y tú sinh vừa nghe cũng là nợ nụ cười lúc này nói tiếp ta tự nhiên lại đồng ý bất quá có điều hai vị này người bạn nhỏ đáp ứng giúp ta một việc hiện tại bận bịu còn không có rút e sợ còn phải đang chờ đợi đàm tiếu thiên nâng trung trà lên thủy nhẹ nhàng một người sau đó không khỏi nợ nụ cười nhưng là thầm nói dĩ nhiên không hạ độc thật là có ý tứ vậy không biết đạo khuyển tử đáp ứng phải giúp các hạ gấp cái gì đây hơn nữa cần muốn thời gian bao lâu đây y tú sinh sắc mặt vừa kéo sau đó sẽ thứ bất động thanh sắc hỏi không có gì đại sự bất quá là một điểm nhỏ bận b ệ u thôi nếu như gia chủ ngươi có thể xuất thủ phòng trường sự tình làm được càng nhanh hơn đàm tiếu h thiên nhẹ nhàng uống vào một hớp nước trà bưng chén trà nói rằng tại hạ không biết đến cùng là chuyện gì càng không biết có phải hay không là hưu tâm vô lực y tú sinh nói chuyện nhưng là không lọt nửa điểm ha ha thiên nhất thành vua không n g ai tự nhiên là có bản lánh này đàm t i ế u thiên cười ha ha cầm trong tay chén t r à thả xuống vậy không biết đến cùng là chuyện gì đây y tú sinh cũng không lại quanh coi lòng vòng trực tiếp hỏi ta vô cùng nhưng nhân thủ nhưng là muốn hướng về các hạ đòi hỏi một hai đàm t i ế u thiên nói tới việc này cũng nên tức trở nên nghiêm túc cái kia không biết mùi vị một hai đến tột cùng là bao nhiêu y tú sinh sắc mặt của nhưng là không chút nào biến hóa tiếp tục truy hỏi ha ha không nhiều vừa vặn liền là cả y ra thôi đàm t i ế u thiên khẽ mỉm cười thung thung hai tiếng không phải những khác nhưng là y ra hai vị công tử nghe đến lời này sau chén trà trong tay lúc này bắt không được nát một chỗ trong lòng có cái ý nghĩ lần này sợ là chết chắc y ra không phải liền hai người bọn họ vị công tử bất kể là thân phận huyết thống tôn quý vẫn có năng lực có tâm kế nói lên một câu có khối người tuyệt đối không tính là khuyết đại quả nhiên nghe đến lời này ngay cả là y tú sinh lòng dạ sâu thẳm cũng không khỏi ra mặt mạnh mẽ căng thẳng đây cũng không phải là ngôn ngữ giao p h ò n g đây là tắt thẳng vào mặt nếu như đối mặt tình huống như thế hắn không có phản ứng e sợ trở lại liền gia chủ cũng không cần cầm cố chuẩn bị dưỡng lao đi ý g ì theo đàm tiếu thiên suy đoán phỏng chừng hắn cũng biết trở mặt có điều đàm tiếu thiên đã sớm chuẩn bị bất kể như thế nào kế hoạch đều sẽ chấp hành xuống tất cả ngăn cản kế hoạch đều không là vấn đề bởi vì có thể sử dụng biến mất cùng vật lý xóa bỏ hai loại đại sát khí thủ đoạn đàm tiếu thiên trời sinh cũng đã vững vàng thắng lợi nhưng là không nghĩ tới trước mắt vị này vẫn là nhị được cứ việc ngự khí của hắn dường như kết băng quốc hữu quốc pháp gia hữu gia quy một chỗ cũng sẽ có một chỗ quy củ ngươi hẳn phải biết thế nhưng phóng tầm mắt thiên hạ mặc kệ cái gì quy củ cuối cùng cuối cùng là cường giả chế định đàm tiếu thiên nói cũng rất trắng ra cứ việc ngự khí bình thản nhưng nội dung đồng dạng lạnh leo vô tình nói thật hay quy củ đều là cường giả chế định vậy cũng không biết các hạ đến tột cùng có nhiều tư bản tự nhận là ở ta y ra trước mặt cũng coi như là một cường giả y tú sinh lúc này đứng lên không thèm nhìn hắn hai đứa con trai một chút nhìn chằm chằm đàm tiếu thiên lạnh lùng nói rằng đúng là vẫn còn thủ hạ thấy thật chiêu kính xin cắt xuống nói đàm tiếu thiên nói thẳng được đủ ngay thẳng vậy thì mời sông tam q u a n đi y tú sinh nhìn dáng dấp nhưng là đã sớm chuẩn bị tính trước kỹ càng tam quan đàm tiếu thiên sau khi nghe lập lại một lần sau đó cho rằng sâu xa nhìn hai vị y công tử một chút phát hiện bọn họ sau khi nghe cũng là một mặt mê man trong lòng không khỏi nói phỏng chừng hai vị này cũng chính là đặt ở trên mặt để cho người khác nhìn y ra chân chính lót bên trong áo hay chăn gốc gác nhưng là đón lấy mới có thể nhìn thấy đàm tiếu h thiên muốn thôi cũng không do dự lúc này đứng dậy theo vị gia chủ này đi tới chế cái kia nếu nói tam quan c ử a thứ nhất thiên nhất thành tổng cộng có năm mươi ngàn đại quân đây bất quá là trong đó một phần mười các hạ chỉ cần có thể ở tại bọn h ắ n quân trong trận kiên trì nửa ngày mới có thể đàm tiếu h thiên nghe xong nhưng là không khỏi cười gằn y ra cũng thật là lợi hại không thẹn vua không ngai một xưng hoàng đế lao tử quân đội đều có thể sử dụng mới chỉ là trong đó một phần m ư ờ i hử chỉ sợ là cố ý điều đi đi ra ngoài tinh anh đi đàm tiếu thiên phóng tầm mắt nhìn ngoại trừ quân lệnh nghiêm chỉnh đội ngũ chỉnh tề bất ngờ dĩ nhiên mang theo một tia sắc khí hắn nhưng là trong lòng lúc này nghĩ đến e sợ đây cũng không phải là lần thứ nhất c ô n g khí tư dụng e sợ y ra vận dụng những người này từng làm rất nhiều thật sự không phải vậy ở này hòa bình niên đại từ đâu tới lớn như vậy sát khí diệt cấp sao loại này bộ khoái liền có thể làm ra sự sẽ làm quân đội ra tay sao nhưng là coi như là năm ngàn người thì thế nào ngày hôm nay liền để các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút phá toái hư không cấp bậc thực lực đàm tiếu thiên nhìn trước mắt quân đội thành d ư ỗ i cái binh nghiệp chia ra làm tiền quân hậu quân tả quân bên phải quân cùng với tọa trấn trung ương trung quân trong đó tiền quân nhân mã sát khí tối túc từng cái từng cái vẻ mặt lạnh lùng Thật giống người chết trong giống người đội bỏ ra. bọn ỏ ra. b họ đứng thành một trường kiếm vậy trận h h à n một t ư ờ n g kiếm v y t r ậ hình mũi kiếm nhìn ắ m đám mãi thẳng tiếu thiên. phải nhân nhưng h Bên quân n vào là như có c h ú toán lười lắc lại là như người như thư biếng, cái cái giống chiến tiền giãn phải tiếp bên thế, từng từng quân công kích sau chỉ sợ sẽ là những này nhìn như thư giãn bên phải quân kỳ kích thực thật hít thuốc thì thú t hỉ, chỉ h sau vị, sợ sẽ e lên. Bọn họ trận hình nhìn như họ t o loạn kỳ thực nhưng là tùng bên trong mang chặt đàm tiếu thiên xem ra hẳn là dễ dàng cho tập kích tả quân nhưng là không giống nhau thật giống căn bản không phải quân nhân từng cái từng cái vớ va vớ vẩn không phải nói người lớn lên khó coi mà là dù sao là những này trong phương trận bài tối không trình tề đàm t h i ế u thiên linh rắc nhưng là tự nói với mình trái lại không thể khinh thường nói vậy trong đó rất nhiều cán khôn bọn họ đứng thật giống chỉ là đơn giản sắp xếp đàm tiếếu h thiên nhưng là nhất thời không nhìn ra cất giấu cái gì trận hình hậu quân nhân mã trái lại mỗi người phương diện binh khí tay đứng thẳng tắp dường như bất cứ lúc nào tham chiến coi trọng lên sĩ khí không phải rất cổ vũ nhưng là đàm tiếu thiên nhưng là cảm thấy đội ngũ của bọn họ so với vừa nay những người kia càng trình tề bọn họ trận pháp nhưng không giống như là tấn công trái lại như là dùng để phòng thủ kéo dài cuối cùng nói rằng trung quân đàm tiếu thiên chỉ có thể nói một câu thủ vệ nghiêm ngặt mỗi người binh khí sáng lấp lóa nhưng là sát khí nhưng là dấu mà không lộ hơn nữa xếp đặt một rất rõ ràng trận hình phòng ngự thật giống rùa đen như thế nhưng là khiến người ta kỳ quái chính là bọn hắn trên người trang bị hình như là hoàn mỹ nhất chính là những người trước mắt này mã trong đó đại đa số là bộ binh bao quát tiền quân cùng hậu quân trung quân khoảng chừng hai quân nhưng là có bộ binh cũng có kỵ binh cả người lẫn ngựa trung quân nhiều lấy lá chắn đao đúa làm binh khí tiền quân bên phải quân nhiều lấy trường thương làm chủ tả quân trò gian nhiều nhất dường như mười tám ban binh khí mọi thứ không thiếu hậu quân cũng là đao lá chắn làm chủ chính là đánh bại bọn họ sao đàm thiếu thiên nhìn một chút trước mắt này năm ngàn nhân mã một ngựa đương thiên chính mình nếu như thành công cũng coi như là nửa cái một đấu một vạn hơn nữa so với cổ đại những kia thổi phồng lên nhưng là hàng thật đúng giá nhiều lắm đang bởi chương một trăm tám mươi bảy chiến một chiến đấu bắt đầu rồi ra lệnh một tiếng tiền quân bắt đầu trước tiên xung ố p h ò n g chỉ thấy những binh sĩ này từng cái từng cái tiền phó hậu kế vọt lên đ a m thiếu thiên thấy thế nửa ngồi nửa quỳ trung bình tấn chân trái một điểm người cũng xông ra ngoài nhưng lại nhảy lên liền bước ra tám bộ xa xa nhìn qua thật giống một thanh lại người tạo thành cự kiếm đâm về phía một điểm đen đầu tiên là đàm t i ế u thiên cùng xông lên phía trước nhất người giao chiến có thể xếp hạng trước nhất thường thường đại diện cho tất nhiên có chỗ hơn người mới có thể bị sắp xếp cho rằng mũi kiếm đàm t i ế u thiên hai tay thành trưởng lúc này cùng với đối với hợp lại không sai xem như là tông sư giậm cao thủ hàng đầu có điều còn chưa đủ xem đàm t i ế u thiên lúc trước cái kia tám bộ không phải là tùy ý đi ra hắn mỗi một lần đạp bước ngoại trừ gắng đạt tới điều chỉnh lực đạo của mình khiến cho thích hướng sắp đến chiến đấu bên ngoài mục đích to lớn nhất lại là vì mượn lực hướng về đại địa còn có chính mình mượn lực bởi vậy lúc này cùng đàm tiếu thiên đụng nhau người này căn bản không tưởng tượng nổi đàm tiếu thiên trong tay sức mạnh đã đến bực nào mức độ hắn chỉ là nhẹ nhàng va chạm người cầm đầu này dê đã bị đánh bay ra ngoài đàm tiếu thiên đương nhiên để lại tay dù sao đây chính là sau này mình chính là thủ hạ vào lúc này nếu như ra tay quá nặng không là chuyện tốt đẹp gì một mặt biết coi bói trên chính mình thuộc hạ sức mạnh mặt khác sẽ làm những người này mang trong lòng á n nghiệm đương nhiên nếu như này tam quan cuối cùng thật không là dễ phá như vậy đàm tiếu thiên cuối cùng ra tay cũng sẽ không lại lưu t ì n h dù sao tới tay mới là của mình không c ó tới tay nói dễ nghe đi nữa cũng là của người khác đến lúc đó đàm tiếu thiên làm gì còn muốn vì là người khác suy n gãy bó tay bó chân đây những này tiền quân nhân mã khí phách có thể thấy thực sự là không bình thường dường như chân chân chính chính là đã không sợ sinh tử loại kia bọn họ lúc này thật giống không phải đến cùng đàm t i ế u thiên t ỷ thí mà là đi tìm cái chết thuận tiện ở xuống địa ngục trước đem đàm t i ế u thiên cũng cho kéo xuống những người này là từ bao năm qua tử hình phạm cùng đội cảm tử bên trong trọn đi ra ngoài phàm là sợ hãi cái chết đã sớm trở về tử vong chỉ có không sợ chết q u ê n tử vong mới có thể ở một lần lại một lần trong chém giết sống sót hắn muốn bộ tộc ta vì đó hiệu lực nhưng là muốn nhìn một chút bản l ã n h của hắn y dư tu sinh bên cạnh một lão đầu dâu bạc mở miệng nói rằng y tú sinh cũng không nói nói không biết đến cùng có nghe thấy không chỉ là con mắt không nháy mắt một cái nhìn bên trong chiến trường đàm tiếu h thiên vừa nãy liên tiếp liền bước ra tám bộ nhưng là chiếm được tương đối lớn sức mạnh nhưng là nguồn sức mạnh này t r u n g quy co tận thì hắn một trưởng này lao xuống đi liên tiếp kích phá tiếp cận ba trăm n g ư ờ i trung quy trưởng lực đến rồi phần cuối khó có thể tiếp tục nữa đương nhiên ngoại trừ mới đầu người kia lại tông sư thực lực bên ngoài phía sau không c ó so với được với hắn có điều có thật nhiều hàng đầu cao thủ nhất lưu cũng tính được là không tệ không phải vậy làm sao có khả năng chống đỡ được đàm tiếu thiên một trường này lúc này đàm tiếu thiên trưởng lực đã hết nhưng là hiện ra kháng long h ư u hối dấu hiệu vật cực tất phản lúc này những binh sĩ kia thật giống đã cảm nhận được rồi trước mắt kinh khủng kia kinh người trưởng lực đang không ngừng biến mất bọn họ muốn thắng nhưng vào lúc này người phía sau tiếp theo xung phong bên l i ớ i lúc này đem đàm tiếu thiên đánh lui thật giống một con không trung hạ xuống bay lượn cốt điểu nhưng vào lúc này đàm tiếu thiên dĩ nhiên mạnh mẽ xoay người hai tay cùng nhau đập xuống hai trưởng trực tiếp vỗ tới trên mặt đất lúc này thật giống đột nhiên xuất hiện địa chấn giống như vậy đại đ ị a mạnh mẽ run rẩy một hồi kết hợp đàm tiếu thiên công lực cùng với trước mắt quân đội đáng sợ lực xung kích bên dưới mặt đất lúc này xuất hiện khanh khanh h o a h o a cảnh tượng loại uy lực này bên dưới coi như là không n ú c nhích đứng thẳng trung bình tấn đều đứng không vững hồn là những kia nhanh chóng di động xung phong người bọn họ bắt đầu thời gian hàng trước có người ngã xuống nhưng là xung phong chuyện như vậy không phải muốn đình là có thể dừng lại liền xếp sau tiếp theo tùy tùng vấp ngã mãi đến tận cuối cùng hơn ba trăm người đúng lúc thăng bằng góc chân mới mới không còn toàn quân bị diệt lúc này lại là bọn hắn dĩ nhiên vẫn không có gì lo sợ về phía trước vọt tới phải biết đàm tiếu thiên vừa mới bắt đầu đạo kia trưởng lực uy lực tuy rằng thông minh bất phàm nhưng là hắn dùng nơi đến sau đó nhưng là tận lực tránh khỏi hại người bởi vậy rất nhiều người tuy rằng bị mạnh mẽ đánh bại đi ra sức chiến đấu nhưng là cũng không có quá nhiều người trọng thương hoặc tử vong nhưng là đón lấy lần này có thể không giống nhau tuy rằng vẫn như vậy đàm tiếu thiên cứ việc bản ý không hề hại người hắn thông qua mặt đất cường lực chấn động cũng không có giết chết bao nhiêu nhưng là đón lấy vấp ngã g i ẫ m đạp nhưng là không ít thêm vào trong đó có chút mang theo mở ra binh khí bởi vậy đã có rất nhiều người vì là vùng đất này tung k h ắ p máu tươi đ ư ờ n g n h ư n cụ thể tử vong bao nhiêu đàm tiếu thiên như thế nhìn tới cũng không dám khẳng định nhưng hắn ước lượng phỏng trừng ra không ít những này tuy rằng không phải trực tiếp chết ở trên tay hắn mà là bị đồng bạn của chính mình dâm chết nhưng là thực tế cuối cùng nguyên nhân nhưng là đều bắt nguồn từ hắn nhưng là cuối cùng này hơn ba trăm người vẫn không có chút nào hoảng sợ đạp lên đồng bạn thi thể cùng máu tươi hướng về đàm tiếu thiên mạnh mẽ áp sát mà nhưng vào lúc này bên phải quân cũng theo di chuyển bọn họ mới vừa rồi không có cùng nhau tiến lên nhưng là hiển nhiên đối thủ là một người chân chính đánh nhau có thể gặp được hắn không nhiều nhưng lúc này tiền quân đã ngã xuống hơn nữa mà đàm tiếu thiên cái k i u kinh thiên động địa hai chiêu hiển nhiên cũng hao phí hắn không ít công lực chính là nhân lúc người ta không để ý thời điểm tốt chiến tranh chính là muốn theo đuổi thắng lợi bọn họ từ vừa mới bắt đầu tiếp nhận chính là loại tư tưởng này vì thắng lợi sử dụng các loại thủ đoạn loại này nắm lấy thời cơ thừa dịp cháy nhà hôi của chuyện trên thực tế chính là chiến tranh hai phe phải làm nhất đến lúc này đàm tiếu thiên chỉ là nhìn bên phải quân một chút cũng không có lại k i ê n kỵ bọn họ bởi vì tiền quân cuối cùng hơn ba trăm người công kích dĩ nhiên đi tới vẫn là như vậy trở mặc m không nói gì chỉ có đạp ở trên mặt đất tiếng bước chân đương nhiên so với vừa nãy nhẹ đi nhiều h i ệ n nhiên là lo lắng đàm tiếu thiên trở lại vừa nãy cái kia một loại bọn họ nhưng là không biết đàm tiếu thiên vì để tránh cho trong cơ thể công lực tiêu hao quá lớn tận lực đều là mượn lực đả lực rất ít trực tiếp dùng trong cơ thể công lực ra tay bởi vậy vừa nãy loại kia chấn động nếu là hắn đến một hồi cũng còn tốt nếu muốn kéo dài triển khai ra mỗi một lần chấn động hầu như đều phải tiêu hao hắn số lớn công lực nhưng là trái lại không đăng giá dù sao mặt sau còn có thật nhiều người đâu liên lần này đàm tiếu thiên căn bản không có ở phóng to chiêu mà là vọt thẳng vào trong đám người ra tay đánh nhau thái cực hàng long thập bắt trưởng đại lực kim cương trưởng sau các loại các dạng công phu đàm tiếu thiên không ngừng dùng tới thế nhưng có vài điểm phải chú ý tỉ như động tác phải nhanh tuyệt đối không nên dùng loại kia uy lực lớn thế nhưng muốn hứa nhiều thời gian chuẩn bị công phu ở trong đám người cái này căn bản là chịu đòn loại thứ hai chính là như thái cực loại công phu này tận lực ra sức lực gáp ở đối phương khiến cho khó có thể nhanh như vậy ra tay cho tới bắn trúng chính mình cứ như vậy binh lách cách b ằ n g một trận giao thủ qua đi này hơn ba trăm người ngã xuống đàm thiếu thiên sắc cũng có chút không còn nữa bắt đầu hở h ữ n g bên cạnh người xem cuộc chiến vui vẻ y ra không ít người đều cảm thấy có hy vọng chỉ có y tu sinh vẫn bất động vẻ mặt đăng bởi chương một trăm tám mươi tám c h i ế n hai y tú sinh nhưng là đang suy nghĩ hai chuyện số một tại sao đàm tiếu thiên chuyện đến nước này tuy rằng không còn nữa lúc bắt đầu ung dung hờ hững nhưng tựa hồ vẫn chắc chắn có thể thắng đã nói rõ như vậy hắn khẳng định có lưu lại hậu chiêu bởi vậy còn không cần cao hứng sớm như vậy hắn sở dĩ không nói ra chỉ là không muốn đả kích mọi người tự tin thứ hai coi như thắng thì đã có sao đàm tiếu thiên hiển nhiên vừa n ã y đã chứng minh chính mình công lực đánh tan một ngàn người hơn nữa đều không phải là không hiểu công lực người bình thường phóng tầm mắt ý ra có mấy người có thể làm được ngày hôm nay y ra sớm biết đàm tiếu thiên vì lẽ đó mau mau tụ tập sức mạnh cùng hắn so một lần nhìn qua chiếm thượng phong nhưng là y ra có thể làm cho tất cả mọi n g ư ờ i ý vẫn chờ ở một chỗ sao có thể theo thanh mang theo này năm ngàn người sao bởi vậy y tu sinh nhưng là sớm có quyết định chỉ cần đàm tiếu thiên thể hiện ra đủ thực lực chính mình liền muốn giao hảo hắn nếu như hắn nói lên điều kiện không phải như vậy khiến người ta làm khó dễ chính mình tận lực rút một đám đỡ lấy một phần hương hòa duyên đương nhiên điều này cần đàm tiếu thiên thực lực đạt đến loại kia cho dù trước mắt tất cả mọi người cùng tiến lên bao quát này năm ngàn đại quân cũng rất khó giết chết hoặc là nói có nguy hiểm tương đối để hắn khả năng chạy trốn dù sao giết chết bất tử tất thành hậu hoạn đạo lý y tú sinh trước đây thật lâu liền hiểu lúc này đàm tiếu thiên nhưng là không kịp nghỉ ngơi dành thời gian hồi phục một lúc khí tức bên phải quân nhân mã s u n g phong lần thứ hai đi tới lần này nhưng là kỵ binh làm chủ chỉ có thiếu ra rất rõ ràng cho thấy cao thủ không có cưỡi ngựa về phần tại sao có thể nhìn ra là cao thủ rất đơn giản bọn họ mặc dù không có cưỡi ngựa đã ở trong hàng ngũ không loạn chút nào hơn nữa khí tức đều đều loại này khinh công cùng nội công đã đủ để chứng minh thực lực của bọn họ lần này s u n g phong thế tới càng thêm hung mãnh ngoại trừ cao thủ càng nhiều bên ngoài kỵ binh s u n g phong bình thường tới nói tự nhiên càng hơn cùng bộ binh cộc cốc tiếng võ ngựa lít nha lít nhít nhìn như hỗn độn không rõ kỳ thực đàm tiếu thiên đã đã h i ể u trong đó tiết ấu chỉ là điều này cũng không có gì dùng bởi vậy đàm tiếu thiên trên mặt vẫn vô cùng bình thản lúc này hắn nhưng là không thể tám bộ mượn lực nhân làm căn bản không kịp hơn nữa cũng rất tài năng ở sắt thép lạnh leo âm trầm trường thường trong rừng rậm tùy ý mượn lực hắn lúc này cắn r ă n g một cái nhưng là định dùng bản thân mình công lực đến phục chế mới vừa một đòn chỉ là nay phỏng chừng muốn tiêu hao không nội dung lực bất qua dưới mắt cũng không quản được nhiều như vậy ai biết đàm t i ế u thiên vừa dự định nhẹ nhàng nhảy một cái sau đó đánh mạnh mặt đất ai biết đột nhiên tả trong quân dĩ nhiên bắn ra hàng trăm hàng ngàn tiễn h hình thành mưa tên như thế hướng về đàm t i ế u thiên tung đến đàm t i ế u thiên lúc này cả kinh sau đó vội vàng từ bỏ lần này động tác nhưng là mau mau trở về mặt đất sử dụng thái cực hoặc là đấu chuyển tinh di công phu mượn lực đả lực nhiễu loạn những n à y mưa tên công kích mà lúc này các kỵ binh đã càng ngày càng gần đàm t i ế u thiên cảm giác được tiếng vó ngựa của bọn họ thật giống ở bên thai mình vang lên giống như vậy mà những kia tả quân các binh sĩ nhưng cũng là bỏ qua cung tên công kích chắc là sợ ngộ thương đến người mình đàm t i ế u thiên cũng bởi vậy thở phào nhẹ nhõm muốn là bọn hắn trước mặt quân như thế coi thường tất cả mọi người sinh mệnh bất kể là địch nhân còn là chiến hữu cũng hoặc là là của mình cái kia đàm t i ế u thiên sẽ phải khó làm hoặc là nói bị động lúc này lại là đã không còn kịp rồi đàm t i ế u thiên cắn răng một cái túi xuống đầu gối hai chân dùng sức dùng x ư c mạnh mẽ hướng phía dưới một dẫm nhưng là điên c u ồ n g hướng thiên không bên trong phóng đi đối mặt một chiêu này tất cả mọi người không ngờ rằng nhi tả quân những người kêu bởi vì bên phải quân duyên cớ cũng không có thể bắn tên bởi vậy chỉ có thể nhìn đàm tiếu thiên điên c u ồ n g hướng thiên không bay đi đàm tiếu thiên lúc bắt đầu không ngừng đong đưa hai chân dường như dưới chân có một đạo nối thẳng chân trời cầu thang giống như vậy nhưng là lúc trước từ cổ tam thông nơi đó học được võ đang thê vân tung mười bộ hai mươi bộ ba mươi bộ vẫn là bốn mươi bộ đàm tiếu thiên đã quên đi rồi hắn liều mạng đ ạ p lên đ ạ p lên tận lực làm được bên trong cùng ở ngoài hợp đối nội liều mạng đem công lực hướng về hai chân của chính mình sử dụng tới đi để cho mình tận lực có thể đoán được lực đối ngoại nhưng là mạnh mẽ đạp lên gió nhẹ thậm chí không khí tận lực để cho mình đi lên trên thật nặng đàm tiếu thiên lần thứ nhất d ắ t đến thân thể của chính mình nặng như vậy thật giống có một ngọn núi lớn đặt ở trên lưng của chính mình mặt đất cũng truyền đến một cổ cường đại sức hấp dẫn muốn đem mình hút trở lại lúc này đàm tiếu thiên đã nhìn thấy chân trời vân đoá cách mình rất gần hơn nữa dĩ nhiên bay đến một đám chim nhỏ chỉ là chính mình còn chưa đủ cao a hắn cuối cùng dùng s ư ớ c chân phải bên trái chân mu bàn chân trên đạp một hồi mạnh mẽ nhảy một cái sau đó lại đang trên lưng chim nhẹ nhàng đ ặ t xuống được rồi đây là mình có thể đạt đến cao nhất địa phương không khí trở nên hơi lạnh giá cùng mỏng manh lúc này đàm tiếu thiên nhưng là nhìn về phía mặt đất những người kia đã kinh biến đến mức rất nhỏ bé muốn một đống con kiến như thế nhưng là đàm t i ế u thiên cái kia vô cùng mạnh mẽ thị lực vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ giật mình cũng khó có thể tin được rồi đến đây đi thiếu thiên thần trưởng hoài niệm công phu bên trong tinh r a như lai thần trưởng vĩnh hằng kinh điển lúc này cường đại thế có thể bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa thành động năng đàm t i ế u thiên dùng đủ trong cơ thể mình công lực dựa vào vô cùng mạnh mẽ động lực hướng phía dưới rơi xuống thân thể càng ngày càng mở càng n g à y càng mở sắp tới đàm t i ế u thiên trên người thật giống muốn lửa một cỗ vô cùng kinh khủng trưởng lực như mọi người đè ép xuống tản ra nhanh tản ra bên phải trong quân chỉ huy vội vàng hô nhưng là đàm tiếu thiên trụy xuống tốc độ thực sự quá nhanh sắp tới bọn họ coi như cưới ngựa cũng chạy không xa lắm hơn nữa trên trời bay tự nhiên so với chạy nhanh một đạo trưởng lực dường như một tòa như núi lớn dưới áp lực đến bên phải quân mọi người phần lớn cách còn cách một đoạn cũng là lớn khẩu bắt đầu thổ huyết cuối cùng đàm tiếu thiên cách bọn họ càng ngày càng gần thời điểm bên phải quân những người đó trên mặt đã xuất hiện đối với sợ hãi tử vong thì liền ngay cả một bên xem cuộc chiến y ra người cũng khẩn trương uy thậm chí có chút không dám nhìn lên dù sao ngoại trừ tiền quân những người điên kia này năm ngàn nhân mã bên trong thật lạ nhiều người là y ra con cháu lúc này lại là thật tâm không hy vọng nhìn thấy bọn hắn chết đi đ a m tiếu thiên đột nhiên trở mình nhẹ nhàng phiêu đi hai chân rơi xuống đất trên bên phải quân những người kia quả thực cảm thấy trong giây lát này quá khứ đã lâu đã lâu lâu đến chính mình không thể tin được cũng tin tưởng bọn hắn cả đời đều không thể quên mình lúc này cảm thụ thì trong bọn họ có người mở ra phát hiện mình còn sống hai tay ném binh khí sờ loạn một trận phát hiện mình trên người không có ít đi món đồ gì thì chân tâm lộ ra sống sót đủ cười cứ như vậy kế tiền quân sau khi thất bại bên phải quân lại bại bọn họ rất rõ ràng là đàm tiếu thiên thả bọn họ một mạng không phải vậy chỉ sợ không ai có thể từ một trường kia dưới hoặc là trở về bởi vậy tự nhiên rất thức thời đầu hàng thối lui ra khỏi lui i ra c ế nhưng trường. Này c c á làm chính là chính những y ra r t ở lao kia cũng không có lời kia không không nói, phải cũng có gì để vào ậ y chẳng phải l buộc tiếu đàm thiên hạ sát thủ hạ s a Nhưng vào lúc này trung quân thậm chí hậu quân bắt đầu chậm rãi hành động bước tiến lên trong đó hậu quân nhưng là di động đến rồi bên phải quân vị trí bắt đầu cùng trung quân đồng thời không ngừng hướng về đàm tiếu thiên tiền quân Nhi quân Đăng Tăng quân một. Tả quân lúc này dĩ nhiên triệt để chia làm hai nhóm nhân chia bởi triệt tả Trước Tả để lúc làm dĩ mã. Một nhóm tại chỗ bọn họ những người này xem ra thân thủ nhưng là bất phàm hơn nữa tinh thông một ít kỳ lạ bản lĩnh nếu như đàm tiếu thiên mới vừa rồi không có nhìn ra đã có người chui xuống đất lúc này đơn thuần dùng mắt căn bản không nhìn ra người này ở nơi nào có người tựa hồ am hiểu dùng độc chỉ là nơi này đàm tiếu thiên chỉ là một người mà bọn họ nhân số đông đảo sử dụng độc đến trái lại cực kỳ bất tiện cũng không thể muốn nhiều người như vậy đồng thời ăn vào thuốc giải sau tại hạ độc đi ngoài ra tinh thông h ỏ a dược tinh thông công kích khí giới người có khối người dùng đàm tiếu thiên tới nói thật không hổ là tạ quân bàn g môn tà đạo kỳ môn dị thuật không thiếu gì cả khiến cho người mở mang tầm mắt có thể là bởi vì đàm tiếu thiên chỉ là một người hơn nữa thực lực vượt xa người thường đồng thời tốc độ cũng là rất nhanh bởi vậy thủ đoạn của bọn họ đối với đàm tiếu thiên không phải rất có tác dụng Có điều không nói cái khác, nói điều không theo ế khiến nhưng còn lại một nửa người 500 tinh anh cùng tiễn thủ thời khắc nhắm vào người, này đã khiến người sân lớn. Mà lúc này cũng không phải chỉ có bọn họ còn có trung quân cùng、hậu、quân. thủ thời khắc phải chỉ họ hậu h lực lúc có có lại một Mà ta t vào đã áp đàm tiếu thiên trung quân kỳ thực cũng có thể gọi trung quân bởi vì đàm tiếu thiên ở trong đó nhìn thấy không ít trọng giáp bộ binh cùng trọng giáp kỵ binh hơn nữa trung quân cùng hậu quân hai quân phương trận cùng tiền quân cùng bên phải quân cách biệt rất lớn bọn họ căn bản không phải loại k ê u công kích hình xung phong quân đội mà càng giống như là phương trận nghiêm ngặt đại tập đoàn quân hoặc là quy mô quân chính là đạp lên phương trận trực tiếp cùng đối phương cứng rắn lầm ra chính binh cùng với tương đối nhưng là tả quân cùng quân đội bạn như vậy kỵ binh cùng với tiền quân như vậy đội cảm tử lúc này đàm tiếu thiên liên tiếp đánh tan hai quân bởi vậy còn dư lại quân đội đều là chuẩn bị cùng nhau lên không cho hắn một chút tiêu diệt từng bộ phận cơ hội đàm tiếu thiên lúc này lại là h i ế p mắt nhìn trung quân trầm trọng mà chỉnh tề tiếng bước chân của hiển nhiên cùng trước hai cái quân đội so với đàm ộ không phải của hắn hạng, hạ, nhưng cứng của l đ tiếu thiên nhưng lúc à đài. cảm giác trước cũng trước mắt Đàm phòng ngự gộp lại cũng không sánh bằng hai lại tiếu thiên sánh pháo sắt thép quân l này lại là tận lực chuyển động đầu góc của chính mình n g h ị ứng đối ra sao trước mắt thiết rùa đen hắn không có tùy ý hành động bởi vì trung quân tới không phải rất nhanh vì lẽ đó chỉ cần hắn hơi hơi có một chút hành động như vậy tả quân lập tức liền sẽ vạn mũi tên cùng phát vừa nay hắn chỉ là tùy ý chậm rãi xoay người không nghĩ tới suýt chút nữa bị bắn thành con nhím lúc này tùng tùng tùng tiếng bước chân của vẫn còn đang hàng loạt tới gần thật giống mùi chết chóc cũng đang áp sát đàm tiếu thiên nghĩ tới nghĩ lui xem ra chỉ có đưa vào chỗ chết mà hậu sinh chỉ thấy hắn đột nhiên di chuyển tính như xử nữ động như thỏ chạy tốc độ của hắn quá nhanh cho tới tả quân cung t i ễ n thủ căn bản là không có cách nhắm vào cho tới chỉ có thể hạ lệnh tinh nhuệ môn tự do xa kích mà cái khác phần lớn người không cần quá chính xác chỉ cần bắn tới đàm tiếu thiên bên người đại khái trong phạm vi liền có thể bọn họ không phải là không muốn phán đoán đàm t i ế u thiên đi tới con đường nhưng là lúc này đàm t i ế u thiên đi như l i ề u x à thành ét hình chật như cái cá chạch động một chút là biến hóa phương vị bởi vậy tả quân chỉ huy nhưng là căn bản là không có cách phán đoán ra đàm t i ế u thiên đến cùng mục tiêu ở nơi nào nơi nào đương nhiên liền ở ngay đây cách càng ngày càng gần thì đàm t i ế u thiên thật giống một cái g i n g đất mang theo sau lưng c u ầ n phong cùng bùn đất trực tiếp va tiến vào tả quân trong trận hình nói thật so với đàm t i ế u thiên tưởng tượng muốn khó một ít cũng phải đơn giản một ít nhưng là quan chỉ huy không nghĩ tới đàm t i ế u thiên một người liền dám hướng về mũi tên này trong trận vào tới bởi vậy phong bị không khỏi có chút kém để đàm t i ế u thiên thực hiện được nhưng là đàm t i ế u thiên không nghĩ tới những tia tinh anh cung tiễn thủ môn từng cái từng cái ngoại trừ c u n g tên kỹ thuật thành thạo loại này trụ cột nhất kỹ xảo ở ngoài mỗi người đều có một tay tỉ như liên tục b ắ n đàm tiếu thiên rõ ràng nhớ tới trong đó không chỉ một người dùng liên tục bắn loại này siêu cường s ở kỳ hiệu thế nhưng phần lớn căn bản không làm gì được đàm tiếu thiên cái gì ba liên tục bắn chỉ có thể theo đàm tiếu thiên phía sau cái mông ă n hôi liền ngay cả sáu liên tục bắn ở đàm tiếu thiên có thể tránh tình huống dưới đúng là cũng có thể né tránh nhưng là cho nd đó thật là có chút lợi hại dĩ nhiên chỗ dùng thất tinh liên tục bắn thật giống bắt đầu thất tinh giống như tuy rằng biến hóa nhưng cuối cùng có trong đó quy luật cuối cùng một mũi tên trực tiếp trúng đích đàm tiếu thiên may là cung dương hết đà không thể mặc cảo cuối cùng một mũi tên tuy rằng đem đàm tiếu thiên rơi xuống nhảy một cái nhưng là liên tục bắn bảy mũi tên là bực nào độ khó còn phải không ngừng biến hóa phương vị để đàm tiếu thiên trốn chi không kịp bởi vậy cuối cùng một mũi tên uy lực nhưng là cùng vậy không kém là bao nhiêu nhưng là đàm tiếu thiên một thân khổ luyện cũng không phải đùa giỡn cuối cùng chỉ là bắn thùng quần áo đã bị chân khí bắn bay càng làm cho đàm tiếu thiên không có nghĩ tới là trong đó lại có cái quái thai dĩ nhiên dùng chín liên tục bắn đương nhiên so với thất tinh bắn vị kia hắn tiễn đơn thuần rất nhiều không có gì thay đổi vạn ngàn hư chiêu chính là một chữ nhanh ngoài ra chính là sức mạnh lớn cuối cùng ba mũi tên trực tiếp trúng đích đàm tiếu thiên mặc dù không có để hắn bị thương nặng thế nhưng ba mũi tên c h ố n g chất uy lực to lớn tại chỗ đem hắn đánh bay để hắn bởi vậy bên trong không ít cái khác nguyên bản có thể tránh khỏi tiễn trong lúc nhất thời đàm tiếu thiên trên người cắm đ ầ y mũi tên thật sự có loại tướng quân bách chiến chết cảm giác Khi thực ngoài ra còn có một tên tóc trắng xóa ông lão loan đạo xạ kích khiến người ta né tránh không kịp một đôi sinh đôi huynh đệ nhiều tiễn cùng đánh vân vân để đàm tiếu thiên là mở mang tầm mắt đáng tiếc mặc kệ khó khăn đến mức nào đàm tiếu thiên cuối cùng vẫn là tiến nhập tả quân trong hàng ngũ nhưng là không nghĩ tới đón lấy lại là ăn một hạ mạ uy tả quân những kia tà đạo nhân mã dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đào một chút cảm ấy dù cho đàm tiếu thiên võ công cao cũng suýt nữa rơi vào đi nếu như ló vào những người còn lại ở tới một lần bắn một lượn phỏng t r ừ n g đàm tiếu thiên cũng phải quỳ sau khi đàm tiếu thiên căn bản không lo được cái khác nhưng là nhấc lên mình thứ một lá bài tẩy mở ra chính mình mi mì tâm con mắt thứ ba cũng chính là linh thức lúc này cạm bẫy và vân vân căn bản không làm khó được h ắ n còn những kia sẽ thổ độn loại này kỳ nghệ thuật đàm tiếu thiên nhẹ nhàng đ ặ t xuống sức mạnh tầng tầng lớp lớp d ố t vào liền có thể cách thổ địa đạp bọn họ cả người mềm yếu không thể động đậy sau đó đàm tiếu thiên ở hướng về trong đó thâm nhập một ít nhưng là lúc này cảm giác ung dung không ít khoảng cách gần như vậy đàm tiếu thiên lại một thẳng di động tình huống ai dám tùy tiện bắn tên vạn nhất đàm tiếu thiên né qua như vậy đàm tiếu thiên sau lưng các chiến hữu làm sao bây giờ thay hắn được tiên sao tả quân mặc dù là chút đến từ các nơi kỳ nhân dị sĩ nhưng là dù sao cùng tiền quân những kia đội cảm tử tử sĩ là không đồng dạng như vậy cái nào không có mấy cái bạn tốt huynh đệ tốt ngày hôm nay thương thế của ngươi đến thậm chí giết người ta rồi vạn nhất nhân giá huynh đệ bằng hữu tương lai ở trên chiến trường cho ngươi ném đá dấu tay làm sao bây giờ bởi vậy những này tả quân nhân sĩ bó tay bó chân cuối cùng chỉ có thể cơ trường cung nỗ lực đánh từ bên cạnh mình đàm tiếu thiên đùa giỡn nếu như những này theo đàm tiếu thiên yếu đối mong manh viễn trình cung tiến thủ có thể sử dụng đồ chơi này thường tổn được chính mình đó mới là chuyện cười lớn đăng bởi chương một trăm chín mươi t a m quân hai nhưng là đàm tiếu thiên cử động cũng là gia nhân ý biểu hắn cũng không có đại khai sát giới lúc này đem những này tả quân nhân mã đào thải mà là tùy ý tách ra bọn họ này điểm theo đàm tiếu thiên buồn cười không ngất công kích sau đó phản mà tận lực tránh khỏi thương tổn được bọn họ chỉ là lăn lộn ở trong đó bởi vì đàm tiếu thiên nghĩ đến e sợ còn đến không kịp đem những người này toàn bộ đánh bại e sợ trung quân cùng hậu quân bên trái quân nhân mới rơi xuống nhất định con số sau khi là có thể đưa hắn vây quanh trong đó đúng là đối mặt những này thiết rùa đen đó cũng không giống bây giờ đàm tiếu thiên nhẹ nhàng như vậy nhàn nhã bởi vậy đàm tiếu thiên nhưng là quyết định chủ ý trước tiên tận lực tìm tới đánh bại trung quân cùng hậu quân phương pháp sau đó chính mình lại đi nữa cứ như vậy đàm t i ế u thiên một bên kỳ kẹo thời gian một bên tinh tế suy nghĩ hắn nghĩ tới nghĩ lui lại vẫn thật sự để hắn nghĩ tới phương pháp hắn lúc này nhìn trung quân cùng hậu quân tình hình trung quân làm chủ cũng định bao quanh tạ quân sau đó để cho bọn họ chậm rãi t ă n g h o n r a mà hậu quân nhưng là ở một bên phụ trợ phòng ngừa đàm tiếếu thiên bỏ chạy hoặc là còn có cái gì cái khác chủ ý đàm tiếu thiên lúc này đột nhiên ra tốc sau đó chậm rãi ly khai tả quân tả quân thấy thế nhưng là không nhịn được bắt đầu bắn cung vừa nãy thật giống thiết phiến công chúa a n tôn nộ không tiêu hóa không được lại phun không ra thực sự là khó chịu muốn chết lúc này chờ vị này tôn nộ g không ly khai cái bụng vậy coi như cũng không nhịn được nữa trung quân thấy thế cũng là chậm rãi ngừng lại bọn họ ngược lại không phải là sợ những này cung tên thương tổn được bọn họ mà là muốn nhìn rõ sở đàm tiếu thiên hướng đi cũng chính là hắn có âm n h ư gì thật làm ra phản ứng mà hậu quân nhưng là không phải vậy bọn họ đứng xa xa căn bản không tới gần nửa bước đ à m g tiếu thiên lúc này lại là cười ha ha sơn không tới phía ta bên này ta vẫn chưa thể đến sơn bên kia đi không hắn lúc này lần thứ hai nhằm phía hậu quân h ừ hậu quân người nhưng là cười lạnh chúng ta không phải là tả quân những kia viễn trình binh ngươi nếu như cảm thấy chúng ta trong trận hình đến bảo đảm cho ngươi nếm thử đa thuấn thủ lợi hại lúc này tả quân nhưng là còn vẫn như cũ tán loạn bán tiễn bởi vì đàm tiếu thiên cách bọn họ gần quá bởi vậy cũng không phải là tất cả mọi người đồng thời xạ kích như vậy một không tốt sẽ thương tổn được người mình bởi vậy này đây gần đây xạ kích nguyên tắc ở nổ súng đương nhiên cho đàm tiếu thiên áp lực lớn nhất vẫn là mấy vị kia thần xạ thủ có điều đàm tiếu thiên lần này có chuẩn bị tự nhiên sẽ khá hơn một chút tỉ như dùng cái khác tên bắn ra q u á i dày mấy vị này thần xạ thủ tiễn tính chính xác chính là mấy vị này thần xạ thủ khẳng định không thể nói các ngươi những này đứa ngốc chiến hữu đều ở đây thêm p i ề n các c ngươi hơn ạ m chỗ chúng h ấy bất bắn. ta tới động, để nữa cho dù có người nhìn thấu điểm ấy cũng không có quan hệ lấy đàm tiếu thiên tốc độ đã sắp tới hậu quân vị trí lúc này trên chiến trường hạ lệnh không phải là thai ngay bên trong đồng chí đơn giản như vậy cần nổi chống vung kỳ lại không đến nỗi cũng còn lớn tiếng hơn gọi ra chờ bọn hắn dưới tốt số lệnh đàm tiếu thiên đã đặt thành mục đích của chính mình bọn họ những này ứng đối căn bản không còn tác dụng gì nữa lúc này đàm tiếu thiên nhưng là mang theo lên tới hàng ngàn hàng vạn khuyết đại tiễn về phía sau quân chạy đi theo lý thuyết tả quân người dĩ nhiên không phải kẻ ngu si bởi vậy bọn họ bắn tên thì tự nhiên đã sớm chuẩn bị căn bản sẽ không bắn tới hậu quân nhân mã mà hậu quân tự nhiên cũng sẽ không đần độn hướng về tiễn dưới đáy đưa nhưng là lúc này một mực có thêm một đàm tiếu thiên đang d ở t r ò hắn nhưng là dùng càn khôn đại na z i hút công đấu chuyển tinh di thái cực thậm chí hợp làm một thể chiêu số đoạt thiên c ử biến nhưng là lúc này hướng về những n à y tán loạn bất nhất tiễn q u ê n múa kinh khí bắt đầu thu lấy chúng nó sau những này tiễn phương hướng đã không nghe bắn tên người chỉ huy hiện ở chủ nhân của bọn họ chỉ có một đó chính là đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên để chúng nó đánh cái nào chúng nó liền đánh n h ẽ có thể đi nhìn một chút ỷ thiên đồ long ký vạn an trong chùa trương vô kỵ dùng c à n khôn đại na di đối phó bắn tên cảnh tượng tình bạn nhắc nhở tô có bằng hữu cao tròn tròn cái k i a hãy lúc này đàm tiếu thiên nhưng là lúc này tụ nổi lên phần lớn tiễn ngoại trừ hậu quân tả quân bên ngoài liền ngay cả bên trong quân đều là biến s á c t à quân tự nhiên không cần phải nói có thể bắn tên không có nghĩa là có thể ngăn đỡ mũi tên mà hậu quân tới nói bọn họ luôn luôn chính là kết thúc hoặc là đoạn hậu hoặc là chính là dầu cao v à kim trong tay bọn họ lá chắn dĩ nhiên không phải ăn cơm khô nhưng là đây cũng không phải là có thể ngăn cản toàn thân ra hỏa bởi vậy nhiều như vậy tiễn hạ xuống coi như có thể tách ra chỗ yếu thế nhưng nói không chừng tay cùng chân liền phải thảm mà đối với trung quân tới nói những này tính là cái gì bọn họ đừng nói có ngăn trở toàn thân đại lá chắn chính là ba bốn người cao la chắn cũng không phải là không có khắp thành tận mang hoàng kim giáp cuối cùng đại chiến thì hoàng đế phía kia người sử dụng loại này la chắn bọn họ lúc này lo lắng nhưng là đàm tiếu thiên nhờ nợ dây này tiễn không thể so những kia cung tiễn thủ bắn ra gần như có thể đánh giá đến phương hướng đàm tiếu thiên dùng chân khí thu lấy những này kiện nhưng là biến số quá lớn không tốt phòng ngự không phải chỉ phòng vệ phía trước là được rồi lúc này bọn họ nhưng là lại phía trước dựng đứng một mặt cao ba trượng l á chắn tường sau đó lại ở trung ương thụ một mặt đàm tiếu thiên dùng nội lực khống chế được những này tiễn không phải nhẹ nhõm như vậy chuyện bởi vậy hắn chỉ là đã khống chế thời gian rất ngắn đồng thời c ô ý biến hóa phương hướng dọa trung quân nhân mã không phải vậy bọn họ cũng không sẽ thoải mái như vậy nói cho đàm tiếu thiên một vài thứ quả nhiên trung quân trung ương nhưng là có người lúc này thở dài một tiếng đi thật sự là đừng nói đàm tiếu thiên đối với bọn hắn tới nói cũng là lần thứ nhất cùng một người tác chiến hơn nữa còn là đối phó như thế một khó người đối phó bởi vậy rất nhiều phương diện không có kinh nghiệm lại như đàm tiếu thiên chiêu này bởi vậy hắn mới vừa mới nhìn đến là không kiểm hãm được xửng sốt cứ như vậy m ộ t s á t n a kỳ thực coi như hắn không lăng cũng vô dụng bởi vì tác chiến là truyền lệnh không phải tốt như vậy truyền ra những động vật gặp tập kích là sẽ không tự chủ được bảo vệ chỗ yếu hại của chính mình t ỷ như trái tim mã ó mật con kiến gặp phải hỏa hoạn và vân vân cũng biết đi trước tiên bảo vệ mình mẫu hoảng đây là không tự chủ được làm thân vệ ở lúc tác chiến đương nhiên sẽ theo bản năng bảo vệ chính mình phải bảo vệ chủ soái dù sao bọn họ chết chủ soái sống người trong nhà theo hưởng phúc chủ soái chết bọn họ sống trở lại chờ diệt tộc đi bởi vậy ở thân vệ trong mắt tự nhiên là chủ soái tính mạng cao hơn hết thảy bởi vậy đàm tiếu thiên cứ như vậy thử một lần liền thăm dò r a trung quân duy nhất kẽ hở chính là của hắn đại não cũng tức là chủ soái đương nhiên đàm tiếu thiên không ép é、e、trực tiếp hướng nơi nào xông tới nhân làm chủ soái nhìn thấy tình huống như thế lấy sự đương nhiên hắn t à trí tất n h i biết rời đàm i trí. Có điều tiếu thiên sẽ có ý thức hạ thủ lưu tỉnh nhưng là nếu như không cho chút ngon đắc n hậu ữ n người này khẳng định cho là mình có thể ngăn cản, căn bản sẽ không lui ra khỏi chiến trường. g lưu khỏi Bởi là cho thể có sẽ ra v y đàm t i ế thiên tình, tận lực không giết người, không trọng thương, thật là muốn là chết tàn Trước thứ nhất không nhiêu không không phế, chính mệnh. người, xin lỗi, người người bởi. cũng muốn này vận Đăng có lực của các người vận mệnh. Đang bởi. Trước 191, cửa lưu là là là yếu, bao quân á Hậu u q cứ như vậy vội vã t r ô n vùi trong tay đàm tiếu thiên chú ý không có một không vì đàm tiếu thiên mạnh mẽ mà cảm thấy khiếp sợ mà lúc này tả quân gần như cũng phế bỏ bọn họ tác dụng duy nhất chính là làm cho đàm tiếu thiên không thể nghỉ ngơi chốc lát liền muốn đi vào trung quân trong trận hình lúc này chỉ có trung quân vẫn tính hoàn hảo vì lẽ đó cứ việc y ra người tuy rằng khiếp sợ có thể là bọn hắn vẫn tồn tại hy vọng bởi vì trung quân là này ngũ trong quân dù chưa cường đại tiền quân phụ trách làm tiên phong bên phải quân tập kích nhiều loạn đối phương tả quân phụ trách điểm hộ cùng với những phương diện khác hậu quân phụ trách ngăn trở địch chờ chút mà hết thể thắng lợi cuối cùng đều do trung quân tới lấy làm đàm t i ế u thiên đối mặt trọng giáp bộ binh tầng tầng vây quanh cùng trọng giáp kỵ binh cường mà mạnh mẽ xung phong thì hắn cũng là dù sao cũng hơi không thể làm gì quá dày căn bản không đánh nổi phía ngoài xa nhất binh lính hoặc là nói là bình thường nhất trọng giáp đã rất khó đánh xuyên qua phòng ngự của bọn họ cực kỳ sau khi đàm t i ế u thiên tiện tay một t r ư ờ n g đi tới không dụng công lực rất khó lưu lại một sâu đậm trường ấn vì lẽ đó hắn đối mặt với những kẻ địch này hầu như mỗi một cái đều phải sử dụng cách sơn đả ngư công phu đến tiêu hao công lực cứ như vậy đối mặt với hàng trăm hàng ngàn địch nhân đàm t i ế u thiên thực sự có chút không kéo dài được nội lực của hắn đang l i ề u mạng tiêu hao chờ một lát sau đàm t i ế u thiên lông mày càng n h u nơi này trên người kẻ địch khôi giáp có vậy cá trạng cũng có bóng loằng có thể tìm ra bóng người những này khôi giáp so với kia loại vậy khôi giáp càng khó đánh xuyên qua mặc những này khôi giáp người cũng là này t r ù n g quân binh sĩ tinh nhuệ cùng đầu mục đàm tiếếu thiên lúc này càng là cảm giác sâu sắc vất vả thân hình hắn lúc la lúc lắc bước tiến không ngừng biến hóa khi thì thấp khi thì cao nhưng là mặc dù như thế vẫn là đối mặt với đếm không hết kẻ địch không thấy rõ trường mâu đâm lại đây đàm tiếu thiên vội vã lắc thân thể liên phát xuất trường đem từng cái đẩy lùi nhưng là những kia vậy cũng còn tốt chỉ là tiêu hao công lực càng nhiều thế nhưng làm đàm tiếu thiên xem đối mặt với mặc loại kia bóng loáng vô cùng kim quang giáp thì đối thủ thì dĩ nhiên bắt đầu cảm giác sâu sắc vất vả trên người bọn họ áo giáp rất trợt không dễ dàng mượn lực đả lực hoặc là cách không truyền công bởi vậy cuối cùng cứ việc đàm t i ế u thiên hao phí lượng lớn công lực nhưng là cuối cùng có thể truyền đi vào căn bản không có bao nhiêu rất khó thương tổn được bọn họ thh m c h í trong đó có một ít người lui về phía sau một quãng thời gian là có thể lần thứ hai xông lên mà khi đàm t i ế u thiên đối mặt với những kia ăn mặc vẩy cá giáp thì càng không dễ dàng đối phó như vậy trên người bọn họ loại này háo giáp cực kỳ am hiểu rời đi ngoại lai lực lượng đàm t i ế u thiên cách sơn đả ngưu căn bản không đả thương được bọn họ làm sao bây giờ chỉ thấy đàm tiếu thiên song trưởng cùng nhau vung ra đẩy lui địch tới đánh hắn phía trên quyền trưởng cực kỳ khó khăn đối phó những người này thì hắn liền bắt đầu dùng chân đến quét ngang kỳ thực quá khứ hắn rất ít khi dùng đi đứng đến đả thương địch thủ có thể thấy được ngày hôm nay thực sự là bị bức ép bất đắc dĩ lúc này công lực tiêu hao càng ngày càng nhiều lẽ nào thật sự muốn vận dụng chương hai lá bài tẩy sao không đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút lá bài tẩy thứ này chỉ dùng để đến chở mình lúc này mình còn có hy vọng Tiếu vận dụng một loại lá bài tẩy, tương loại bài lai liền vận dụng lá đàm ố i với một phần sinh cơ cùng cơ hội thắng. Cứng rắn vô một thắng. thép, ta phần cùng Cứng rắn cùng nên sắc cơ cơ l gì? Đàm t i ế u thiên tiện tay rời ra đâm tới trường thương lại trở bàn tay đánh đuổi mấy tên lính suy tư nói hắn đúng là dần dần từ trong đầu nghĩ đến một ít biện pháp ở trên chiến trường binh ra người gặp phải loại này không thể địch lại được kẻ địch nhưng là làm dùng kỳ chiêu không phải là trang thủ đe dọa mai p h ủ hỏa thiêu thủy yêm những thứ khác đàm tiếếu thiên lúc này lại là không có biện pháp gì tốt hắn mặc dù là c h ạ m thủ mà đến nhưng là bây giờ căn bản liền trong trận hình đều trùng không đi vào nhưng là thủy yêm hỏa công loại này kế sách lại làm cho đàm tiếu thiên lông mày như thế cực nóng hoặc là băng hàn trưởng lực đối với người khác mà nói khả năng không dễ xử lý nhưng là đối với đàm tiếu thiên tới nói có thể cũng không phải là không có biện pháp chút nào lúc này hắn tay trái vận lên lạnh lẽo âm trầm vô cùng công lực tay phải vận lên cực nóng vô cùng công lực nhưng là bắt đầu lạnh giá luân phiên phát chiêu loại này lạnh leo âm trầm hoặc là cực nóng công lực quả nhiên hiệu lực tăng nhiều mới vừa rồi còn không n ú c nhích trung quân binh sĩ nhưng là bắt đầu rối loạn trận hình phải biết nhiệt độ nhưng là có thể cách sắt thép chuyển tới khi n g ư ờ i háo giáp lạnh giá cực kỳ hoặc là cực nóng vô cùng thời điểm như vậy nên khủng bố đến mức nào có người cho rằng lạnh giá cũng còn tốt cực nóng khó có thể chịu đ ư ợ c kỳ thực không phải vậy suy nghĩ một chút có lúc mùa đông nhưng là có thể đông chết người đương nhiên cực nóng xác thực càng thêm khiến người khó có thể chịu đựng những này vốn là tự tin vô cùng binh sĩ lại có những người này nghe thấy được thịt nướng ngụy vị không phải ở chiến hữu bên cạnh trên người chính là ở trên người mình làm có một ngày ngươi có thể nghe thấy được trên người mình thịt bị nương chín đây cũng nên là cỡ nào chuyện kinh khủng cũng khó trách những này huấn luyện có thứ tự binh lính cũng không cấm bê át đầu bối rối dây đ ặ c thiết giáp vốn là bọn họ trời xanh bảo mệnh bình phong nhưng là lúc này bị phong bế ở trọng giáp bên trong tiểu trong không gian nhỏ bọn họ trái lại cảm thấy này ngày xưa cứu mạng pháp bảo đã trở thành địch nhân vũ khí giết người cho tới những kia vẩy cá giáp thậm chí kim quan giáp g khả năng tình huống khá hơn một chút nhưng là cũng không tốt gì đàng tiếu h thiên vừa nãy chịu những người này không ít khí lúc này càng là gấp bội trả hắn hầu như gặp gỡ nhân vật như vậy căn bản không phải một trưởng coi như song mà là theo bản năng song trưởng cúng p h á t một đạo trưởng lực lạnh lẽo âm trầm cực kỳ một đạo trưởng lực cực nóng cực kỳ người ở bên trong quả thực cảm giác mình như là sinh sống ở băng hỏa trong thế giới thống khổ muốn chết mà những này sắt thép binh khí lúc này cũng rốt cục bắt đầu không có tác dụng nhiệt trướng lạnh lui loại này đạo lý mọi người tự nhiên đều biết lúc này những này áo giáp ở đàm tiếu thiên những này nóng lạnh luân phiên trưởng lực dưới đã bắt đầu biến hình thậm chí dạn nước thậm chí nát r a trong đó người có chút chỉ là da d ẻ bị thiêu hủy có chút đã có loại n tướng chín cảm giác thật là có chút khôi g i á p biến hình sau nhưng là đâm vào thịt của bọn họ bên trong càng sâu với có chút mảnh vỡ trực tiếp thâm nhập trong thân thể của bọn họ đàm tiếu thiên bên thai đều là gào khóc thảm thiết có thể là vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt ánh mắt của hắn dĩ nhiên lanh khóc không phải ta lanh khóc vô tình nếu như ta không ở lại một con đường lùi chỉ sợ đừng nói là ta càng sâu với bằng hưu của ta tương lai khả năng so với này thê thảm vạn l ậ n lúc này đàm tiếu thiên nhưng là dựa vào chiêu này một đường gặp người liền khách vô địch vậy trưởng lực phách các binh sĩ liên tục bại lui cuối cùng nhưng là một đường r ế t hướng về trung quân trận hình trung ương nhất được rồi chấm dứt ở đây đi đột nhiên có người đứng dậy nói rằng đàm tiếu thiên vừa nhìn chính là y ra ra chủ y tu sinh sắc mặt hắn tuy rằng khó coi nhưng là ngự khí vẫn tính bình tĩnh hắn nói rằng chấm dứt ở đây đi toán ngươi thắng đàm tiếu thiên sâu sắc nhìn chu v i những người này một chút ngừng tay ta cũng không muốn như vậy nhưng là thắng lợi chính là thắng lợi không cần toán ngươi lúc này có y ra người bị câu nói này sang đến cuối cùng vẫn là y tú sinh đại tu vung lên làm ra quyết đoán cửa này là ngươi thắng cửa thứ nhất quá khứ còn có cửa ả i thứ hai ngươi chuẩn bị một chút đi ngày mai vừa ả i đàng thiếu thiên lúc này hao tổn không nhỏ hắn cũng không có cậy mạnh nói cái gì sẽ đi ngay bây giờ x ô n g loại hình không biết tự lượng sức mình liền cửa thứ nhất liền như vậy chào cảm ơn đăng bởi chương một trăm chín mươi hai ý tổ một đ à g tiếu h thiên trở lại sau đó nhưng là không có ở như ngày xưa như vậy tùy ý ngủ đi mà là ngồi xếp bằng thật bắt đầu ngồi đ i ề u tức khôi phục cả ngày hôm nay tinh lực cùng nội lực công lực ở trong người quần quận không ngừng vận chuyển tinh thần đang không ngừng đốt nhẹ tâm linh của chính mình đ à g tiếu h thiên nhưng là càng ngày càng bình tĩnh hắn suy tư hôm nay tỉ thí xem có hay không có gì địa phương để xuất hoặc là sai lầm đồng thời cũng không đoạn suy nghĩ chính mình có những địa phương nào có thể cải thiện một hồi làm càng tốt hơn bảy lúc này một tao nhã khí đêm cứ như vậy vội vã quá khứ làm lửa đỏ thái dương nhảy lên đến phía trên đường chân trời sau đó một ngày mới cứ như vậy bắt đầu rồi không biết cửa hải thứ hai trang bị thế nào đàm tiếu thiên lúc này ngồi ở phòng khách chính trên ghế tùy ý nhấp ngụm trả hỏi lập tức liền thật kính xin đàm huynh chờ chốc lát không bằng đồng thời dùng chút đồ ăn sáng một đêm trôi qua sau y tú sinh lần thứ hai khôi phục lại trước sau mỉm cười cả người dường như một cái không thấy rõ để giếng cổ như vậy để nhìn thấy người của hắn cảm thấy hắn sâu không lường được đàm tiếu thiên tự nhiên cúng kính không bằng tuân mệnh hắn tùy ý theo y tú sinh ăn một vài thứ đương nhiên hắn sớm nhưng là dùng một ít thủ đoạn kiểm nghiệm một hồi không cần nói hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử năm đó hoác nguyên giáp không phải là như thế đáng thương đáng tiếc chúng rồi người nhật bản chiêu s ô ả cẩn thận không sai lầm lớn ở trên giang hồ cất bước dù cho cách thành công chỉ còn cách xa một bước thậm chí đã thành công thế nhưng thật nhiều cẩn thận cùng phòng bị đều là tốt bảy đột nhiên có người vội vã lại đây ở y tú sinh bên thai nói rồi vài câu nay tự nhiên không gạt được đàm tiếu thiên lỗ thai nhưng là hắn coi như nghe được sau đó cũng là không có vừa nhữ bởi vì trung gian có thật nhiều tiếng lóng coi như ngươi trong thai lợi hại đến đâu ngươi cũng không phải lục nhĩ mi hầu cũng không thể trực tiếp nghe được đừng trong lòng người đang suy nghĩ gì đi có điều đàm tiếu thiên đúng là nghe được y t ú sinh nhịp tim không có gì lớn biến hóa h i ệ n nhiên sự tình hẳn là dựa theo bình thường kế hoạch phát triển chưa từng xuất hiện biến cố gì hơn nữa cũng hẳn không phải là cố ý châm đối với âm mưu của chính mình không phải vậy coi như y t ú sinh trong lòng tố chất cá nhân năng lực tự kiểm chế cho dù tốt hắn ngay cả xem đàm tiếu thiên một mắt cũng không xem nhưng ít r a tim đập nên xuất hiện một ít vợ sóng quả nhiên chỉ chốc lát sau y tú sinh liền mở miệng nói được rồi đàm huynh mời tới bên này hắn đứng dậy ra hiệu đạo hiển nhiên là đàm tiếu thiên nên sông cửa hải thứ hai đã chuẩn bị xong đàm tiếu thiên tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa không phải là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thôi y tú sinh ở mặt trước dẫn đường nhưng là đi rồi một đoạn không ít khoảng cách ở giữa trải qua mấy lần dòng sông lúc này dĩ nhiên không bằng rậm rạp trong rừng rậm cuối cùng đến rồi chỗ cần đến thì hắn nhưng là đem đàm tiếu thiên dẫn tới một không khoát vô cùng trên đỉnh núi lúc này trên đỉnh núi đã có không ít người nhìn dáng dấp trí ít sẽ không thấp hơn một trăm n h ư n g là đàm tiếu thiên nhưng là không thể tưởng đến y tú sinh cũng không có trực tiếp đi tới mà là đi đầu đuổi rồi thủ hạ chính là người rời đi đợi được chỉ còn hắn và đàm tiếu thiên thời gian nhưng là mang theo đàm tiếu thiên ở một cái quái gỡ trên sườn núi dừng lại chân đ à minh không biết ngươi có thể nghe nói ta y ra lai lịch y tú sinh đến nơi này nhi sau đó nhưng là không có lại bước chân mà là trước tiên đứng ở đó đứng một hồi sau đó xoay người nói với đàm tiếu thiên xin lỗi tại hạ không biết đàm tiếu thiên thấy thế tự nhiên cũng là ôm quyền nói rằng có điều này rất hiển nhiên là mặt mũi nói bởi vì này ra hỏa trên mặt nhưng là một tia ấ y n ấ y cũng không có nói cái gì xin lỗi các loại không phải là lễ phép dùng từ thôi người không biết không trách việc này vốn là người biết sẽ không nhiều đàm huynh lại có tội gì y tú sinh nhưng là không để ý chút nào trái lại nói hôm qua thấy đàm huynh như vậy thần dũng dĩ nhiên phá giải năm ngàn tinh anh binh sĩ vây công tại hạ nhưng là không khỏi sâu sắc kính nghệ bởi vậy bất luận tỉ thí lần này làm sao ta sao chỉ thấy ân đoán qua lại không truy xét mọi người kết giao bằng hữu làm sao y tế huynh nói rất đúng đàm mô rất tán thành c ũ n g kính không bằng tuân mệnh đàm tiếu h thiên nhưng là trong lòng kỳ quái không phải nói muốn bắt đầu cửa ải thứ hai sao không biết vị này y gia tộc trưởng tại sao đột nhiên nói ra những lời này được ta y ra tổ tiên khi còn sống nhưng là có chút y danh bất quá cùng hôm nay tỉ thí quan hệ không lớn chúng ta không đề cập tới cũng được ta nhưng là muốn cùng đ à m hình nói một chút ta y ra tổ tiên một việc kỳ ngộ kỳ ngộ đàm tiếu thiên ngần ra hắn nhưng là không khỏi có chút ác ý nghĩ đến lập tức sẽ tỉ thí ngươi tới đây một bộ không phải cố ý đến quay dày ta đi bất quá đối với y tú sinh trong miệng có chút y danh hắn nhưng là ở cười thầm trong lòng không phản đối hắn cảm giác vị này y ra l á o tổ hẳn không phải là hơi có uy danh mà là danh chấn thiên hạ mới đúng có điều nếu đối phương không nói hắn cũng không tiện cường hỏi không sai chính là kỳ ngộ y tú sinh đã nhìn ra đàm tiếu thiên trong lòng dù sao cũng hơi suy đoán cùng đ o á n t h ầ m bất quá hắn nhưng không quan tâm chút nào mà là tiếp tục đề tài mới vừa rồi không biết là cỡ nào kỳ ngộ để y huynh như vậy nhớ mãi không quên cũng không biết cùng hôm nay cửa hải thứ hai có gì liên quan đàm tiếu thiên nhưng là lúc này hỏi y tú sinh nghe vậy nhưng là đưa lưng về phía đàm tiếu thiên trầm mặc một hồi sau đó mới chậm rãi mở miệng nghe đồn ta ý ra tổ sư năm đó đã từng có một lần đại nạn có một gia tộc đại thù khổ sở hẩn nhẫn mấy chục năm luyện thành cực kỳ lợi hại võ công sau mang thủ hạ quay lại báo thù vừa đứng sau khi ta tổ hầu như công lực t ậ n phế cửa nát nhà tan ngay cả mình thân sinh cốt nhục đều bị kẻ thù bắt giữ lúc này quả nhiên là nhân sinh tuyệt cảnh y tú sinh nhưng là rất hơi xúc động t r ư m giải nói trong miệng tất cả đều là tang thương cảm giác l i ê n ngay cả duy nhất người nghe đàm tiếu thiên lúc này cũng không khỏi vì đó cảng hóa đám chìm trong đoạn chuyện xưa này bên trong y tú sinh ngừng lại một chút nhưng là rồi nói tiếp nhưng là ta ra tổ tiên nhưng là loại kia chết không chịu thua không nghĩ tới trời không tuyệt đường người hắn không cam lòng kỳ thực gặp phải chuyện như vậy cái nào có thể cam tâm có thể là cựu nhân thực lực quá mạnh mẽ mình lúc này lại võ công tận phế coi như không cam lòng ngươi có thể thế nào thời gian hơn chín mươi phần trăm người gặp phải tình huống như thế ngoại trừ vừa chết hoặc là cậu thả sống tiếp có thể làm sao đàm tiếu thiên trầm mặc không nói gì hắn nhưng là có chút suy đoán ra y ra tổ tiên chuyện sau đó bởi vì hắn bản lĩnh cũng là thuộc về tình huống như thế đối mặt tuyệt cảnh hầu như cựu tử nhất sinh phần lớn người chỉ có thể nhận mệnh không thể làm gì kỳ thực nếu quả như thật có biện pháp ai lại đồng ý nhận mệnh đây nhưng là không có thế gian thật nhiều chuyện tình là không có biện pháp vì lẽ đó đại đa số người chỉ có thể nhận mệnh cho dù không cam tâm nữa lại không tình nguyện đăng bởi t r ư ớ c 193, m ộ t gia tộc truyền lưu cố sự sau đó ta tổ thê tử cóng lấy hắn gian khổ rời đi đáng thương lúc này tổ tiên hắn trọng thương tại người lại từ ngày xưa uy c h ấ n nhất phương có tiếng nhân vật hầu như lưu lạc trở thành một tên rắc r ư ỡ i có thể tưởng tượng được hắn nổi khổ trong lòng đau nhức y tú sinh nói nói mắt cũng theo trở nên thâm thúy hắn thật giống nghĩ tới y tổ lúc trước loại kia chán nản uy phong mất sạch anh hùng xế chiều đáng thương sau đó hắn nhưng là nói tiếp không từ mà biệt riêng là tổ tiên trên người của hắn trọng thương nếu như không chữa khỏi nói liền có thể có thể trí tử nhưng là lúc này kẻ thù nhưng đang khổ cực truy sát tổ tiên vợ chồng hai người hữu i khởi dám dễ dàng đến xem thương liền ngày hôm nay thiên tiếp tục trì hoãn mắt thấy tổ tiên càng ngày càng tiếp cận trọng thương không c h ừ n g trị tình huống thê tử của hắn đã không nhịn được muốn liều chết cần ý ỉ nhưng vào lúc này bọn họ gặp một người một người là vì kỳ nhân đàng tiếu thiên nhìn thấy y tú sinh vẻ mặt liền theo hỏi hừm có điều cũng không phải là người tưởng tượng đơn giản như vậy vị này kỳ nhân xem như là một vị từ nhỏ ở trong núi lớn lên sinh sống ở một ít cùng thế tục vãng lai làng nhỏ bên trong hắn xem như là tổ truyền bác sĩ có điều cũng không phải lấy này mưu sinh chỉ là giúp người trong thôn nhìn bệnh thôi sau đó hắn căn cứ thầy thuốc thiện lương và người tốt t h u ầ n phát cứu tổ tiên vợ chồng hai người hơn nữa chính là ở đây đàng tiếu thiên mật ra chính là ở đây xem ra quả thực có không giống người thường chỗ tổ tiên được cứu trợ sau đó thương thế rất nhiều chuyển biến tốt nhưng là có thể làm sao tuy rằng có thể sử dụng tay chân có thể là cửu nhân là cường đại như vậy coi như là hắn toàn thắng thời kỳ cũng không phải đối thủ huống hồ bây giờ thân thủ đã không lớn bằng lúc trước như vậy còn nói gì tới báo thủ còn nói gì tới cứu người lẽ nào thôn này bên trong ẩn giấu đi cái gì cao nhân hoặc là thần công sao tổ tiên lúc đó cho rằng trời không tuyệt đường người nếu ông trời để hắn còn sống nói vậy nhất định sẽ cho hắn một tương lai nhưng là hắn ở trong thôn tìm tới tìm lui cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì không có tìm được nếu nói cơ duyên thắng ngày từ từ quá khứ nhi tử ẫn còn ở trong tay kẻ địch tuy rằng lúc này kẻ địch vẫn không có thả ra tin tức gì nhưng là làm cha mẹ ruột bọn họ có thể không gấp đây tổ tiên hắn phát điên ma một nửa ngày đêm tại đây trong núi khổ luyện không phân ngày đêm không phân biệt được trắng đen từ từ trên mặt của hắn nhưng là mang theo nụ cười đã trở về lúc đó tổ tiên thê tử hỏi hắn vì sao cao hứng như vậy hắn mừng rỡ trả lời nói hắn ở trong núi gặp phải hai người một là hắc ý võ đạo thần nhân một vị là bạch bảo lao ông tóc trắng bọn họ đều là trong truyền thuyết cao nhân tiền bối võ công cao khó có thể tưởng tượng bởi vậy hắn cứu người có hy vọng rồi tổ tiên thê tử vừa nghe cũng rất cao hứng rốt cục có hy vọng liền nàng cả ngày khổ cực bận rộn nuôi gia đình công việc quản gia cho gà ăn làm sống nuôi sống tổ tiên mỗi ngày trời chưa sáng liền nhìn tổ đi ra ngoài trước bận bịu đổi tới cho hắn một một ít thức ăn đến rồi đêm khuya mới nhìn thấy tổ tiên mệnh b ở hơi thai mang theo vui sướng trở về n h ậ t phục vẫn như cũ nhưng là đảo mắt lại đây hơn tháng nhưng là lúc này nàng càng ngày càng nhớ nhung con của chính mình không biết hắn ở kẻ thu ở đâu là thế nào thống khổ chịu đến làm sao g i à n vặt nhưng là trượng phu huệ vải lại là nàng tận mắt nhìn thấy liền nàng đành phải nhẫn l ạ i xuống mãi đến tận có một ngày bảy làm sao vậy đàm tiếu thiên nghe hiếu kỳ nhưng là không khỏi hỏi một ngày kia cứu tổ tiên cái kia trong sơn thôn thật là tốt tâm bác sĩ đến xem tổ tiên bọn họ tổ tiên nhưng là đã rất sớm đi ra t ậ p võ làm thầy thuốc từ tổ tiên thê tử nơi đó biết được chuyện này vẻ mặt nhưng là rất là không đúng tổ tiên thê tử nhưng là nhìn ra cũng lễ phép mở miệng hỏi đến thầy thuốc kia lúc này nói hắn từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì người mặc áo đen cùng bạch b à o người nhưng khi tổ về tới trước thì hai người hỏi hắn hắn vẫn như cũ nói như vậy bác sĩ cùng tổ tiên thê tử liếc mắt nhìn nhau nhưng là tạm thời thả xuống chuyện này bác sĩ lúc này cho tổ tiên bắt mạch nhưng là phát hiện nhịp tim đập của hắn cấp tốc khí huyết d u n g chuyển mạch đập càng lạ nhảy lên quỷ dị đây rõ ràng là thần chí hoảng hốt thậm chí t ẩ u hỏa nhập ma chi dấu hiệu tổ tiên đối với chuyện này quả thật sự tình hồn nhiên không biết hắn đã luyện võ chi mê cả ngày chỉ quan tâm võ công của chính mình nghĩ luyện thành sau đó đi báo t h ù cứu người thê tử nhưng lại như là gặp lôi đình vạn kích Trời đời xanh của đã để cuộc ban đêm thê tử ở tổ tiên trên y phục cùng giỏ thức ăn bên trong làm chút tay chân ngày thứ hai tổ trước tiên sau khi đi ra ngoài thê tử dọc theo dấu vết của hắn cùng vết chân theo đi cùng nhau đi tới thật xa thật xa nhưng là phát hiện tổ tiên một người ngồi yên ở đó không nhúc ních thật giống ma trướng bên cạnh căn bản không có cái gì người mặc áo đen cùng người áo trắng trở về vợ sau tử chảy nước mắt làm cơm tối chờ đợi trượng phu của nàng trở về lại bóng t ố i trong đêm khuya nàng cố nén trong lòng tất cả tâm tình chập trần tận lực â m thanh trầm ồn nói ra chuyện này tổ tiên của ta hắn nhưng là không chịu tin tưởng hắn nói thê tử nhất định đã nhìn lầm người không bằng như vậy ngày mai hắn và hai vị tiền bối thương lượng một chút dẫn nàng đi tới bái kiến một phen ngày thứ hai tổ tiên vẫn là rất sớm liền đi ra cửa hắn không nhìn thấy thê tử loại kia pha tạp vào dũng cảm tuyệt vọng thậm chí trả giá hết thể biểu hiện hắn tới chỗ sau đó cùng hắc y cường giả cùng ông láo mặc áo trắng nói ra chuyện này không nghĩ tới hai người kiệt nhưng phải tổ tiên cùng bọn họ một người trong đó giao thủ tỉ thí một phen khoảng thời gian này bọn họ đã nhiều lần giao thủ tổ tiên chưa bao giờ thắng lợi không phải là có thể sống quá thời gian bao lâu sau đó lại bị thua lần này hắn dùng hết toàn lực sử dụng khoảng thời gian này từ nơi này học được toàn bộ cuối cùng dĩ nhiên thắng lúc này hai vị thần bí tiền bối nhưng là mở miệng cười nói duyên phận đã hết biến mất rồi ở trước mặt hắn lúc này tổ tiên phảng phất đột nhiên tỉnh lại lại đây phát hiện mình kỳ thực vẫn ngồi xếp bằng ở trong núi rừng lẽ nào tất cả những thứ này hết thể đều là một giấc ngộng nhưng là không đúng t tiên t ù y vung tay lên hắn sâu sắc có thể cảm giác được mình lúc này mạnh mẽ và đi qua không giống sau đó thì sao giảng tới đây y tú sinh đột nhiên lần thứ hai ngừng lại bắt đầu rồi dài dòng trầm tư đàm tiếu thiên nhưng là không nhịn được đánh gãy hỏi a kỳ thực ta muốn nói đồ vật cứ như vậy nhiều có điều ngươi đã muốn biết cái kia cũng không sao sau đó tổ đi về trước sau đó mới phát hiện thê tử nhưng là không nhịn được trong lòng nhớ nhung muốn trở về thấy mình hài nhi một mặt sau khi cái nào sợ chết cũng đáng cũng là đã một mình rời đi tổ tiên điên cuồng truy đuổi cuối cùng nhưng là phát hiện thê tử tuy rằng gặp được hải tử bình an không việc gì nhưng là bị kẻ thù đồng thời tóm lấy cuối cùng hắn trải qua khổ chiến khiến ra bản thân học được tất cả mọi thứ cuối cùng đánh bại kẻ thù sau đó càng là làm ra một phen sự nghiệp vĩ、Đại. thành lập trải qua mấy trăm năm mưa gió y ra không biết cố sự này đàm huynh cảm thấy thế nào đang bởi chương một trăm chín mươi bốn cửa hải thứ hai đàm tiếu thiên nhìn c h ầ m c h ầ m trước y tú sinh một chút nhưng là đang suy tư hắn giảng cố sự này dụ ý hắn tuyệt đối không tin y tú sinh là vô duyên vô cớ mở miệng tùy ý nói một cố sự nhưng là không nghĩ tới y tú sinh khẽ mỉm cười nói tiếp nếu đàm huynh chưa nghĩ ra vậy thì nghĩ xong nói sao đi canh giờ sắp để đến, đến rồi chúng ta không nên để cho gia tộc những trưởng lão kia lợi lâu dứt lời y tú sinh nhưng là mang theo đàm tiếu thiên tiếp tục đi về phía trước chỉ có đàm tiếu thiên bắt đầu có chút tâm thần bất định không hài lòng rất nhanh hắn liền lại bình tĩnh lại hiện tại mấu chốt là phải x ô n g cửa ải thứ hai bây giờ loại tâm tình này làm sao nên tiếp kế tiếp đại chiến đây mặt trái tưởng tượng một chút nói không chắc y tú sinh là cố ý dùng cố sự này đến n h i ề u loạn tâm tình của ta này cũng không phải là không thể được nghĩ như thế đàm tiếu thiên nhưng là bắt đầu ổn định tâm thần chuẩn bị nên tiếp kế tiếp cửa ải thứ hai mà y tú sinh nhưng là tự mình dẫn đường cũng không lại quay đầu cùng đàm tiếu thiên nói cái gì đàm h i n h xin mời nhìn dáng dấp nhưng là thật giống đến nơi rồi y tú sinh ngừng lại v ì vị phất tay lúc này lại là đi tới đỉnh núi khối này sơn trên đỉnh ngọn núi nhưng là khối có thể chứa đựng hơn ngàn người đại bình đài lúc này lại là đứng không nhỏ trăm người lúc này y tú sinh mở miệng nói nơi này có chúng ta y ra tuyển ra trăm tên cao thủ cùng tám đại trưởng lão nhưng là bày xuống một ta y ra tổ truyền đại trận y tú sinh r ứ t lời đàm tiếu thiên nhưng là nhìn lại quả nhiên bất phàm trong đó vẫn còn có tuyệt thế giới cấp bậc cao thủ nhìn qua tựa hồ so với vị này y ra ra c h ủ i bối phận càng to lớn hơn thực lực càng mạnh hơn lúc này y tú sinh thấy đàm tiếu thiên có chút biến sắc nhưng là lo lắng hắn lúc này trở mặt liền lập tức mở miệng nói không cần các hạ phá trợ chỉ cần đàm huynh có thể ở trong đó kiên trì ba ngày ba đêm coi như đàm huynh qua cửa h ả i thứ hai không chỉ cần một ngày một đêm dù cho chỉ một ngày là được y tú sinh thấy đàm t i ế u thiên sắc mặt của bất biến trung gian lại sửa lời nói thật sự là đàm t i ế u thiên hôm qua đối đầu năm ngàn người bản lĩnh đem hắn dọa sợ không phải vậy hắn căn bản sẽ không khách khí như thế cũng sẽ không cho đàm t i ế u thiên đem vừa mới cái kia cố sự có điều ai bảo cường giả ở hết thảy mới đều có đặc quyền đây nếu đàm tiếếu thiên biểu hiện ra hắn mạnh mẽ hắn nên chịu đến người khác tôn kính đàm tiếu thiên lúc này thoáng tiến lên đã nhìn thấu trận này cộng một trăm linh tám người lại chia làm bốn trận chia ra làm đông thanh long trợ tây bạch hồ trợ nam chu tức trợ bắc h u y ề n vũ trợ trong đó đông thanh long trận trận hình như là rồng như là rắn n g n na biến hóa thật trung tâm đứng hai vị trưởng lão vốn là thực lực lớn ước sen vào tồng sư cùng tuyệt thế trong lúc đó còn không đạt tới tuyệt thế mức độ nhưng là trải qua trận pháp bổ trợ cầu đầy đủ cùng cao thủ tuyệt thế giao chiến trong đó cởi xuống hai vị trưởng lão còn sót lại hai mươi lăm người nhưng là nấn ná cùng nhau đàm tiếu thiên nếu như không nhìn lầm nên phân đầu rồng đ u ô i rồng thân rồng cùng với hai cái long c h ả o hoặc là long xí đàm tiếu thiên lúc này s ữ n g sở long có thật nhiều loại hình tượng nguyên trước kia long căn bản là ba móng có lúc trước hai đủ vì là ba móng sau hai đủ vì là bốn móng ví dụ thực tế có thể tham kiến đường thống nguyên đồ sứ hoa văn đ ờ i minh lưu hành bốn móng long đ ờ i thanh n h ư n g là ngũ c h ả o long vì là nhiều Chu thứ r trảo i ề u ngũ t i ê n bốn móng tử, hai vị ứng long ứng long khái niệm phi thường sớm sớm nhất thấy ở thương chu nhưng thực khả năng bắt nguồn từ thần thịnh với hán kéo dài đến tống ù y đường, đủ đa s chỉ. t r o truyền thuyết hoàng đế chiến、si、vưu hoàng chiến đế si liêu ề n ứng long. Thứ ba vì là hoàng long, bắt nguồn từ đường tống, được Thứ là l bắt từ ba vì i kim nguyên đa i minh ệ n định hình tượng thịnh h t cơ sở, vũ n h số ba chỉ minh thanh đa số bốn chỉ ngũ chỉ từ nguyên đại lên chỉ có hoàng gia có thể sử dụng ngũ t r ả o long tạo hình dân gian chỉ có thể dùng ba móng hoặc bốn móng long đồ án nhưng là trước mắt long là chuyện gì xảy ra lẽ nào nơi này lòng cùng trong lòng mình không giống nhau hay là bọn hắn trận pháp không hoàn toàn ít đi ít thứ nếu như ít đi ít thứ như vậy nhất định liền chính là trận này khuyết điểm nói cách khác nếu như ta từ lòng chảo bộ phận sau ra tay liệu sẽ có bắt được trận này không đủ do đó đem phá tan đây trận thứ hai nhưng là phương tây bạch h ổ trận trận này nhưng vẫn là chú trọng đầu trước người hai móng cùng với đôi đàm tiếu thiên sau khi thấy nhưng là không tự chủ được nghĩ tới thế tục trong truyền thuyết con cọ ba chiêu thủy hử chuyện bên trong võ t ổ n g cảnh dương cương trên đại hồ thì viết cực kỳ hình tượng chợt nghe một trận cuồng phong gào thét một con s ạ c sỡ mánh hổ hướng võ t ổ n g đánh tới võ t ổ n g vội vàng lướp người đi trốn ở con cọp sau lưng con cọp vừa tung người võ t ổ n g lại né qua con cọp cúng lên hét lớn một tiếng dùng đuôi hướng về võ t ổ n g đánh tới võ t ổ n g lại vội vàng nhảy ra cũng sấn mánh hổ xoay người cái kia một chốc d ơ lên trạm canh gác ca tụng vận dụng hết khí lực hướng hổ đầu mánh tiếp tục đánh trong đó ba chiêu này theo thứ tự là nhào hất kéo hất ý tứ là đem người nhấc lên đến người c ư ờ i ở hổ trên người thời điểm hổ sau đó c h â n phát lực đem người từ trên lưng hất xuống là ý này thật giống như run xuống như thế còn lợi hại trình độ nhào mạnh nhất kéo yếu một điểm kéo chính là dùng đôi quét một hồi không biết trước mắt cái này bạch hổ trận có phải như vậy hay không đấu pháp đàm tiếu thiên ngẫm lại mình có thể không thể dùng võ tòng phương pháp phá tan nó đệ tam trận chính là chu tức trận trận này cùng với t r ư ớ c những thanh long đó trận bạch hổ trận rất khác nhau dùng đàm tiếu thiên ánh mắt đến xem chính là phân làm ba cái tiểu trận theo thứ tự là chu tức miệng cùng hai móng trong đó mỗi một trận cắt chín người cộng hai mươi bảy người mà trưởng lão nhưng là phân bố ở hai móng bên trong tiểu trận đàm tiếu thiên cảm giác mình đúng là nhất định phải chú ý lúc cần thiết nếu như tránh không thoát có thể cứng rắn ai ngoài miệng một hồi cũng không có thể bị bắt được cuối cùng một trận nhưng là huyền vũ trận đàm tiếu thiên nhìn ra trận này lại là không giống hắn so với ba vị trí đầu trận càng giống như này đây thủ làm chủ mà không phải chú trọng tính chất công kích có thể là cứ như vậy trái lại càng vướng tay chân khó làm trong đó lấy một người vì là mắt trận còn lại hai mươi sáu người nhưng là chia làm hai bộ phân một phần dường như quy thân một phần dường như trường x à hai người lẫn nhau đối ứng lẫn nhau chiến tha nhưng là vừa phối hợp vô cùng nhuẩn nhuyễn không có một chút nào để sót hơn nữa thân là mắt trận người kia nhưng là ở đây một trăm linh tám người bên trong công lực người cao nhất đàm tiếu thiên xem ra đã hầu như đạt đến tuyệt thế hàng đầu cũng không biết ở huyền vũ trận bổ trợ dưới có thể tăng lên đến mức nào hơn nữa đàm tiếu thiên đồng thời cũng có chút bận tâm trận pháp nhỏ ra chỉ đã thật lợi hại nếu như bốn trận kết hợp lại vì là tứ linh t r ậ n như vậy uy lực so với trận pháp nhỏ mà nói càng là đại đại tăng mạnh nếu như ra chỉ đến trên người một người người kia lại nên cường đến mức nào đây có điều bất kể như thế nào ta nhất định sẽ thắng bởi vì ta là tuyệt đại cao thủ đây cũng là đàm tiếu thiên sau cùng ý nghĩ đăng bởi chương một trăm chín mươi lăm cửa hải thứ hai một đàm tiếu thiên nhìn trước mắt trận pháp nhưng là trầm mặc không nói hắn nhưng là rõ ràng mình ở cửa này không thể dường như cửa thứ nhất như vậy thủ xảo nhất định phải mở ra mình tấm thứ hai lá bài tẩy cũng chính là khiến ra bản thân bản l ã n h thật sự đến tiên thiên tông sư cấp võ giả khác đã không phải là dựa vào nhân số có thể vây giết chết nhưng là bọn hắn chân chính sức chiến đấu cũng bất quá là mấy trăm người trình độ đến rồi tuyệt thế cấp bậc coi như mấy vạn người vây công cũng không có thể đánh giết mà thực lực của bọn họ nhưng là mấy ngàn người trình độ nói cách khác một cao thủ tuyệt thế đem hết toàn lực là có thể đánh tan thậm chí giết chết mấy ngàn người đương nhiên hắn khả năng theo đồng quy vô tận chỉ là bất kể như thế nào một khi đến rồi tiên thiên tầng thứ này trừ phi có cùng cấp bậc thậm chí cấp bậc càng cao hơn cao thủ chặn đường bằng không là không có khả năng lắm bị vây giết dù sao đánh không lại có thể chạy một cái tiên i ê n t h chân khí xa xưa mà lại dài lâu không phải cái ca ý tầng thứ người căn bản không làm được tự nhiên đến rồi tuyệt đại mức độ nhưng là ngang ngửa mấy vạn người sức chiến đấu vào lúc này bọn họ duy nhất tiến bộ biện pháp nhưng là tìm tới cơ duyên khả năng đến từ chính thiên tỉ như thiên tài địa bảo khả năng đến từ chính địa có thể là động thiên phúc địa có thể là người một đáng quý đối thủ đ à m thiếu thiên hiện nay mới thôi chỉ có cùng tiêu giao t ử một trận chiến là s ử suất tuyệt đại sức chiến đấu xem như là đã đem hết toàn lực mà sau đó cho dù là vì phá toái hư không mà ở thần châu kỳ hiệp bên trong cùng sở cuồng nhân tranh tài hắn cũng nhiều nhất sử dụng tuyệt thế bản lĩnh nhưng là hắn đã là phá toái cấp bậc cao thủ nhưng chưa từng có sử dụng loại này bản lĩnh xem ra hôm nay nhưng là muốn lượng lượng tương làm một ví dụ bàng ban nếu như không có trải qua ngày mười lăm tháng tám nguyệt mãn lan g i a n g một trận chiến chớ nhìn hắn như vậy uy phong chỉ cần tìm đủ người không chắc không giết chết hắn t ỷ như hắc cao thủ trên bảng t ỷ như ma sư cung bản thân nhân mã t ỉ như lệ nhược hải năm bởi vậy đàm tiếu thiên nếu như chỉ là tuyệt đại cấp bậc cao thủ ngày hôm nay một trận chiến to lớn nhất khả năng nhưng là cùng trước mắt trận pháp lưỡng bại câu t h ư ờ n g thậm chí đồng uy vô tận đáng tiếc hắn không phải y tú sinh chỉ cảm thấy đàm tiếu thiên trong nháy mắt dường như biến thành người khác hắn mỗi một bước đều là như vậy khí vũ hiên ngang không còn nữa mới vừa bình thản dường như đi ở trong vườn hoa của chính mình thiên hạ to lớn tất cả đều là nhà ta Ừm. đàm tiếu h thiên cả người khí chất như thế biến đổi trong trận pháp người nhưng là người thứ nhất cảm thấy không đúng đây căn bản cùng ngày hôm qua cái kia đem hết toàn lực mới đánh bại năm ngàn tinh nhuệ tuyệt thế cấp bậc cao thủ không phải cùng một đẳng cấp nguyên bản bọn họ còn cảm thấy quá khuyết đại vì một tên tiểu bối bày ra trận thế như vậy tuy rằng trong bọn họ ngoại trừ đại trưởng lão cũng tức là công lực cao nhất người kia không có dám nói mình nhất định có thể đánh bại cái kia năm ngàn nhân mã đại đa số là hòa nhau hoặc là miễn cưỡng rằng co nhưng là cũng không cần thiết trở mình ra bản thân gốc gác đưa tới nhiều cao thủ như vậy đi nhưng là trước mắt tâm tư của bọn họ nhưng là trong nháy mắt thay đổi người trước mắt không thể khinh thường mà chỉ có đàm tiếu thiên vẫn như cũ thần thái hờ hững thậm chí con mắt nửa hí nửa mở tự tỉnh không phải tỉnh nhưng là chẳng biết vì sao y t ú sinh nhìn thấy đàm tiếu thiên bộ dáng này đột nhiên nghĩ đến hắn trước đây ở phương tây mãng cỏ dại nguyên đã gặp một con kỳ thú dân bản xứ gọi là nó sư tử đi nó cũng là như thế m ạ n bất kinh tâm đi ở lãnh địa của mình bên trong một ngày mười hai canh giờ phần lớn đang ngủ nhà thời kỳ động dục ngoại trừ chờ nó khi tỉnh lại cũng là loại này ngủ không tỉnh dáng vẻ sau đó đón lấy liền bắt đầu ăn hiếp người đang thiếu thiên nhưng phảng phất không nhìn thấy trước mắt đột nhiên biểu hiện căng thẳng như lâm đại địch một trăm linh tám người hắn ở mấy bước chân của chính mình một hai ba sáu tám hắn còn muốn tiếp tục tiếp tục đi nhưng là nhưng là không xong rồi bước thứ chín vô luận như thế nào hắn nhưng là đạp không đi xuống hắn vừa nãy này bắt bộ không phải tùy tiện đi một chút mà là đoạt thiên cựu biến thức mở đầu thiên địa vô ngẩn hắn ấn lại tự mình nghĩ tận các loại phân phát học được dịch kinh không bài trừ cưỡng bức rụ rỗ giết người phóng hỏa từ vô số tinh nhiên g sách này người nơi đó lấy được c h i thức bước ra tám bộ nhưng là hắn vẫn đạp không ra bước thứ chín mãi đến tận vừa nay hắn đột nhiên đến rồi linh cảm nếu như nói tám vị trí đầu bộ là bắt chức với bên trong đất trời dựa theo tiền bối khổ sở nghiên cứu tổng kết ra tiên thiên bắt quái như vậy bước thứ chín liền muốn từ đã biết bên trong bắt tay từ thiên địa lần thứ hai trở lại tự thân nạp không nghèo sức mạnh đất trời với bản thân mới có thể bài sơn đảo hải không gì không làm được khuyết đại nhưng là đàm tiếu thiên bước ra bước chân đ ỉ n h trệ ở giữa không trung nhưng là chậm chạp không co rơi xuống không đủ còn chưa đủ mình có thể thu thập rất nhiều thần công võ học mang theo đại khí phách trí lớn sáng chế tạo hóa thiên công lấy tạo hóa cùng trời làm tên Lấy đ o ạ t t hở i biến điểm giờ lại thiên nhiều đi Cái ê n bản thân dụng chính, nhưng còn không mình nhưng không xuống. địa để đủ, địa hóa tạo ít, thứ chạp cho bây bước bước chậm h sử vì là là là lắm, là quá nhưng vào lúc này phương tây bạch hổ trận hai vị trưởng lão nhưng là cảm thấy đây là một cái khó được cơ hội tốt đột nhiên đánh tới sau đó liền s ử x u ấ t chính mình sở trường trình dạo kim thuyền tam bản phủ n h ạ o cán kéo sau đó sẽ không sau đó đ a m thiếu thiên vốn l à nhưng là đột nhiên có chút càng lộ rơi vào trong c h ầ m tư nhưng là bị bọn họ giật mình tỉnh lại đầu tiên là đối mặt với bạch hổ trận hai cái móng đuốt đập tới chín tên cao thủ đồng thời ra tay đánh đàm tiếu thiên quanh thân cựu khiếu hai mắt song nhi lỗ mũi miệng b ú n b ú n đàm tiếu thiên nhưng là lúc này lòng sinh cảm ứng chân trái nghiêng về phía trước chân phải lui về phía sau đứng vững lòng dạ mở ra tay phải chìm xuống trên tay trái n h ấ t quanh thân kình khí lan ra lưu chuyển liên tục đem người tới công kích kình lực hết mức tản mất có thể nhưng vào lúc này chín tên cao thủ sau đó lại tới nữa rồi chín tên đàm tiếu thiên lúc này đối mặt với bạch hổ đầu mạnh mẽ một cắn hổ đầu trận chín người chia làm hai nhóm nhân mã lấy trung gian một người vì là liên hệ mạnh mẽ hướng về đàm tiếu thiên hợp lực một đòn sau đó nhưng là bị đàm tiếu thiên không chút nào lãng phí tiếp được mới vừa trảo lực ngược lại chân trái đứng vững bên phải đầu gối mánh n h ấ t phát sinh một đạo hung mánh kình khí mạnh mẽ đánh vào này cứu trên thân thể người nhưng là thế tiến công vẫn cứ liên tục nhưng là hai vị trưởng lão làm ra một đòn tối hậu hai người đồng thời nhảy lên kẻ trước người sau người sau hai tay k ề sát ở người trước trên lưng của người trước song trưởng cùng phát trưởng lực cực kỳ kinh người lúc này lại là tương đương với hai người công lực tạm thời kết hợp đồng thời ra tay đối mặt với hung mánh một đòn đàm thiếu thiên vẫn cứ mặt không hề cảm xúc chân trái đứng vững bên phải đầu gối cũng không có thu hồi hai tay nhưng là đồng thời xuất kích tay phải x u ấ t lực đã lâu từ bên hông đánh ra dường như một mặt tấm khiên bảo vệ quanh thân lúc này đón lấy hai vị trưởng lão công lực nhưng là đàm tiếu thiên thậm chí đối mặt mình cũng không phải vẹn vẹn những người này mà thôi bởi vậy không ra tay thì thôi một khi ra tay nhất định phải đánh cho kinh động thiên hạ điện quang đá lấy lửa tuyệt đối không thể kéo dài bởi vì mình không kéo nổi lúc này đàm tiếu thiên tay trái đột nhiên lặng yên không một tiếng động giống như rắn độc chấp giật bắn ra ở giữa cùng mình trưởng người trưởng lão kia h u y ệ t thiên trung liền hắn lúc này cả người chân khí tán loạn liên đối mặt sau vị trưởng lão kia cũng theo gặp vả lây đang bởi chương một trăm chín mươi sáu cửa hải thứ hai hai cứ như vậy bạch hổ trận hầu như hao tổn hầu như không còn chi sở dĩ như vậy nói là bởi vì lúc này ở tại bọn hắn còn chưa hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu đồng thời thanh long trận chu tước trận đồng thời xuất kích đến đây cứu rút thanh long trận cũng là khởi xướng ba lần công kích đầu tiên là thần long thám chảo chín tên tông sư vung vẩy hai tay xem cái kia khí thế dường như muốn đem đàm tiếu thiên xé thành phân vụn nhưng là loại này thế tiến công quá đột nhiên chiêu số đàm tiếu thiên căn bản k i n h thường một cố bởi vì xuất thủ khói lửa hơi thở quá nặng thật giống như nói cho người khác biết ta muốn đánh n g ư ờ i trừ phi là loại kia vừa ra tay liền thần tỏa càn khôn ý thủ thiên địa loại kia luyện được thần nghiệm nhân vật bằng không sự công kích này đàm tiếu thiên nhắm mắt lại cũng có thể tránh thoát đi bởi vậy đàm tiếu thiên nhưng là theo chân ra tay muốn nhân cơ hội công đánh nhược điểm của bọn họ nhân cơ hội trước tiên chặt đi long trảo để nó làm xả nhưng là đàm tiếu thiên nhưng là không nghĩ tới thanh long trận cùng bạch hổ trận có khác biệt lớn bởi ạ c cực kỳ chú trọng khí thế, muốn chết chết ngăn chặn h hổ khí thế, phương, trận trọng muốn ngăn kỳ đối b vậy vừa ra tay chính lúc à là là là nhanh chuẩn ngoan ba liên phát, có thể phát không thể nhận, muốn đâu đối phương ngã xuống, hoặc là mình ngã xuống. Nhưng là thanh long nhưng là trong trí long, có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, phát, thể phát thể hoặc thể thể thể thể ba có có có có có đâu bởi l đối trí vậy mây này ở vào phía sau hai vị trưởng lão đồng thời ra tay trưởng lực hút một cái dĩ nhiên đem những tông sư này cấp cao thủ lại cho hút trở lại lúc này nhìn qua thật giống thần long thu móng giống như vậy cực kỳ tiêu sái như thường liền ngay cả đàm tiếu thiên cũng cho rằng chiêu này so với vừa n ã y bạch hổ loại kia thô giáp dũng manh tốt hơn rất nhiều hơn nữa thanh long trận lúc này cũng không có dừng lại tiến công nhưng là chín người liên thủ một đòn thật giống thần long thổ châu một đoàn hôn hợp chín đại cao thủ liên thủ một đòn l o n g châu vậy khối không khí hướng về đàm tiếu thiên đánh tới đàm tiếu thiên nhưng là cảm giác một chiêu này tuyệt không đơn giản vậy tuyệt thế cấp bậc rất khả năng tại chỗ bị thua thậm chí bỏ mình hơn nữa nhìn dáng vẻ chiêu này tựa hồ ẩn g ấ u hậu chiêu tránh thoát đi trái lại càng phiền thoái liền đàm tiếu thiên hai chân bắt đầu vẽ tròn liên tục di động hai tay trái phải cũng theo bắt đầu vẽ tròn nhìn qua càng làm cho người ta một loại từ đầu tới đuôi không chỗ không viên cảm giác cổ quái chính là đại danh đỉnh đỉnh thái cực quyền lại nói đàm tiếu thiên vừa lấy thái cực quyền pháp tiếp theo này đoàn viên cầu vậy k i n h khí linh thức chính là chấn động nhưng là nhắc nhở không phải bung lỏng địch nhân thế tiến công vẫn chưa theo chiêu này bị tan giã mà m dừng lại quả nhiên nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đôi hai vị trưởng lão mang theo sau lưng cấp độ tông sư cao thủ đến rồi cái thần long bài vĩ nếu như đàm t i ế u thiên mới vừa rồi cùng chiêu này thần long thổ châu có một tia tia dây dưa như vậy chiêu này đàm t i ế u thiên tuyệt đối là chiếu đan toàn bộ thu long tượng lực lượng voi lớn đã rất có sức lực như vậy trong truyền thuyết thần long đến cùng có sức khỏe lớn đến đâu đây chỉ thấy đàm t i ế u thiên dồn khí đan điền h à n h cắp một tiếng nhưng là dùng r a thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký dặm kim cương phục ma thần thông xem ta kim cương hạ long âm một tiếng kinh khí lúc này bắn ra bốn phía mặt đất nhưng là lại cũng không chịu nổi lúc này mạnh mẽ l u ô n xuống dưới kinh khí đem bốn phía tùy theo đánh ra thật giống viên đạn như thê ung dung bắn thủng xa xa trong rừng rậm cây cối tuyệt đại lực lượng đây cũng là đàm tiếu thiên âm thầm thầm nghĩ h ắ n vừa n ã y nhưng là thử đi ra thanh long này t r ậ n tất cả mọi người một đòn toàn lực thần long b à i v ị sau đó đánh vào lòng châu bên trên hình thành nếu nói lực lượng của một con rồng đúng lúc là tuyệt đại cấp bậc cường giả một đòn chỉ có điều đàm tiếu thiên vô cùng mạnh mẽ thị lực nhưng là lúc này nhìn ra thanh long trận tất cả mọi người bao quát trường lão mồ hôi trên mặt trâu cùng bề vải h i ệ n nhiên một chiêu này không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thả ra lấy công lực của bọn họ rất khả năng cũng chính là một hai lần mà lúc này chu tức trận người trên nhưng là đã ra tay chỉ bất quá lần này ra tay cũng là cực kỳ không giống tới để lại đại chiêu hơn nữa không phải chỉ cần chu tức trận người mà là cùng thanh long trận cùng đi một chiêu long phượng hòa minh hai bên trái phải dường như dòng bay phượng múa giống như vậy trong đó khổng lồ k i n h lực dĩ nhiên không thể khinh thường đàm tiếu thiên nhưng là lúc này tăng lên đạo tuyệt đại cao thủ thực lực song t r ư ở n g hợp lại nhẹ phẩy đan điền đ ố n g nhiên hấp khí dùng cứng c ỏ i đan điền luyện được đồng dạng khổng lồ k i n h khí ngóp miệng ra dường như hết bình thường gói ra đi ra ngoài đây cũng là hán linh cơ hơi động nhớ lại âu dương phong cắp mô công tùy ý sử dụng lúc này lại là tương đương với hai vị tuyệt đại cao thủ lẫn nhau sử dụng tuyệt học giao chiến lúc này kình khí dâng trào những kia công lực chưa đủ người nhưng là có chút đã không nhịn được bắt đầu thất khiếu chảy máu nhìn qua cách cái chết cũng không xa thật không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh lẽ nào hắn không phải cao thủ tuyệt thế mà là tuyệt đại cao thủ ả y ra lòng người bên trong đã bắt đầu nghi ngờ không thôi nhưng vào lúc này chu tức trận trưởng lão lần thứ hai mạnh mẽ ra tay phượng hoàng niết bàn đ à n thiếu thiên vốn tưởng rằng lại là vô cùng to lớn khí công sung kích không nghĩ tới nhưng là hư lắc một chiều nhanh chóng đem những thanh long đó chu tước bạch hổ ba trong trận người di động đi ra ngoài ma huyền vũ trận vừa vặn tiếp được cùng tồn tại tức hỗ trợ tạm thời ngăn chặn thương thế lúc này chu tước trận trưởng lao sắc mặt tái nhợt cực kỳ thật giống đời này từ sinh ra tới nay liền chưa từng thấy thái dương dường như hiển nhiên này hai chiêu bọn họ gánh nặng cũng không nhẹ thanh long trận trưởng lão cũng là đồng dạng bạch hổ trận nhưng là vừa n ã y quá mức liều lĩnh kỳ thực bọn họ trận pháp phong cách tác chiến chính là như vậy cũng không có thể trách bọn hắn chính mình thân thể trên tay không nhẹ cũng còn tốt huyền vũ trận đại trưởng lão công lực thâm hậu không biết dùng cách gì dĩ nhiên cho bọn họ tạm thời đè ép xuống này còn làm sao đại một bên cố chiến đã có chút không nhịn được hỏi y tu sinh chỉ có y tu sinh sắc mặt nghiêm túc trả lời còn có một chiêu cuối cùng một chiêu cuối cùng một bên y ra người nghe xong nhưng là cuối cùng cũng coi như dâng lên một chút hy vọng không biết các hạ sáu lúc này lại là có người có chút thẹn thùng muốn muốn tuân hỏi chút gì ta cũng không phải cái gì lão quái vật chỉ là trải qua nhiều hơn một chút thôi cũng không có cái gì kinh thiên lai lịch các ngươi nếu như còn có cái gì chiêu số x ử hết ra miễn cho sau đó khẩu phục tâm khâm phục đang thiếu thiên nhưng dường như xem thầu ý nghĩ của bọn họ cũng không do dự một mạch toàn bộ nói ra được các hạ thiên tư kinh người thần công cái thế chúng ta đều là sâu đậm kính nghệ bây giờ chúng ta chỉ còn một chiêu nếu như các hạ tiếp nhận chúng ta mặc cho sai phái tâm phục khẩu phục tuyệt không hai lời xuất khẩu nói chuyện vẫn là huyền vũ trận một tên trường lão chỉ là cũng không phải là vị kia công lực cao nhất đại trường lão vị đại trưởng lão kia ở đè xuống bạch hổ trận trường lao thương thế sau vẫn nhắm mắt dưỡng thần hình như là đang chuẩn bị cái gì đ à m tiếu thiên nhìn thấy bộ dáng này nhưng cũng là đoán được này nhất định là bọn họ cuối cùng ép đáy hỏng tuyệt chiêu chỉ cần tiếp đó cửa ả i thứ hai liền tính qua đến đây đi chỉ thấy này bốn trận một trăm linh tám người phần lớn bắt đầu lòng bàn tay đối với áo lót từng cái chuyển vận lên công lực đến rồi cuối cùng nhưng là hết mức truyền tống đến đại trưởng lao trong cơ thể đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người c h ỉ ít huyền vũ trận một trưởng lão khác một mực một bên quan sát cảnh giác có phải là còn điểm đại trên người trưởng lão mấy chỗ h u y ệ t đạo mà đàm tiếu thiên cảm thấy hắn cũng không giống như là ở cảnh giác chính mình trái lại lo lắng vị đại trưởng lão kia không chịu nổi khổng lồ như vậy công lực đăng bởi chương một trăm chín mươi bảy cửa hải thứ hai ba kỳ thực sau đó đàm cười t r ờ i mới biết này là thông qua trận pháp đem ý ra đại trưởng lao sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn cái này cực hạn là đại biểu bản thân hắn mức cực hạn có thể chịu đựng mà đại trưởng lao tuy rằng bất p h à m nhưng là rất rõ ràng hắn cực hạn nhưng không đến được phá toái hư không cấp bậc này bởi vậy trận pháp này bên trong bình thường trăm lẻ tám người sức mạnh hắn cũng không phải là có thể hoàn toàn chứa đựng bởi vì nếu như hắn có thể hoàn toàn chứa đựng như vậy hắn từ lâu là đàm tiếu thiên cấp bậc này cao thủ trở lại chuyện chính lúc này đại trưởng lao khí tức càng ngày càng khủng bố đàm tiếu h thiên nhưng là sâu sắc cảm giác được hắn đã đến tiêu g i a o tử cái cấp bậc đó bất quá hắn xuất thủ số lần hẳn là có hạn cũng không phải là tiêu g i a o tử loại kia hoàn toàn tiêu sái như thường có thể đánh chỉ cựu chiến dáng vẻ lúc này đại trưởng lão trên khuôn mặt g i à n mua nếp nhăn trước tiên là mới vừa r a n g hắn ra thật giống một lần nữa về tới mười tám tuổi có thể đón lấy nhưng là trên mặt nổi gân xanh đi ra thật giống liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra đại trưởng lão vừa n ã y ở một bên nhìn hồi lâu nhưng là trong lòng dĩ nhiên nắm chắc nếu như từng chiêu từng thức ra tay bọn họ này một trăm linh tám người coi như cùng ra tay cũng không làm gì được đàm tiếu thiên duy nhất đánh bại biện pháp của hắn chính là chọn lựa tập hợp mọi người lực lượng cùng kiêm thậm chí trong vòng một chiêu dùng một chiêu này đến phân ra thắng bại thậm chí sinh tử đại trưởng lão lúc này hầu như đã mất đi rất nhiều cảm giác cùng ý thức chỉ có đau đớn cùng bành trướng cảm còn nhắc nhở hắn chính đang chiến đấu hắn muốn đánh bại trước mắt hầu như không thể chiến thắng đàm tiếu thiên căn bản không có chiêu thức gì kỳ thực hắn cũng căn bản khiến không ra chiêu gì thức đến có thể dùng r a tới chân khí toàn bộ vận chuyển hắn thật giống ở trong tiệm tắc xem đến khu này thiên địa b ả n c h ấ t quyển h ư n kia là bóng tối vô tận cùng đếm không hết không thể miêu tả vật c h ấ t giữa bầu trời thái dương quả thực lớn đến đáng sợ mạnh c h ủ n g bố dường như là trước mắt vùng thế giới này mấy triệu lần nó thả ra hầu như khó có thể tưởng tượng quan g cùng nhiệt chiếu rọi ở bên trong vùng thế giới này như vậy đến đây đi sáu bàn g quan y tu sinh thậm chí cái khác y ra người chỉ thấy đại trưởng lão hai tay nâng hướng về hư không trong nháy mắt hai tay của hắn chỉ thấy dường như sụp đổ xuống vô số quang tuyến bắt đầu v ặ t mẹo cuối cùng nhưng là biến thành một lượng đến mức tận cùng căn bản là không có cách dùng con mắt đi xem lóa mắt quan cầu lúc này đại trưởng lão thật giống dùng hết sức mạnh cuối cùng ném quan cầu đại ba đại trưởng lão hắn ba hắn muốn làm gì vây xem y ra người đột nhiên trận mắt hốc mồm nhìn đại trưởng l ã o trơ mắt nhìn đàm tiếu thiên thế nhưng là quăng nhâm phương hướng lúc này cái này mới nhìn qua liền vô cùng kinh khủng quả cầu ánh sáng nhưng là hướng về vô tội nhóm người mình lan đến hắn điên rồi sao đang tiếu thiên rõ ràng ở bên kia a hắn lẽ nào không nhìn thấy chúng ta ở đây sao lao già này ta sớm liền cảm thấy hắn không được bình thường gia chủ hắn đây là muốn xoán vị cướp ngôi ám sát người a một thô t r ắ n g đại hắn lúc này sợ hãi mà lại tức giận hô y tú sinh sau khi nghe xong chính là x ư n g sở thế nhưng lập tức lắc đầu thầm nghĩ không thể đại trưởng lão luôn luôn đối với ta rất chống đỡ ban đầu ta có thể lên làm gia chủ hắn bỏ khá nhiều công sức hắn tuyệt đối không phải ý định nhằm vào ta nhưng là lúc này kêu nhiều hơn nữa nghĩ tới nhiều hơn nữa đang thảo luận chân tướng thì có ích lợi gì kinh khủng q u ả n g cầu tốc tốc độ cực nhanh hầu như trong nháy mắt liền muốn đi tới song đời muốn chết không nghĩ tới ta càng không phải vì y ra hiến t h ầ n mà là bởi vì loại này không giải thích được lý do chết đi thực sự là buồn cười a đây cũng không phải là mọi người đang mở miệng mà là bọn hắn hầu như sau cùng ý nghĩ bởi vì quang cầu tốc độ thực sự quá nhanh bọn họ căn bản không kịp mở cái miệng này lưu lại nếu nói gì ngôn đang lúc này trong chớp mắt bầu trời dĩ nhiên trong nháy mắt tối sầm lại xảy ra chuyện gì thái dương bị vân c h e ở đây cũng là mọi người trực tiếp nhất bình thường nhất ý nghĩ có điều trong chớp mắt rồi lại bị d ở khóc d ở cười thay thế ta đều phải chết còn quản này làm gì không biết ta cái kia bà nương sẽ như thế nào trong nhà mao tiểu tử sẽ nghe lời sao thật hy vọng có thể nhìn hắn khỏe mạnh lớn lên a không đúng lúc này lại là y r a r a chủ thậm chí một trăm linh tám người bên trong có mấy người trong nháy mắt thấy được cảnh tượng bất đồng kỳ thực này một trăm linh tám người công lực có cao có thấp bị thương có trùng có khinh bởi vậy có chút từ lâu ở vừa n ã y phát huy sức mạnh của chính mình sau liền hôn mê bất tỉnh thế nhưng còn có chút nhưng là vẫn duy trì tỉnh táo vừa mới bắt đầu bọn họ còn cảm thấy khá tốt chí ít có thể tận mắt thấy đàm tiếu thiên bị đánh bại bọn họ hầu như đều cảm thấy đối mặt công kích kinh khủng như thế đàm tiếu thiên nhất định sẽ bị thua chỉ là bọn hắn không chút nào nghĩ đến dĩ nhiên nhìn thấy nghĩ cũng không dám nghĩ tới một mặt đại trưởng lão dĩ nhiên đem quang cầu đánh về phía ra chủ đám người đây là muốn làm gì thay đổi triều đại sao là sớm kế hoạch tốt sao tại sao không có cho ta biết bên người những người này có bao nhiêu biết những chuyện này ta nên làm gì các loại hỗn loạn ý nghĩ tầng tầng lớp lớp xuống ra bọn họ nhưng là căn bản không chú ý tới nhóm người mình cho rằng muốn đoạt quyền thượng vị vị kia đại trưởng lão đang đánh ra này kinh thiên một đòn hầu như liền thái dương h à o quang đều che xuống sau rất triệt để rất thẳng thắn hôn mê bất tỉnh đây cũng không phải là đại trưởng lão công lực không bằng những người này thực sự là bởi vì hắn vừa nay đánh ra một chiêu này tiêu hao tinh lực thực sự quá lớn lấy tiếp cận tuyệt đại cao thủ thực lực đánh ra hầu như phá toái cấp bậc sức mạnh đây là cỡ nào chuyện kinh khủng làm sao có c ờ hở năng không bỏ ra cái giá khổng lồ vì một chiêu này đại trưởng lão g i ả m thọ năm năm cũng không tính là nhiều lúc này này một trăm linh tám người bên trong nhưng là có người thấy được một đạo vĩ đại vô cùng bóng người dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở cái kia trên bầu trời thứ hai thái dương trước là ai đã vậy còn quá bốn sống được thiếu kiên nhẫn vốn nên không đếm xỉa đến kỳ thực đánh cho chính là hắn làm sao có thể nói như vậy đang thiếu thiên nhưng là đột nhiên xuất hiện ở quang cầu trước lúc này hắn một mặt nghiêm túc loại sức mạnh này đã không phải là trước đây hắn tùy ý vui đùa một chút nháo nháo là có thể thu thập đây đã là có thể trọng thương thậm chí giết chết sức mạnh của hắn đương nhiên nếu như đàm tiếu thiên chính mình tìm chết nếu như là tuyệt đại cao thủ công kích đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên coi như đứng ở nơi đó không nhúc n í c h công lực đàn hồi là có thể đưa hắn đánh chết nhưng là đàm tiếu thiên nếu là dám đối với phá toái cấp bậc cao thủ dùng bài này đó chính là muốn chết lại nói đàm tiếu thiên lúc này lại là cũng không có trước tiên điều động chân khí trong cơ thể mà là đầu tiên dùng thần t r í của mình đi cảm ứng toàn bộ hư không không sai đây chính là phá toái cấp bậc đặc tính tam lưu cao thủ l i ề u mạng đao pháp quyền cước nội lực tuy rằng ẩn chứa trong đó cũng không phải thắng lợi nhân tố chủ yếu nhị lưu cao thủ nhìn như bất biến kỳ thực hợp lại chiêu thức bên trong nội lực sâu cạn phần lớn tình huống như vậy số ít có thể tham khảo huyết đao lão tổ nghịch thiên bốn giết cao thủ nhất lưu trực tiếp chân khí ly thể kiếm khí ngăn g dọc trường lực vô địch nội công sâu cạn càng trọng yếu hơn tiên thiên cao thủ chân khí tốc độ khôi phục cực nhanh ít tuyệt nhưng là so đ ấ u đối với võ đạo lý giải phát huy cao thủ tuyệt th hát. nhưng là đem loại này võ đạo cụ thể hóa vì là các loại tung hoành thiên hạ tuyệt c h i ê u tới tuyệt thế cấp bậc nhưng là có thêm một thứ đó chính là thần thức không hề chỉ là trên hoặc là chân khí trên va chạm đối thiên địa cảm ngộ thậm chí vận dụng trọng yếu giống vậy đăng bởi chương một trăm chín mươi tám cửa hải thứ hai song k ỳ thức cấp bậc tông sư đỉnh cấp cao thủ đã có thể mang tự thân chân khí chứa đầy đến rồi tuyệt thế cấp bậc liền bắt đầu từ lượng đến chất mức độ hoặc vì là thuần dương hoặc vì là trí âm các có sự khác biệt đương nhiên không nhất định tuyệt đối tông sư đồng dạng có thể ở chất trên bỏ công sức tuyệt thế cũng có thể có thể không có chứa đầy chân khí trong cơ thể tới tuyệt đại cấp bậc thần thức vừa ra v õ công đã vượt ra khỏi võ kỹ thậm chí võ thuật mức độ từ kỹ hoặc là thuật thành công bước hướng về phía đạo cảnh giới cảm ứng thiên địa mô phỏng theo thiên địa thuận theo thiên địa bởi vậy bọn họ có thể cường đại nhất căn bản không phải so đấu trong cơ thể mấy phần mười công lực chờ chút bất kể là chất hoặc là lượng đều không phải là chủ yếu nhất bởi vậy đàm tiếu thiên trước đây cùng yến quẩn g đồ quyết đấu thời điểm yến quẩn g đồ còn lại năm thành công lực cùng đàm tiếu thiên năm thành công lực bắt đầu đánh cái hòa nhau sau đó đàm tiếu thiên ngộ ra bản thân đoạt thiên cựu biến sau mới thủ thắng đó là đàm tiếu thiên đứng tuyệt thế mức độ trên cùng hắn có thể nói đùa giỡn một khi đến rồi tuyệt đại mức độ dù cho công lực không có một chút nào tiến bộ vẫn là nhiều như vậy nhưng là tinh khi đất trời c u ầ n c u ộ n không ngừng tràn vào trong cơ thể mình cấp bậc tông sư năng lực hồi phục căn bản không có thể so sánh cùng người lực lượng thì lại làm sao cùng trời lực lượng chống lại một người nhiều nhất nặng không quá mấy trăm kg hình như là năm trăm bốn mươi b ố kg cao không quá một triệu ba điểm ba giờ một chín m é t như vậy thân thể coi như luyện đến mức tận cùng thêm vào chân khí có thể giết hổ lang như bình thường có thể đánh bại lên tới hàng ngàn hàng vạn nhỏ yếu đồng loại có thể là như thế nào có thể rời núi lấp biển làm sao có thể trường sinh bất lão làm sao chống đỡ bị thiên lôi đánh làm sao có thể bộ nhiếp hư không lăng không cắt bước chỉ có đánh vỡ cực hạn của mình dùng t h â n thức sức mạnh đi vận dụng sức mạnh đất trời mới có thể không xí mà ngự phong cố có thể bày sáu đàng thiếu thiên ngày xưa ở kỳ trên đảo cùng tiêu g i a o tử cuối cùng đánh cho thời điểm chẳng lẽ là hợp lại công phu quyền cước sao là hợp lại thân thể của chính mình cùng hắn cái nào bền chắc không là hợp lại công lực của chính mình cùng hắn cái nào thâm hậu sao thậm chí cuối cùng không phải ở so đấu của người nào thần thức mạnh mẽ có thể nhìn hoặc là càng nói chuẩn sắc là cảm ứng càng lâu dài đánh đến cuối cùng nhìn chính là người đó ngự sử sức mạnh đất trời mạnh mẽ bởi vậy mới có đàm tiếu thiên ngũ hành lực lượng đối kháng tiêu g i a o t ử phong vũ lôi điện tứ tượng lực lượng n g ư ờ i công lực cao đến đâu thân thể lại hình làm sao chịu được lôi điện vừa bổ lôi chỉ bên trong cổn nhất cổn chính là cái yêu quái cũng phải luận ra làm sao hướng là người vì lẽ đó lúc này đối mặt với này y ra đại trưởng lao đánh bậy đánh bạ đánh tới hạo nhiên vĩ đại thái dương c h i lực đàm tiếu h thiên nếu như lô mãng dùng nắm đấm cùng chân khí đi chống lại kết cục quả thực thảm không muốn không muốn đàm tiếu h thiên lúc này lại là từ cổ xưa đạo đức kinh bên trong tìm kiếm đáp án đạo kinh ba mươi bảy chương bên trong chương hai giảng đến thiên hạ đều biết mị chi vì là đẹp tư ác rồi đều biết thiện chi vì là thiện t ư không quen rồi cố hữu vô t ư ớ n g sinh khó dễ phối hợp dài ngắn tương đi cao thấp tương khinh âm thanh tương hòa trước sau đi theo n à y đây thánh nhân nơi vô vi việc được không nói t r ì giáo vạn vật làm yên mà không tử sinh mà không có vì làm mà không thị công thành mà phất cư phu duy phất cư này đây không đi đàm tiếu h thiên không biết lao tử vị này thánh trong lòng người đến cùng ẩn chứa cỡ nào t h â m ảo học vấn hắn nhưng là từ trong những lời này nhìn thấy thiên hạ chuyện vật đều là khách quan tương sinh tương khắc cùng thái dương tương sinh tương khắc vậy là cái gì đây mặt trăng có thể là nhưng là đối với trước mắt tới nói vô dụng đ à m thiếu thiên không có nắm giữ nhật nguyệt lực lượng hắn lúc này lại là muốn đến một b à n tặng ô vân tế nhật liền hắn trong nháy mắt đến rồi linh cảm đầu tiên là trên mặt đất hội tụ bên trong đất trời lửa lực lượng lượng đem mạnh mẽ bắn hướng thiên không nhớ tới hổ cả trong nỉ dạ x ạ s ủ kẻ kỳ lân thật giống chính là như thế thả đi sau đó nhưng là theo chân nhảy một cái đi tới trên bầu trời nhưng là ngũ hành lực lượng bên trong thủy hỏa lực lượng cùng với phong vũ lôi điện tứ tượng lực lượng hy vọng có thể hô phong hoán vũ hàng ở này tua người không bị khống chế tạo thái dương thân thức cường đại lực lượng đang điên cuồng điều động thiên địa nguyên khí hình thành một đám mây đen liên ý ra tỉnh người trận mắt hốc mồm nhìn đàm tiếu thiên thật giống một yêu ma bình thường mang theo đen như mực mây đen c h e ở thái dương hào quang một k h ắ c đó thân ảnh vĩ đại nhưng lại khủng bố hô đàm tiếu thiên thở ra một hơi thật sâu lần này thật đúng là dụng hết toàn lực có điều động tĩnh nhưng là quá sáu trung châu ồ lại có pha toái hư không cao thủ ở so chiêu liền đến một chiêu sao là ai đây rốt cuộc là mấy vị lão bằng hưu hay là không thấy mặt hai vị kia bạn mới đây mấy vị vô địch nhân vật tầm thường nhưng là lúc này cảm nhận được thiên địa nguyên khí biến hóa âm thầm nói sáu người đến cấp tốc bẩm báo bệ hạ trung châu phụ cận có tiên nhân giao thủ khâm thiên giam chủ quản vừa n ã y đột nhiên phát như điên chạy ra mệnh lệnh thủ hạ nói đại sở vương chiêu đối với phá toái hư không cao thủ bình thường gọi là tiên nhân sáu phụ thân đại nhân n g ư ơ i đang nhìn cái gì một người thiếu niên cung kính mở miệng hỏi cả người hình vĩ đại vô cùng tráng niên người ngẩng đầu nhìn chân trời ánh mắt sâu xa cực kỳ hắn nghe được chính mình nghi vấn của con trai mình nhẹ nhàng mở miệng nói nhanh hơn chúng ta lập tức là có thể xuất thế rời đi nơi này đi lấy về vốn nên thư thuộc về chúng ta sáu vận mạng bước chân dĩ nhiên nhẹ nhàng m ạ i động sắp đến rồi này cuộc cờ đã sắp muốn chân chính bắt đầu rồi xem có một con cờ đã không kiềm chế được trong cõi u minh không biết tên thần bí khó lường người cười khe đến hắn nói quân cờ là ai đây là đàm tiếu thiên sao sáu hô sống sót cảm giác thật tốt y tú sinh thỏa mãn phun ra một hơi nói một bên đàm tiếu thiên nhưng không có trả lời hắn cũng nhìn về phía chân trời thầm nghĩ trong lòng vừa nãy thật giống lại vài cỗ thần thức đ à o qua có phải là bắt cường giả những người kia đây các trưởng lão thế nào rồi y tú sinh lúc này bắt đầu tỉnh táo lại cùng người ở bên cạnh tìm hiểu tình huống trưởng lão cùng với phần lớn cao thủ chỉ là có chút thoát lực cũng không lo ngại chỉ có sáu đại trưởng lão cho đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh người kia lúc này bẩm báo hắn nói rằng nửa câu đầu hầu như không c ó dừng lại chỉ có nói tới đại trưởng lão tình hình lúc đó có chút do dự đại trưởng lão tuyệt đối không phải loại người như vậy vừa nay hắn chỉ là bởi vì khó có thể khống chế công lực mà thất thủ thôi một lúc ta sẽ đích thân đi vào tham viếng bọn ngươi không thể thất lễ y tú sinh lúc này sắc mặt nhất túc như vậy nói rằng vâng thuộc hạ tuân mệnh lần này đối với hắn mà nói là một thử thách nói không chắc hắn có thể mượn cơ hội này bước vào tuyệt đại hàng ngũ lúc này lại có một thanh niên vang lên y tú sinh quay đầu vừa nhìn phát hiện đàm tiếu thiên đã từ mới vừa mịt mở phục hồi tinh thần lại các hạ yên tâm chúng ta chắc chắn tuân thủ lời hứa cửa thứ ba lập tức chuẩn bị kỹ c à n g Y tú ú sinh l cửa này lại là cười thần bị nói, nụ cười này bên trong rất nhiều nội Đăng Thương. là hàm. lại Lý cười cười bởi. Trước c rất bị 199, Vô thứ ba đàng tiếu thiên nhìn y tú sinh nụ cười trên mặt nhẹ nhàng nói rằng hắn trong lòng có chút nghi hoặc hắn ở cửa ải thứ hai cho thấy mạnh mẽ như vậy thực lực sau y ra dĩ nhiên vẫn không c ó thần phục mà là còn tiếp tục cửa thứ ba được đàng tiếu thiên đến phải xem thử xem này y ra còn có cái gì ẩn giấu cao thủ chẳng lẽ là y tú sinh trong miệng y tổ vẫn còn chứ không sai chính là cửa thứ ba ta vừa nay đã khiến người ta chuẩn bị xong xin mời y tú sinh tựa hồ đã nhìn ra đàm tiếu thiên nghi ngờ trong lòng chỉ là không có nhiều nhà giải thích mà là cố làm ra vẻ bí ẩn trang làm cái gì cũng không biết được vậy ta liền mở mang ý ra đến cùng còn có vị cao thủ kia đàm tiếu thiên cũng không lại đoán lung tung nghi mà là vô cùng bình tĩnh nói à y ra ra chủ y tú sinh c ư ờ i cận không nói gì nữa mà là đang đưa đường. phía trước đưa tới đường. 6. qua một lúc nhi y tú sinh nhưng là đem đàm tiếu thiên dẫn tới một bích lục trong rừng trúc nơi này lại có đ ì n h viện nhìn tuy rằng rất đơn giản thậm chí đơn sơ dáng vẻ thế nhưng ở ưu tính trong rừng trúc dĩ nhiên mang cho người ta một loại vô cùng rất khác biệt cảm giác đến rồi chính là chỗ này y tú sinh dừng ở trước cửa xoay người hướng về đàm tiếu thiên nói ở tại nơi này trong đ ì n h viện chẳng lẽ chính là cửa thứ ba cao thủ có hay không chỉ cần ta đánh bại hắn đánh cuộc của chúng ta coi như ta thắng đàm tiếu thiên nhìn y tú sinh chăm chú nói rằng hắn một phá toái hư không tiên nhân bồi tiếp đối phương chơi lâu như vậy đơn giản chính là muốn ở chỗ này lưu một hậu chiêu để tránh khỏi tương lai ở trùng châu có chuyện gì xảy ra hữu i đ i ề u đường lui đương nhiên đàm h u n h chỉ cần ngươi có thể thuyết phục trong đình viện vị kia chúng ta y ra tự nhiên tuân thủ cá cược nghe lời d ă m d ắ p y tú sinh lúc này thấy đàm tiếu thiên nghiêm túc lúc này cũng là sắc mặt nhất túc nói nghe lời răm g i p quá khoa trương ta chỉ là để cho các ngươi giúp ta làm một ít chuyện thôi đàm tiếu thiên nghiêm túc nói ta y ra người tối tôn trọng tổ tiên nếu như đàm huynh qua cửa thứ ba vậy chúng ta liền lấy tổ tiên danh nghĩa tuyên thể tuyệt không đổi ý y tú sinh nghiêm túc nói được đàm tiếu thiên g ậ t ngủ đẩy cửa ra đi vào trong đó y tú sinh nhưng là nhẹ nhàng đem môn đóng lại có điều cũng không hề rời đi mà lại an vị ở trước cửa chờ đợi này ngươi là ai đột nhiên một sinh âm truyền đến đàm t i ế u thiên tìm theo tiếng nhìn tới nhưng là một nhìn qua rất trẻ tiểu tử nào đó đàm t i ế u thiên nhưng là vâng theo cùng y ra cá cược đến đây thỉnh giáo cửa thứ ba cao thủ mong rằng các hạ thông báo một tiếng đàm t i ế u thiên hai tay ôm quyền vì vì thi lễ nói thông báo thông báo cái gì người kia nhưng là có chút kỳ quái tự nhiên là xin mời cửa thứ ba cao thủ đi ra đánh một trận đàm tiếếu thiên hai hàng lông mày vẩy một cái nhưng vẫn là giải thích đi ra ta là duy nhất một ở nơi này không có gì những khác cao thủ ngươi là muốn cùng ta đánh sao tiểu tử này lúc này lại là rất nghiêm túc nhìn một chút đàm tiêu thiên cái gì nơi này không có người khác ở lại là y tu sinh mang lầm đường không đúng như vậy ngươi chính là cửa thứ ba thủ quan cao thủ đàm tiêu thiên nhận ra dù sao cũng hơi không thể tin được ngươi vẫn chưa tới hai mươi tuổi đi h ừ ngươi đây là ý gì xem thường ta sao tuổi tác cùng cao thủ có cái gì tất nhiên liên hệ sao lẽ nào ngươi cảm thấy phạm là cao thủ đều phải là một ông già sao người kia nghe vậy nhưng dường như cảm giác mình bị đàm tiếu thiên khinh thị lúc này nổi giận đùng đùng phản bác à tự nhiên không phải chỉ là ngươi xem ra quá trẻ tuổi không biết ngươi đến tột u cùng bao lớn cũng không thỉnh giáo bậy đàm tiếu thiên nhưng là nợ nụ cười hắn còn không có chán nản đến cùng tiểu hài t ử đấu khí mức độ hừ ta tên lý vô thương năm nay mười bốn tuổi tiểu tử kia nhưng là rất hài lòng đàm tiếu thiên biết sai liền đổi tính cách lúc này trắng gia nói n g ư ờ i không họ y sao đàm tiếu thiên sau khi nghe xong nhưng là có chút kỳ quái một là đúng mới dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy hắn xem ra nhưng là như mười dáng vẻ hơn nữa đàm tiếu thiên nhưng là mới vừa mới có hơi hoài nghi đối phương có thể là những phản lão hoàn đồng đó cao thủ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên mới mười bốn tuổi đồng thời cũng là kỳ quái hắn và y gia đến tột u cùng là quan hệ như thế nào ừ ngươi là y gia phái tới sao nơi này không hoan g h ê ngươi xin ngươi rời đi cái này lý vô thương nghe được đàm tiếu thiên nhưng là lúc này sắc mặt lần thứ hai biến đổi lại trở nên nổi giận đùng đùng mở miệng nói nói dĩ nhiên đã nghĩ đẩy đàm tiếu thiên đi ra ngoài nhưng là đàm tiếu thiên là ai làm sao có khả năng bị hắn dễ dàng đẩy ra môn hắn tiện tay vung lên liền rời ra tay của đối phương lúc này nói rằng mong rằng các hạ không nên hiểu lầm ta và y ra không có quan hệ gì chỉ có điều ta muốn xin mời y ra g i ú p một tay bọn họ cho ta ba cái thử thách ta đã hoàn thành hai cái cái cuối cùng ý ra nói là để cho ta tới nơi này thuyết phục một vị cao thủ xem ra phải là ngươi cái gì lý vô thương vốn là nhìn thấy chính mình tuy rằng không chăm chú nhưng tay của chính mình lại bị người trước mắt này tùy ý rời ra cũng đã ý thức được đối phương chỗ bất p h ả m lúc này nghe được lời của đối phương càng là giật nảy cả mình hóa ra là bộ dáng này có điều ngươi tuyệt vọng đi ta đối với ý ra không có cảm tình gì cũng sẽ không cùng ý ra có cái gì liên lụy ngươi đi nhanh đi lý vô thương nghe xong sửng sốt một chút có điều phản ứng lại nhưng là lập tức nói rằng y tú sinh đến tột cùng giờ trò quỷ gì hắn lẽ nào ăn gan h ù n mật báo dám đến t r e o đùa ta đàm tiếu thiên không tin y tú sinh là một đại gia tộc c h i chủ tuyệt đối có nhất định năng lực phán đoán hắn hẳn phải biết nếu như chọc giận đàm tiếu thiên sẽ có kết cục gì coi như y ra đều không bảo vệ được hắn lúc này trước mắt cái này lý vô thương nhìn đàm tiếu thiên cúi đầu không nói lời nào nhưng là hư một tiếng nói xem ra ta vừa n ã y hạ thủ lưu tình đúng là cho ngươi coi thường thật tiết chiêu lời còn chưa dứt dĩ nhiên động lên tay đến đàm tiếu thiên hơi nhúng mày cũng chưa n g n g đầu liền nghe thanh biện vị tùy ý sờ một cái liền nắm cổ tay của đối phương hay hay lý vô thương giận dữ mạc cười lúc này một tay kia đã hướng về đàm tiếu thiên cánh tay vô tới đàm tiếu thiên tùy ý trở tay bắt bí lấy đối phương thân tới tay trái nhưng là lúc này đối phương tay phải đạt được khoảng không liền lần thứ hai tấn công tới đàm tiếu thiên nhẹ nhàng nhảy lùi lại một bước tránh ra lý vô thương thế tiến công mở miệng nói ta không có hứng thú tiến hành loại này không có ý nghĩa chiến đấu hay là chờ ta hướng về y ra người hỏi rõ lại tới tìm ngươi đi h ừ chiếm một điểm thượng phong đã nghĩ chạy là sợ thua sao lý vô thương lúc này phản mà không chịu tùy tiện thả đàm tiếu thiên ly khai nhưng là lúc này khiêu khích nói a ngươi muốn làm gì đàm tiếu thiên đúng là k h é p cười một tiếng hướng về vị này tuổi mới mười bốn ca thiếu niên lang hỏi đánh với ta một hồi mặc kệ thắng thua đều theo ngươi rời đi lý vô thương lúc này như đinh chém sắt nói đàm tiếu thiên nhưng là đầy mặt tung dung khẽ cười một tiếng không phải vậy đây không phải vậy không đúng vậy đến đánh ngươi nghĩ ta nơi này là địa phương nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi muốn đi thì cứ hỏi hỏi kiếm của ta có đồng ý hay không đang bởi chương hai trăm dưới trời chiều thanh xuân lý vô thương lúc này hưng phấn cười nhìn đàm tiếu thiên trên gương mặt trẻ trung tràn đầy chiến ý a thú vị lần trước người khác hướng về ta khiêu chiến là lúc nào quên đi thời gian quá lâu ta đã quên hết ngươi đã như thế thoải mái nói ra ta nếu như từ chối hiển nhiên không phải quá không thông tình lý được rồi tiểu quỷ ta liền miễn vi kỳ nan đáp ứng ngươi đ á m g tiếểu thiên vốn là căn bản không thèm để ý loại này không có ý nghĩa chiến đấu hắn có thời gian này còn không bằng đi tiếp tục bận b i ể u ý ra cửa thứ ba chuyện này nhưng khi hắn nhìn thấy lý vô thương trên mặt biểu hiện là nghiêm túc như vậy thì nhưng là chẳng biết vì sao cải biến chủ ý có thể là nhớ lại mình trước kia đi đàm tiếu thiên dĩ nhiên đồng ý lúc này lại là sắc trời không còn sớm tà dương thả ra sau cùng ánh c h i ề u t à đây là nó ngày hôm nay sau cùng huy hoàng dưới trời c h i ề u một người thiếu niên hướng về đàm tiếu thiên phát khởi khiêu chiến càng quản hắn còn có thể có thể không biết đàm tiếu thiên mạnh như thế nào nhưng là nhưng là tin tưởng mình nhất định sẽ thăng thắng lợi cuối cùng dưới trời c h i ề u chiến đấu đây chính là thanh xuân sao đàm t h i ế u thiên lúc này chẳng biết vì sao đầy mặt tang thương n ở nụ cười lấy tay khinh khẽ vớt phủ mình tóc trắng thơ hắn rất biết rõ trái tim của chính mình thay đổi ra rồi này thiếu niên ngươi tại sao muốn hướng về ta khiêu chiến đàm t h i ế u thiên cùng lý vô thương ở rừng trúc dừng lại sau đó ta dương chiếu vào trong rừng trúc đàm t h i ế u thiên đột nhiên lớn tiếng hỏi đương nhiên là vì trở nên mạnh mẽ ta đã từng ưng thuận lời hứa muốn trở thành thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất ngươi chính là này vĩ đại hành trình một phần đại thuốc ngươi có phải là cảm thấy vinh hạnh lý vô thương nghe được đàm tiếu thiên một cái một tên tiểu quỷ lúc này phản kích nói ha ngươi tên tiểu quỷ này khẩu khí cũng không nhỏ hy vọng thực lực của ngươi có thể có ngươi khẩu khí một nửa đàm tiếu thiên lúc này dĩ nhiên cảm nhận được một tia lâu không gặp niên kỵ khinh càng nói chuẩn xác là tính trẻ con lúc này nói rằng hừ ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình chờ đón chiêu đi nói nói lý vô thương đã không mở miệng nói chuyện nữa hắn đầy mặt nghiêm túc nắm chặt bảo kiếm trong tay như là nắm chặt rồi cuộc đời của chính mình đàm tiếu thiên lúc này lại là tiện tay nắm lên một cây gậy gỗ có chút hoài niệm nói thời gian thật dài không sử dụng kiếm hẳn còn nhớ mấy chiêu đi nhìn thấy đàm tiếu thiên dáng vẻ lý vô thương trên mặt nhưng tràn đầy nghiêm túc không chút nào bởi vì đàm tiếu thiên nắm chặt đ ổ n g gỗ mà cảm thấy cái gì nhục nhã khi h ắ n nắm chặt kiếm một khắc đó trong mắt liền chỉ có đối thủ còn những kia đối với chiến đấu không có dư thừa tâm tình hắn căn bản không cần đến đây đi ta chuẩn bị xong đàm tiếu thiên lúc này nhìn thấy lý vô thương vẻ mặt cũng thu hồi trên mặt mỉm cười kéo kẹt kéo kẹt năm liên tiếp tiếng bước chân của nhớ tới lý vô thương tay trái cầm v ỏ kiếm tay phải theo cánh tay cầm kiếm chạy trốn ở tà dương bên l ê n dưới lá trúc ở dưới chân của hắn phát sinh kéo kẹt thọt lét âm thanh hắn lúc này trong mắt chỉ có một người đó chính là đàm tiếu thiên gió thu cuốn hết la vàng đột nhiên lý vô thương xoay người tay phải trường kiếm quét lên một đám lớn lá trúc che lại chính mình sau đó biến mất ở đàm tiếu thiên trong tầm mắt h ử n g bên trái đàm tiếu thiên đột nhiên tay phải trường kiếm nhẹ chút hướng mình vai trái sau quả nhiên một bóng người xuất hiện ở nơi đó đinh đồng gỗ cùng trường kiếm giao kích phát sinh tiếng vang lanh lảnh đàm tiếu thiên biết rõ m ộ t đầu không thể so sắt thép sắp bén nhưng là cố ý nhẹ nhàng dịch ra lý vô thương mũi kiếm đánh trúng lý vô thương kiếm bối. Kiếm ảnh vô cực lý vô thương ẩn nấp thân hình một đòn bị phá nhưng là chút nào không chút a mang thân hình nhanh quay ngược trở lại dĩ nhiên lần thứ hai phát sinh thế tiến công chỉ thấy hắn bóng người nhanh sát chuyển động không thể p h ò n g đoán kiếm ảnh t ầ n g tầng đâm về phía đàm tiếu thiên trên người rất nhiều hiện đạo đàm tiếu thiên lúc này thấy hình nhưng là biết nếu như chỉ dùng lý vô thương ngang hàng thực lực lúc này với hắn liệu nhưng là có chút chịu thiệt không bằng tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu trước tiên né tránh hắn phong mang t h í c đàm tiếu thiên chân trái dùng sức một dẫm thân hình dĩ nhiên nhảy đến không trung cơ hội lý vô thương trong mắt dường như lóe lên một chút ánh sáng người trên không t r ú n g không thể so trên đất như vậy viên chuyển như ý thân hình biến động độ khó gia tăng thật lớn tay phải hắn run lên một tia vô sinh không hơi thở mùi kiếm lần thứ hai đâm ra lần này đàm tiếu thiên thân thể trung tâm tuyến đàm tiếu thiên nhưng là khẽ mỉm cười tay phải cầm đ ổ n g gỗ bất động tay trái tùy ý vỗ một cái gậy trúc dĩ nhiên lần thứ hai tách ra lý vô thương không hề có một tiếng động kiếm gai theo đàm tiếu thiên lý vô thương cho đến bây giờ vẫn rất bình tĩnh không chút nào bởi vì mình lại nhiều lần thế tiến công thất bại mà tâm tình biến hóa cũng không có buồn cười nói ra ngươi có thể hay không chính diện giao phong loại này thật là tức cười bởi vậy đàm tiếu thiên nếu như chỉ dùng cùng lý vô thương ngang nhau thực lực công lực ra tay nhưng là khó có thể một đòn thủ thắng đương nhiên nếu là hắn ra tay toàn lực tự nhiên có thể có điều cái kia có ý gì bất quá là ỷ vào chính mình công lực cùng tuổi tắc bắt nạt tiểu hài từ thôi chính mình cần gì phải đáp lại trận chiến này đây đương nhiên đoạt thiên cựu biến loại công phu này đàm tiếu thiên cũng vô dụng nói cẩn thận là so kiếm đối phó lại là còn trẻ như vậy kiếm khách đàm tiếu thiên nhưng là cảm thấy không cần dùng làm lớn chuyện có điều lúc này lại là một cơ hội a thiết chiêu tuy rằng trong chiến đấu đàm tiếu thiên từ không mở miệng có điều đây là t h thí cái kia cũng không sao đàm tiếu thiên quắt to một tiếng bên phải gậy gỗ trong tay theo ánh tà dương đã mạnh mẽ q u é t đi thật là lợi hại không thể mạnh mẽ chống đỡ lý vô thương tỉnh táo trong lòng lúc này làm ra tối phán đoán chuẩn xác đàm tiếu thiên dùng là quét không phải phách cho nên nói hắn vẫn chưa đem hết toàn lực đ ẩ n gỗ g phương hướng lúc nào cũng có thể xuất hiện biến hóa so với mà nói bổ xuống tuy rằng sức mạnh càng to lớn hơn nhưng l à nhưng là càng dễ dàng né tránh hơn nữa đàm tiếu thiên một chiêu này là theo ánh mặt trời quét xuống lý vô thương hiển nhiên vẫn chưa tới loại kia đột phá thân thể cực hạ có thể nhìn thẳng thái dương cảnh giới bởi vậy lúc này nếu như hắn đến xem đi đón rất dễ dàng xuất hiện đoán sai cũng biết rất dễ dàng xuất hiện sai lầm nói không chắc đàm tiếu thiên trung gian đột nhiên biến hóa chiêu thức liền có thể có thể trực tiếp đưa hắn đánh ngã xuống đất ở ngắn ngủi này trong nháy mắt lý vô thương bình tĩnh vô cùng trong lòng vẫn như c ũ né qua vô số suy đoán liền hắn cực kỳ quả quyết thân thể dùng sức trực tiếp chìm xuống rơi xuống đất bên trên được đàm tiếu thiên nói một tiếng được có điều trong tay thế tiến công vẫn chưa dừng lại hắn hai tay cầm đồng gỗ nhưng là thuận thế bổ xuống tốc tốc độ cực nhanh Lùi nữa, đây cũng là lý vô thương phán đoán trong lòng đàm t h i ế u thiên rõ ràng có thể tay phải trực tiếp đánh xuống hắn nhưng là đổi thành hai tay cầm gậy hiển nhiên là vì có thể khống chế thế công của chính mình bởi vậy lúc này hắn nhìn như lộ ra kẽ hở nhưng thật ra là cái c ả m ấy có điều cũng cũng không phải không có cơ hội quả nhiên đàm tiếếu h thiên sắp rơi xuống đất một khắc đó nhưng là thân hình xoay một cái thu hồi thê tiến công đồng thời cũng biến đổi rơi xuống đất phương vị có điều lúc này lý vô thương nhưng là dùng chân đạp thật mạnh một xuống mặt đất nhưng là muốn nhân cơ hội nhiễu loạn đàm tiếu thiên rơi xuống đất thời gian lực biến hóa và khí tức chuyển đổi đồng thời năm đang bởi chương hai trăm linh một tháng bại cùng được mất chỉ thấy lý vô thương lúc này dĩ nhiên tay phải cầm kiếm giơ kiếm đi vội m ũ i kiếm nhắm vào đàm tiếu thiên sau trực tiếp vào tới nhưng là đối mặt với lý vô thương kế hoạch này tốt một chiêu này đàm tiếu thiên nhưng là hơi nhún g mày trở tay rút kiếm đâm thẳng hướng về lý vô thương môn hắn chỉ là giật giật thủ đoạn bởi vậy cứ việc lý vô thương tốc độ cực kỳ nhanh chóng nhưng là còn chưa phải cùng hắn chuyển động thủ đoạn tốc độ lúc này lý vô thương nhưng là cho rằng đàm tiếu thiên đã kỹ nghèo vì lẽ đó ra này bất đắc dĩ lưỡng bại câu thương chi chiêu hắn đối với lần này nhưng là không phản đối nuôi kiếm nhẹ nhàng nhưng là trực tiếp đụng phải đàm tiếu thiên trong tay lưới giao s á c như vậy tới nay đàm tiếu thiên đâm không tới hắn hắn tự nhiên cũng đâm không tới đàm tiếu thiên nhưng là đàm tiếu thiên bởi vì lực cũ đã hết tân lực chưa sinh bởi vậy nhưng là lại hai kiếm chạm nhau thì có chút không địch lại lúc này bị đụng phải lui về phía sau một trận khoảng cách hắn nhưng là muốn nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách trước tiên đứng vững lại nói không nghĩ tới lý vô thương kia không chút do dự mũi chân tiếp tục chĩa xuống đất dĩ nhiên tiếp tục dưới sự truy kích đi hắn nhưng là trong lòng biết mình mệt mỏi nhưng đàm tiếu thiên mệt mỏi hơn nếu là không có nắm thật cơ hội này chờ đàm tiếu thiên thở được đến chính mình nhưng là cũng không còn lớn như vậy ưu thế một bước dẫn trước từng bước dẫn trước lúc này lý vô thương nhưng là liên tục truy kích nhưng là đàm tiếu thiên một liền lùi lại ba bước sự có điều ba nhưng là rốt cục đứng ngay ngắn g ó p chân nhưng là lúc này lý vô thương nhưng là ngừng lại lần thứ hai giơ kiếm đứng thẳng chăm chú nhìn đàm tiếu thiên sự có điều ba thừa thế xông lên lại mà suy ba m à kiệt chuyện như vậy không chỉ có đàm tiếu thiên biết lý vô thương cũng là rõ ràng trong lòng nếu như mình lại tiếp tục truy đi xuống ngược lại là chính mình lộ ra rất nhiều kẽ hở cho đối phương Bọn thích khách bình thường thích khách lúc à một đón không n g lập t ứ t r ố này xa, tốt quá hóa ba tốt truy bắt quá Nếu chính mình ba lần truy kích cũng không có dở. lần cũng đ m tiếu thiên, như v ậ chính mình nên đàm ì n n h chỉ. Lúc y đ à tiếu thiên nhưng là trên mặt cũng là không chút nào đối với lý vô thương tỉnh táo lại không có truy kích thất vọng biểu hiện hắn cười nhìn một chút lý vô thương mở miệng nói ngươi cái tuổi này có công phu như vậy thực sự là hiếm thấy nhưng là trận chiến này chấm dứt ở đây đi đàm tiếu thiên lúc này lại là cảm thấy đồng dạng tuổi tác dưới hắn đừng nói ngăn chặn thiếu niên ở trước mắt p đàng thiếu liền thiên mười bốn tuổi thì ẫn còn ở khổ ép đọc sách cuộc thi lúc này lại dây dưa tiếp đã không có ý gì trực tiếp dùng ra một điểm thật đồ vật cho thiếu niên này một điểm cảm lộ đi lý vô thương lạnh lùng nhìn hắn nhưng là không nói gì đ à m thiếu thiên đột nhiên cười rồi lại rất nghiêm túc giơ lên chính mình bằng gỗ nhìn qua tựa hồ vô dụng bao nhiêu công lực thế nhưng lý vô thương nhưng là cảm thấy dường như khối này gỗ mục trong nháy mắt đã biến thành có một không hai thần binh lợi khí trong thiên hạ không người nào có thể cùng với ngang hàng đàm tiếu thiên tận lực đổi tiếp cách thật xa sau đó nhẹ như vậy khinh vung lên cũng không có kiếm khí và vân vân nhưng lý vô thương trong nháy mắt liền cảm giác mình thật giống bị toàn bộ thiên điệu bài xích như thế bị phong đại địa bầu trời hết thể áp chế cảm hắn non nớt mặt mũi kích động đỏ chót động a động a hắn liều mạng hướng về chính mình hô nhưng vào lúc này đàm tiếu thiên đ ổ n g gỗ đã nhẹ nhàng rơi xuống chán của hắn trước ta thất bại lý vô thương trong giọng nói rất là ủ rũ tràn đầy người thất bại không căm lòng đàm tiếu thiên không nói gì chỉ là muốn nhìn một chút phản ứng của hắn một người thường thường sẽ ở thất bại sau khi lộ ra chân chính phẩm chất hoặc là quyết trí tự cường hoặc là thất bại thẳng hại người khác nhau gặp phải một chuyện tự nhiên sẽ có sự khác biệt tương đối sau đó bởi vì bất đồng lựa chọn mà đối mặt cuộc sống khác đến cùng vẫn còn con nita đàm tiếu thiên nhìn dáng vẻ của hắn không khỏi khẽ lắc đầu có lúc người chính là cần một viên l ò n g cường đại cùng một tấm vô liêm sỉ mặt mũi như vậy mới có thể thắng thắng lợi cuối cùng có điều trước mắt cái này non nớt thiếu niên chỉ sợ là không có cái kia mấy thứ quý báo phẩm chết đây là phúc cũng là hoa một người thiếu niên nếu như rất cố chấp như vậy hắn bất luận đạt được thành công thành công hay là thất bại s á t suất đều sẽ vượt xa người thường tự nhiên nếu như một người rất bình tĩnh suy tính đồ vật cũng rất nhiều nhưng người như vậy thường thường nhưng sẽ am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo hay là có thể sống được rất lâu nhưng là đạt được thành tích nhưng không cách nào cùng người trước tương thớt này hay là chính là cuộc sống bất đắc dĩ đi chỉ có loại kia vừa chấp nhất đến chịu không nổi tức chết lại cứng cỏi đến vĩnh không chịu thua khi bại khi thắng người hay là mới có thể cuối cùng đi tới đỉnh cao đi này ngươi tên là đàm tiếu thiên đúng không đột nhiên một thanh âm đem trong trầm tư đàm tiếu thiên đánh thức hả cái gì đàm tiếu thiên ngẩn người nói ta hỏi ngươi tên là gì đại thúc lý vô thương lúc này trên mặt rất chăm chú nhìn đàm tiếu thiên hỏi tên của ta ngươi muốn làm gì đàm tiếu thiên hiếu kỳ nói ta muốn đem danh tự này khắc vào trên vỏ kiếm mãi đến tận có một ngày ta sẽ dẫn nó đồng thời đánh bại ngươi lý vô thương lúc này trong mắt thật giống b ư ớ c lên thiêu đốt hỏa diễm ồ thật sao được rồi thiếu niên ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết nào đó được không thay tên ngồi không đổi họ chính là đàm tiếu thiên chính thị đàm t h i ế u thiên lúc này thấy đến người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên cấp tốc đi ra thất bại hơn nữa lần thứ hai bốc cháy lên đi tới tri tâm không khỏi lòng sinh thưởng thức lúc này trả lời người cũng thật là r n g dài nói thẳng tên là được xả nhiều như vậy vô dụng làm gì lý vô thương lúc này thối một trưởng mặt bất mãn nói này ngươi đây là thái độ gì ta nhưng là người thắng a để ngươi thua hỏi d o người thắng họ tên đây là người thắng đặc quyền được không đàm t h i ế u thiên lúc này t r e o ghẹo nói h ừ ngươi cũng thật là không k i ê m tốn lần sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử hỏi dò tên ta là mùi vị gì lý vô thương hừ hừ nói ta rất chờ mong có một ngày như vậy bất quá ta phỏng chừng nó vĩnh viễn không thể đến đang thiếu thiên ngoài miệng liên tục cái gì ngươi thật đúng là tự đại ta xem không cho là như vậy ta cho rằng vừa vặn ngược lại ngày đó sẽ tới rất nhanh lấy lý vô thương tính tình đương nhiên không chịu thua ha ha sẽ chỉ ở ngoài miệng thể hiện là không có tác dụng gì ta khuyên ngươi vẫn là mau mau tổng kết mình một chút thắng bại được mất đi đàm tiếu thiên vốn đang lo lắng đả kích đối phương bây giờ nhìn lại đối phương kiên cường vượt xa sự tưởng tượng của hắn đã như vậy hắn tự nhận cũng không cần khách khí như thế ai cần ngươi lo mặc dù là nói như vậy nhưng đàm tiếu thiên vẫn là nhìn thấy lý vô thương rất để tâm đi tỉnh lại cuộc chiến đấu này đi tới đợi hắn đi không lâu sau đàm tiếu thiên đột nhiên mở miệng được rồi ngươi có thể đi ra a liền biết không gạt được ngươi đa t ạ đang chiến đấu lúc mới bắt đầu đàm tiếu thiên liền phát hiện vẫn có người ẩn ở một bên nhóm nó nhưng là cũng không muốn có ác ý dáng vẻ đàm tiếu thiên đầu góc xoay một cái liền đoán được là ai quả nhiên không sai chính là y tú sinh không định cho ta một ít giải thích sao đàm tiếu thiên nhìn như tùy ý hỏi ánh mắt lại đã nhìn chằm chằm y tú sinh nhìn lúc này nói rất dài dòng y tú sinh đầu tiên là t r ầ mặc m thật đánh một lúc mới nói ra một câu như vậy phí lời đ a n g bởi chương hai trăm linh hai tức sắp rời đi được rồi ta nói cho ngươi nghe nhìn đàm tiếu thiên có chút không biết chấn tướng t h ề không bỏ qua dáng vẻ y tú sinh biết đến thỏa hiệp năm đó ta còn là rất trẻ trung còn trẻ m g ộ ngã nhưng là vừa vặn gặp không thương mẫu thân lý tuyết tâm việc này đã không biết trải qua bao nhiêu năm nhưng là bây giờ y tú sinh nhắc tới cô gái này dĩ nhiên vẫn như cũ có chút kích động cùng hưng phấn nhìn qua hắn chưa bao giờ hối hận gặp phải nữ nhân này nàng là một rất ôn nhu rất nữ nhân xinh đẹp hai chúng ta bởi vì một chuyện hiểu lầm gặp gỡ nhưng là từ đây ta liền thích cái này thiên chân khả ái nữ nhân y tú sinh lúc này c h ậ m dai nói trong ánh mắt toát ra một vẻ ôn lu tính tình của nàng rất tốt hiểu ý ta vẫn cho rằng bất cứ người nào có thể nhận thức nàng sau đó đều sẽ yêu nàng nàng làm ê người như vậy y tú sinh phảng phất đề cập nữ nhân này thật đẹp tốt nhưng dù là không đi xuống giảng nghe được đàm tiếu thiên mặt đánh động không ngừng trong lòng không khỏi thầm nói ngươi cũng tiếp tục nói a lao xả những thứ vô dụng này làm gì nhưng là ta là gia tộc tương lai người thừa kế hôn nhân đại sự của ta xưa nay đều không phải là ta một người hạnh phúc mà là sự quan gia tộc hơn vạn người sinh hoạt y tú sinh nói tới chỗ này thì ngự a khí nhưng là đột nhiên biến đổi lạnh lùng mà vừa bất đắc dĩ hai loại tâm tình ở trên mặt của hắn mâu thuẫn không nớt ta là như vậy yêu thích nàng vì nàng ta thậm chí đồng ý từ bỏ ta tính mạng của chính mình ta tất cả y tú sinh đột nhiên có chút kích động nói đang tiếu thiên nhìn thấy nhưng là cười gằn không nớt ngươi nói thật dễ nghe nhưng là sự tỉnh chỉ sợ không phải như thế đi không phải vậy lý vô thương đối với ý gia có thể là thái độ này bất quá hắn tuy rằng oán thầm không ngớt nhưng cũng không cắt đứt lúc này tâm tình kích động ý gia gia chủ để hắn nói tiếp nhưng là ta không thể có lỗi với ta cha mẹ của gia tộc của ta cha mẹ ta đối với ta có công ơn nuôi dưỡng gia tộc của ta cho ta bình an sinh hoạt loại này ân tình ta không thể phụ lòng vì lẽ đó năm y tú sinh trầm mặc một hồi không nói gì nữa đàng tiếu thiên lúc này đã không ngừng oán thầm không ớt mà là nói thẳng ra vì lẽ đó ngươi để người ta từ bỏ mà khi thì có phải là còn mang thai con trai của ngươi trong lòng không khỏi nói nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt thật là không có nói sai như vậy già cỗi c ố sự dĩ nhiên thật sự để ta gặp ta không có ta nói rồi coi như không thể để cho nàng làm chính thê chí ít có thể cho nàng một thiếp vị trí ta xin thề tuyệt đối sẽ không chậm đãi nàng mảy may ta sẽ trước sau như một yêu nàng đối với nàng được y tú sinh sau khi nghe xong nhưng là lập tức rất tức giận tựa hồ quên mất đàm t i ế u thiên mạnh mẽ lúc này nổi giận đùng đùng hướng về đàm t i ế u thiên hô nàng đồng ý y tú sinh nói bốn chữ này thời điểm không có nửa phần vui sướng đàm t i ế u thiên liền đoán ra sau đó khẳng định lại chuyện gì xảy ra làm sao chẳng lẽ là thê tử nhìn không được cố ý tìm cớ thu thập tiểu thiếp sao đàm tiếếu thiên thầm nghĩ nhưng là ta không nghĩ tới nàng ở ta đêm tân hôn là kiên trì một bụng lớn ly khai ta còn nhớ cái kia thiên hạ thật là tốt đẹp mưa lớn ta ngồi yên ở trong mưa thật giống mất đi tất cả gia t ụ c gì cái gì danh môn sau khi ta toàn bộ không muốn lại đi để ý tới y tú sinh nói nói trong mắt lại có chút v ó n g ánh tỏa sáng đ a n thiếu thiên thấy thế nhưng cũng thu hồi mình đoán t h ầ m vô vô bờ vai của hắn không hề nói gì chỉ là thở dài một hơi y tú sinh không để ý đến tiếp tục đắm chìm trong trong trí nhớ của mình lập tức xe bái đường thành thân tân lang sống d ở chết d ở thật giống ngây dại như thế ngày đó đến rồi không biết bao nhiêu thân bằng bạn tốt cùng có quyền thế người cha ta nhìn thấy ta bộ dáng này tức giận quả thực muốn đánh chết ta mẹ ta cũng khuyên ta nửa ngày cuối cùng cha ta tức giận muốn ngoại trừ ta tộc tên cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ mẹ ta khuyên như thế nào cũng không được cuối cùng sáu cuối cùng phải l ệ hạ xuống cầu ta cái kia bốn đây chính là mẹ ta mẹ ruột của ta y t ú sinh tâm tình kích động đức quảng nói rằng đ à n g tiếu thiên trầm mặc thật không hề nói gì kẹp ở tình thân cùng trong tình yêu khổ sở dãy r u ộ đúng là không nhìn r a vị này y ra tộc trưởng còn có này một mặt cuối cùng ta thỏa hiệp giết chết trong lòng cái kia u mê không tỉnh thiếu niên ta đáp ứng tiếp tục thành hôn trở thành đời tiếp theo tộc trưởng đi làm một hợp lệ trượng phu phụ thân tộc trưởng y tú sinh lúc này lại là đột nhiên bình tĩnh lại ngựa khí bình tĩnh vô cùng nói nhưng là đàm tiếu thiên n h ư n g có thể tưởng tượng đến loại kia vô cùng phức tạp cảm tình sau đó ta gặp lại được nàng thì nàng đã chết đã biến thành một ngôi mộ lẻ loi chẳng có cái gì cả đứng lại cho ta chỉ có cái này không chịu nhận thức con trai của ta năm y tu sinh rộng của càng ngày càng bình thản thật giống một kẻ đã chết đang nói chuyện nhưng là một mực ta từ nhỏ nuôi lớn không có một thành tài nhưng là không chịu nhận thức ta nhưng là thích hợp nhất trở thành y gia tộc trưởng y tu sinh nói tới chỗ này rốt cục vẫn là k h ô n g chế không biết lộ ra một tia tự rêu cùng oán hận hắn kỳ thực thường thường đang nghĩ thường thường ở hận ông trời tại sao như thế d à n v ậ t hắn đến cùng hắn đã làm sai điều gì nhưng là cuối cùng cũng không có một cái đáp án đang thiếu thiên cuối cùng nhưng là đã mở miệng ngươi sẽ không muốn cho ta giúp các ngươi phụ tử hòa hảo đi ngữ khí của hắn bình thản không có sướng vui đau b u ồ n nhưng l à nhưng trong lòng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy hắn không phải một tình cảm đại sư tới chỗ này cũng không là vì cái gì giúp đỡ người nghèo liền khó hắn mục đích của duy nhất chính là vì một con đường lùi vì thế hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian hắn không biết những người kia đều đang làm gì lẽ nào đều dậm chân tại chỗ làm sao có khả năng như vậy hắn có phải là chẳng mấy chốc sẽ bị nếu nói sáu cường hạ xuống một bước lạc hậu từng bước lạc hậu hắn lúc nào mới có thể chạy về đây đàm huynh hiểu lầm ngươi có thể tới thấy một mặt đồng thời đánh bại hắn ta đã rất thỏa mãn đón lấy ta sẽ tương biện pháp cho hắn biết chính mình phải nên làm như thế nào cửa thứ ba đã qua đàm huynh có chuyện gì xin cứ việc phân phó y tú sinh lúc này lại là đã khôi phục bình tĩnh một lần nữa đã biến thành cái kia y ra tổng ộ c t r ư không sai lúc này mới hắn chủ yếu nhất thân phận cũng là trả lời ta là ai vấn đề này thì đệ nhất đáp án liền ngay cả phụ thân và trượng phu hai người này nhân vật đều phải thấp rõ ràng lòng tràn đầy tình cảm nhưng lại muốn lấy gia tộc làm trọng sao đang thiếu thiên trong lòng cảm khái một câu nhưng là cũng không nói thêm nữa sau đó hắn nhưng là bắt đầu dặn do chính mình muốn ý ra chuẩn bị đồ vật ở nơi nào thành lập bí mật nơi ở nơi nào lưu lại một điều mật đạo x á u vì bảo hiểm đàm tiếu h thiên càng là không tiếc khiến gia sinh tử phù cùng tam thi nao thần đan thứ này không phải đối với y tú sinh khiến mà là đối với y gia không thể thiếu những người kia đồng thời hắn ngoại trừ cưỡng bức ở ngoài lại bắt đầu rụ rỗ tỉ như y gia ngoại trừ lao tổ bên ngoài lại không phá thoái cấp bậc cao thủ bây giờ càng là một tuyệt đại cao thủ cũng không có đại trưởng lão bởi sự kiện lần này lúc này càng là nằm ở thời kỳ mấu chốt hoặc là bước qua cái kia một cái ngưỡng cửa trở thành tuyệt đại cao thủ hoặc là bước hướng về hoàng tuyệt lộ mình là có thể giúp hắn suy nghĩ một chút một nắm giữ tuyệt đại cao thủ gia tộc cường đại cỡ nào hơn nữa sự ủng hộ của mình cũng có thể áp chế đại trưởng lão tiến thêm một bước khả năng xuất hiện dã tâm sáu mang hoặc không ít thời gian đàm tiếu h thiên tự nhận là đã không có cái gì bỏ sót nhưng là cuối cùng còn chỉ còn một chuyện sáu đăng bởi chương hai trăm linh ba thánh ngọc cung một ngươi khoảng thời gian này trải qua thế nào đàm tiếu h thiên lúc này lại là hỏi lãnh tân yên tuy rằng sinh sống rất thoải mái thế nhưng không biết tại sao ta thường xuyên sẽ cảm thấy rất cô đơn lãnh tân yên nhìn đàm tiếu thiên trắng ra nói đàm tiếu thiên lặng lẽ một hồi ngươi liền thật sự như vậy chán ghét ta không muốn cùng với ta thậm chí xem đều không muốn xem ta một chút lãnh tân yên thấy thế nhưng là thê thảm nói ta nói rồi ta có việc muốn làm đàm tiếu thiên nhìn lãnh tân yên một chút rốt cục vẫn là không nhịn được trầm mặc mà đã mở miệng không thể mang tới ta sao đàm tiếu thiên thấy rất rõ lãnh tân yên trong mắt tràn đầy chờ đợi nhưng là hắn có thể như thế nào đây hắn chỉ có thể thản nhiên nói không thể làm thẳng thắn hai chữ hai một cái lý do cũng không có lãnh tân yên muốn mở miệng hỏi cái gì nhưng là lại ngừng lại chỉ là trầm mặc ta sẽ phân phó để cho bọn họ cố gắng hầu hạ ngươi đàm tiếu thiên nhìn sắc trời một chút cảm thấy đã không còn sớm nên lên đường liền mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói ta không nên ở chỗ này ta cũng muốn đi trung châu lanh tân yên cuối cùng mở miệng nói nhưng là đàm tiếu thiên tối không muốn nghe đến lời nói sắc mặt của hắn lúc này chìm xuống chính muốn mở miệng lại nghe lanh tân yên nói rằng ta còn có một cái cô cô nàng cũng ở trung châu ngươi đã đồng ý cùng với ta vậy ta đây cái đưa mắt không thân nhân cũng chỉ có thể đi tìm nàng đàm tiếu thiên sâu sắc nhìn nàng vài lần cảm thấy nàng không nói l à m nữa cuối cùng trầm ngâm nói cũng tốt sáu đàm tiếu thiên cáo biệt y ra người sau đó cứ như vậy tiếp tục mang theo lãnh tân yên đi tới trung châu dọc theo đường đi hai người cũng không có mở miệng nói chuyện bầu không khí rất là trầm mặc sắp tới thời điểm đàm tiếu thiên rốt cục xuất mở miệng trước ngươi cô cô ở nơi nào lãnh tân yên sâu sắc nhìn nàng một cái âm u thầm nghĩ ngươi nếu như thế không muốn cùng ta đồng thời ta hả tất miễn cưỡng cho ngươi liên mở miệng nói cô cô ta rất nhiều năm trước gặp phải một vị võ lâm tiền bối may mắn b á i nàng sư phụ theo nàng về tới trong môn phái môn phái môn phái nào Đàm Đàm đọc chầm ngâm liền mở miệng mạc một Tiếu Thiên Thánh ngọc cung. Thánh ngọc cung. Đàm Tiếu Thiên theo đọc một lần, tuy hơi liền đón lấy hắn bắt đầu hỏi. Thăm thánh ngọc cung! Cung! chỉ Ngọc Ngọc lần, rằng bảy thánh ngọc cung làm đàm tiếu thiên hướng về một vị thân mang binh khí nhìn qua trí ít đi vào tiên thiên cao thủ hỏi d o đến nơi này thì sắc mặt của hắn nhưng là rất kỳ quái mở miệng hỏi không biết các hạ cùng này có quan hệ gì đ à m tiếu thiên trong lòng cảm giác nặng nề đánh t ớ i cảnh giác thế nhưng trên mặt không việc gì mở miệng nói ta một người bạn cô cô may mắn bái vào này trong phái bây giờ ta nhưng là muốn đưa nàng đoạn đường ồ thì ra là như vậy huynh đài trong miệng ngươi bằng hữu hẳn là là một cô gái đi người này nhưng là nói làm sao có gì không ổn đ à m tiếu thiên trên mặt không chút biến sắc lạnh nhạt nói ha ha huynh đ à i khả năng không phải ở đây người địa phương đi người kia lúc này cười nói thấy đàm tiếu thiên gật gật đầu vì vậy tiếp tục nói huynh đ à i khả năng có chỗ không biết thánh ngọc cung nơi này vậy nam nhân là không vào được coi như là trong cung người da thuộc cũng không được bởi vậy nếu như là muốn đi thăm người thân cũng chỉ có nữ người mới có thể đi vào ồ không ngờ còn có kỳ quái như thế quy củ không đàm tiếu thiên hơi kinh ngạc không khỏi hỏi lẽ nào sẽ không có quá cái gì ngoại lệ nghe đồn bên trong tựa hồ thật giống có chút ngoại lệ có điều đến cùng có hay không ta nha cũng không biết thánh ngọc cung quy củ rất nghiêm cho dù có cũng không có ai dám nói lung tung ồ thì ra là như vậy vậy không biết muốn đi này phái nên đi như thế nào đây há này đơn giản ngươi lúc trước hướng về thiên thúy sơn sau đó trên núi duy nhất môn phái chính là thánh ngọc cung có điều huynh đài ngươi cuối cùng đưa ngươi vị bằng hữu kia đưa đến bên dưới ngọn núi là được không muốn lên núi không phải vậy rất nguy hiểm tiên thúy sơn liền ở cái hướng kia ta phòng chừng cách đây nhi đến có năm trăm dặm đi đa Đà t ạ đàng tiếu thiên thi lễ nói khách khí huynh đài ngươi vừa n ã y trong miệng đối với đao pháp chỉ điểm đối với ta mà nói cực kỳ hữu dụng ta mới phải nên cố gắng cảm ơn n g ư ơ i mới đúng khách khí vậy thì này cáo tử cáo tử không tiễn sáu n g ư ơ i đã hỏi tới đàng tiếu thiên tử lãnh tân yên trong khẩu khí là có thể đoán ra trong lòng nàng tuyệt đối không muốn nghe đến khẳng định đáp án sáu đàm t i ế u thiên đầu tiên là ừ một tiếng sau đó đem chính mình nghe được đều nói ra chúc mừng lanh tân yên lạnh lùng nói trong miệng không nói ra được trâm trọng hà hỉ chi có đàm t i ế u thiên nhàn nhạt hỏi điều khiển xe ngựa liền cũng không quay đầu lại tự nhiên là chúc mừng ngươi đàm đại hiệp rốt cục muốn thoát khỏi ta đây cái con gẻ h đây không phải là có thể tin có thể hạ sao lanh tân yên nói rằng đàm t i ế u thiên không còn gì để nói sau đó một lát sau mở miệng nói hay là chỉ có ngươi mới cho là ta là nếu nói đại hiệp đi cho tới ngươi ở trong lòng ta ta chưa từng có coi ngươi là thành con ghẻ trăm phương ngàn kế chỉ muốn thoát khỏi ngươi chỉ là trong nhân thế này có rất nhiều chuyện đều không phải là mình người có thể làm chủ ngươi tiếp tục theo ta bất luận đối với ngươi mà nói đối với giường nằm tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì lãnh tân yên cũng không biết nghe vào không có có điều dọc theo đường đi nàng không nói gì nữa sáu đến rồi đàm tiếu thiên đem lãnh tân yên đỡ xuống xe ngươi phải đi sao lãnh tân yên bồi quá thân thể đối với đàm tiếu thiên thăm thẳm hỏi ngươi yên tâm ta sẽ đem ngươi tự tay đưa đến ngươi cô cô trong tay đàm tiếu thiên không do dự trực tiếp nói cái gì ngươi không phải nghe người ta nói thiên thúy sơn không làm cho nam nhân tiến vào sao lãnh tân yên vừa nghe sau đó trong lòng không khỏi lo lắng cũng không kịp nhớ cùng đàm tiếu thiên đưa khí lúc này xoay người lại đối với hắn lớn tiếng nói chỉ là núi nhỏ h a có thể ngăn trở ta đàm tiếu thiên khinh thường nói khẩu khí quả thực lớn muốn trời cao lãnh tân yên sau khi nghe nhưng là không chút nào bình tĩnh trái lại càng căng thẳng hơn mở miệng nói rằng cô cô ta lúc trước lưu lại trong thư nói nàng bái vào nhưng là trung châu đại phái chính là phóng tầm mắt đại sở mười bốn châu cũng là hàng đầu cũng không phải ngươi khi đó ở trên c h ấ n c ù n g cái kia trong thành người đối phó đơn giản như vậy đàm tiếu thiên cười cợt không hề nói gì hắn trước đây không lâu nhưng là từ y tu sinh trong miệng biết được thế giới này võ lực giá trị phân bố bây giờ phá toái cao thủ không xuất hiện n h â n thế mặc kệ hoàng tộc vẫn là đại trong phái chiến lược mạnh nhất đều là tuyệt đại cao thủ có điều y tu sinh đúng là trong bóng tối suy đoán những k i a hàng đầu đại trong phái rất khả năng ẩn giấu đi phá toái tiên nhân đáng tiếc hắn cũng chỉ là suy đoán thôi không có gì tin tức tân yên không biết y ra thực lực ta cũng không nói cho nàng biết chính mình trôi qua t ă n g quan chỉ nói mình cùng y ra cuối cùng cùng với đ ư ợ c rồi bởi vậy tân yên đúng là còi khinh ta đàm tiếu thiên thầm nghĩ đang bởi chương hai trăm lẻ bốn thánh ngọc cung hai ngươi yên tâm chỉ để ý hướng về trên núi đi chính là ta sẽ trốn trong bóng tối bảo vệ ngươi đàm tiếu thiên như vậy nói với lãnh tân yên lãnh tân yên nghe xong không nhịn được lo lắng liền nhiều lần khuyên đàm tiếu thiên thay đổi chủ ý đàm tiếu thiên nhưng chỉ là cười cười thôi thân hình tùy ý lóe lên cũng đã biến mất ở lãnh tân yên trước mặt lãnh tân yên vừa cả kinh cho rằng đàm tiếu thiên tức rồi lúc này trong thai nhưng chuyển đến đàm tiếu thiên thanh âm ta đã ẩn giấu đi ngươi xem không phát hiện ta đi ngươi cứ việc đi chính là ta gặp được ngươi bình an tự nhiên sẽ lặng lẽ rời đi ngươi yên tâm đi l a n h tân yên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là một thân một mình tiến lên nàng nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ đến nếu như tiếu thiên bị người ta tóm lấy ta chính là l i ề u mạng cũng phải cứu h ắ n nếu như cứu không được ta h ã y theo hắn đồng thời bị phạt cũng tốt hơn một thân đơn bóng chiếc đáng tiếu thiên nhưng là không biết lãnh tân yên tiếng lỏng một đường trong bóng tối tiềm hành tre chở lãnh tân yên lên núi sáu ngươi là người phương nào không biết nơi này là không có thể tùy ý tiến vào sao lúc này vài tên cô gái áo bào trắng chính dẫn mấy người lên núi đột nhiên gặp được lãnh tân yên lúc này cực kỳ không khách khí đặt câu hỏi nhìn dáng r ấ p may là lãnh tân yên là một cô gái nếu như cái đại nam nhân nói không chừng những này liền hỏi cũng không hỏi lúc này động thủ ta ta là tới tìm cô cô ta lãnh tân yên có chút lo lắng nói nàng nhưng trong lòng thì lo lắng đ ả m tiếu thiên bị phát hiện có điều những cô gái này nghe xong lãnh tân yên sau khi giải thích lại tỉ mỉ hỏi rõ tình huống nhưng là hơi nhướng mày hỏi lãnh tân yên cô cô là ai nghe tới lãnh tân yên trong miệng người họ tên thì nhưng là lúc này sững sờ lại có chút khó có thể tin có điều thấy lãnh tân yên không giống như là đùa giỡn dáng vẻ những người này nhưng cũng không dám chậm trễ đón lấy thái độ đối với lãnh tân yên cũng tốt hơn rất nhiều lãnh tân yên lúc này trong lòng lại là lo lắng lại là căng thẳng sợ mình vẻ mặt không đúng trái lại khiến người ta hoài nghi do đó tìm tới đàm tiếu thiên bởi vậy không có nhiều suy nghĩ gì trực tiếp theo mấy người này cùng nhau lên sơn có điều đàm tiếu thiên kinh nghiệm giang hồ ra sao chờ phong phú một chút là có thể nhìn ra những người này thái độ khác thường nhưng là đoán ra lãnh tân yên cô cô rất khả năng ở thánh ngọc cung bên trong cực có thân phận không phải bình thường đệ tử không phải vậy thái độ của những người này không thể xuất hiện biến hóa như thế sáu dọc theo đường đi dĩ nhiên qua rất nhiều cửa ải nói lên một câu thủ vệ nghiêm ngặt nhưng là không tính quyết đại cửa thứ nhất hẻm núi thiết kiểu phía dưới là nước chạy xiết không thôi dòng nước xiết phóng tầm mắt nhìn nhưng là chí ít bốn mươi năm mươi triệu mặt trên cũng chỉ có một sợi dây xích hơn nữa phía trên không khí sương mù mông lung nhìn không rõ ràng lắm nay phải đặt ở đàm tiếu thiên trước kia những thế giới kia mỗi một thế giới bên trong có thể trôi qua nhưng là e sợ không đủ trăm người nhưng là để ở chỗ này những n à y cô gái mặc áo trắng dĩ nhiên rất dễ dàng liền có thể làm được coi như mang tới lanh tân yên cũng không phí cái gì lực bất quá đối với đàm tiếu thiên tới nói nhưng là có chút không thiện bởi vì nơi này nhưng là một khuất gió quái gợ địa phương thông thường xích s á t hơi động liền đại biểu có người đến bởi vậy đàm tiếu thiên lần này nhưng là dùng tới tuyệt đỉnh khinh công đặc biệt là không ở khối mà ở với khinh không có phát sinh một tia âm thanh cùng động tĩnh cuối cùng đàm tiếu thiên tận lực nhảy cược cao trốn khỏi phần cuối trông coi chi tầm mắt của người cửa ải thứ hai cũng không đơn giản nhưng là màn nước mật đạo một cái không biết đầu nguồn thác nước ở cao tới trăm trượng không chung một tiết m à xuống có thể đường nhưng tại thác nước sau khi thật là có chút hoa quả sơn phúc đ i ệ a màn nước động động thiên cảm giác thác nước sau tự nhiên cũng có người canh gác có điều cửa này tự nhiên theo đàm tiếu thiên cũng có lỗ thủng một l à tiếng thác nước gâm quá lớn trông coi người dù cho công lực năng lượng cực kỳ cao nghe được một số khác biệt thường ngày thanh âm nhưng là đối với đàm tiếu thiên tới nói quả thực quá dễ dàng ẩn tặng rồi thứ hai nhưng là thác nước sau tia sáng không phải rất tốt bởi vậy mật đạo điểm giữa rất nhiều cây đuốc hơn nữa địa phương rất lớn cây đuốc cũng là không ít đàm tiếu thiên chính là như vậy giấu ở cái bóng bên trong đi theo cửa thứ ba nhưng là quá một mảnh dòng sông trong đó nhưng là ẩn giấu đi giao long kỳ thực cũng chính là nếu nói cá sấu những này cá sấu duy nhất đặc điểm là m ũ i cực kỳ nhạy bén hơi có chút dị dạng khí thức bọn họ sẽ nhau tới đem thuyền xé nát đàm tiếu thiên nhưng là dựa vào phá toái sau khi tùy ý trong lúc đó liền có thể vào thiên nhân hợp nhất trạng thái hơn nữa trạng thái như thế này không giống với tuyệt đại cảnh giới tuyệt đại những cao thủ có thể để cho tinh thần của chính mình hòa vào đại trong tự nhiên do đó mang chuyển động thân thể cũng theo dung hợp nhưng là dù sao vẫn là vị vị có chút không hài nhưng là phá toái những cao thủ có thể hoàn toàn cả người đều hòa vào trong thiên địa liền ngay cả những n à y cá xấu cũng không có người được đàm tiếu thiên khí tức